vạn cổ ma tổ hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi năm dâng lên các ngươi đầu người, hồng mông ma kinh vận chuyển, vô cùng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt hấp xả đến tên này thí thiên giả trong cơ thể máu thịt tinh hoa. trong nháy mắt, tên này thí thiên giả biến thành một cổ thây khô, chết đến mức không thể chết thêm rồi, hút khô tên này thí thiên giả sau đó, lý cẩu tiêu lần nữa thân hình chợt lõe, Hướng một gã khác thí thiên giả bay vút đi. Giờ phút này danh thí thiên giả cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Lập tức bùng nổ tu vi khí thế muốn giết phong đạo nhân cùng cổ hạ. Nhưng mà ngay tại hắn muốn đồng thử sau đó. Lý cổ tiêu thi chuyển chuyển di thần thông xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không chờ hắn công kích phát ra ngoài. Lý cổ tiêu bị ma khí bao trùm bàn tay liền trực tiếp xuyên thủng đem lồng ngực. Vô cùng kinh khủng ma khí dọc theo bàn tay trong nháy mắt xâm phạm trong cơ thể Trực tiếp đem lục phủ ngũ tạng cùng đan điền hoàn toàn xé sách Một thân tu vi toàn bộ bị phế Tiếp lấy lý cổ tiêu liền tiếp tục vận chuyển hồng mông ma kinh Đem tên này tu sĩ cũng cho hút thành một cổ thây khô Mà giờ khắc này bị giam ở chỗ này phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người mới phản ứng được Trên mặt không tự chủ được hiện ra thần sắc mừng như điên. Lý tiểu tử. Ngươi thế nào tìm tới đây rồi? Ngắn ngủi mừng như điên sau đó. Hai người nhưng là trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Vội vàng vô cùng la lớn. Ngươi đi mau. Bọn họ bố trí ở chỗ này thiên la địa võng. Chính là muốn đưa ngươi bắt. Chạy mau. Nhìn mặt đầy vội vàng làm cho mình chạy mau hai người. Lý Cẩu tiêu lắc mình đi tới hai người bên cạnh, ngay tại hắn giơ tay muốn chặt đứt khóa lại hai người xương tì bà xiềng xích lúc Long lão đầu thanh âm đột nhiên vang lên, không nên động những thứ này xiềng xích, những thứ này trên ống khóa khắc họa rồi trận pháp kết giới, nếu là trực tiếp chém vỡ, xiềng xích chung trận pháp kết giới sẽ trong nháy mắt giết chết hai người. Long lão đầu lời nói nhất thời để cho lý cửu tiêu dừng tay lại chung động tác, không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền trực tiếp nói, đưa bọn họ liên đới xiềng xích tất cả đều thu vào cửu tháp. Lão phu để giải quyết, nghe được long lão đầu nói như vậy. lý cửu tiêu cũng không do dự, trực tiếp hướng về phía phong đạo nhân cùng cổ hạ nói, ta trước đem bọn ngươi thu vào pháp bảo bên trong còn lại đợi sau khi đi ra ngoài lại nói, vừa nói, hắn liền thúc giục cửa tháp, trực tiếp đem hai người thu vào rồi cửa tháp bên trong. ngay tại hắn đem phong đạo nhân cùng cổ hạ thu vào cửa tháp sau đó, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới, cảm thụ tụ đến chư nhiều khí tức kinh khủng, lý cửa tiêu trong mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang. Bây giờ bổn tòa sẽ tới theo các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Mới vừa rồi bởi vì chưa cứu được phong đạo nhân cùng cổ hạ. Cho nên hắn không có dẫn đầu chu diệt những người này. Nhưng là bây giờ phong đạo nhân cùng cổ hạ đã bị hắn thu vào rồi cửa tháp bên trong. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Kế tiếp chính là chỗ này nhiều chút thí thiên giả ngày rỗ. Sát ý nghiêm nghị tự nói âm thanh hạ xuống. Lý Cẩu Tiêu thân hình chợt lói đi tới bên ngoài đại điện bên. Bên ngoài bốn cái thí thiên giả cũng đã sớm bị Phương Nguyên giải quyết. Thi thể liền đặt ở cửa điện lớn trước. Liếc mắt một cách trên đất bốn cổ thi thể. Lý Cẩu Tiêu nhìn về phía mặt đầy hưng phấn kích động Phương Nguyên. Nhận ra được ánh mắt của Lý Cẩu Tiêu. Phương Nguyên lúc này cười nói. Chờ xếp so một lần chúng ta ai sát nhanh. Giết được càng nhiều. Như thế nào? Nhìn ý cười đầy mặt nói lên muốn cùng mình trận đấu phương nguyên. Lý cổ tiêu gật đầu một cách không nói gì. Nếu người này có như vậy thú vui. Vậy mình tác thành cho hắn là tốt. Ở hai người nhìn soi mói. Mười mấy tên người mặc thí thiên trường bào thí thiên giả hướng hai người bao vây. Cầm đầu rõ ràng là hai vị một kiếp tán tiên tu vi thí thiên giả. Còn lại đều là thiên giai thí thiên cùng hợp thể đỉnh phong tu vi địa giới thí thiên giả. Đối mặt nhiều như vậy thí thiên giả. Lý Cửu tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng. Không chút nào quan tâm ý tứ. Mà phương nguyên trên mặt càng là hiện ra tàn nhẫn thì sát khát vọng thần sắc. Trên người cũng tàn mát ra nồng nặng chiến ý. Thân là chấp pháp giả vốn là hiếu chiến vô cùng. Nhưng là đồng minh thành viên giữa lại không cách nào chém giết lẫn nhau cho nên hắn một mực đang đè nén chính mình nhưng là từ khi biết lý cửa tiêu sau đó đầu tiên là liên thủ chém giết tám vị một kiếp tán tiên đồng minh thành viên giờ phút này lại vừa là phải đối mặt nhiều như vậy thí thiên giả cái này làm cho hắn huyết dịch trong cơ thể gần như cũng sôi trào lên bị đè nén chiến ý hoàn toàn kích thích ra rất nhanh mười mấy tên thí thiên giả liền tới đến hai người phổ cận Đem hai người vững vàng bao vây vào giữa. Nhìn hai người liếc mắt sau. Cầm đầu hai gã một kiếp tán tiên thí thiên giả đưa mắt đặt ở trên người Lý Cửu Tiêu. Hai người hơi lộ ra cảm khái nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt sau. Lúc này mở miệng nói. Lý Cửu Tiêu. Ngươi thiên phú và chiến lực rất mạnh rất mạnh. Giết ngươi quá mức đáng tiếc. Cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta thí thiên. Chúng ta có thể nghiêng hết tất cả tài nguyên tới bồi dưỡng ngươi. Như thế nào? Bên trái tên kia một kiếp tán tiên tu vi thí thiên giả rứt tiếng nói. Phía bên phải một kiếp tán tiên thí thiên giả cũng là mở miệng nói. Lý Cầu Tiêu, chúng ta thí thiên cường đại kinh khủng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Này tiểu tiểu thiên linh giới căn bản không phải chúng ta thí thiên mục tiêu. Mà là thiên linh giới bên ngoài mênh mông thế giới. Chỉ cần ngươi chúng ta thí thiên. Đem tới coi như là trở thành thiên linh giới quản hạt người cũng chưa chắc không có khả năng. Hai người nói chuyện chung tràn đầy nồng nặc mê hoạt tính. Bất quá bọn hắn hai người đúng là muốn mời lý cửu tiêu thí thiên. Dù là lý cửu tiêu chém xếp nhiều như vậy thí thiên giả. Chỉ cần hắn có thể đi vào thí thiên. Kia hết thầy đều có thể không nhắc chuyện cũ. Bởi vì này chính là thí thiên Ở trong mắt bọn họ chỉ có tuyệt đối lợi ích Không có vĩnh viễn địch nhân Lý cẩu tiêu thiên phú và chiến lực thật sự quá kinh khủng Đã được đến rồi bọn họ công nhận Cho nên bọn họ mới không chỉ một lần mời lý cẩu tiêu thí thiên Dù là lý cẩu tiêu giết bọn họ nhiều người như vậy Dưới cái nhìn của bọn họ Chỉ cần có thể mời được lý cẩu tiêu Chết một ít vô dụng thí thiên giả thì như thế nào đây? Một cách lý cỡ tiêu đủ để sánh được mấy ngàn danh hơn mười ngàn danh phổ thông thí thiên giả. Nhìn đến bây giờ còn mời chính mình thí thiên hai người này. Lý cỡ tiêu nhất thời nở nụ cười lạnh. Nếu muốn để cho bổn tỏa thí thiên. Không bằng trước đưa bên trên các ngươi hai người đầu lấy thành ý. Như thế nào? Chính là thí thiên cũng vọng muốn mời hắn. Thật là cực kỳ buồn cười. Dù là thí thiên không kém gì thủ hộ giả đồng minh, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú. Không bởi vì xa cách chỉ vì hắn nhìn thí thiên không vừa mắt, mà phương nguyên vừa vặn đối với hắn khẩu vị cùng tính khí. Hắn thật sự làm việc đó là thuận theo chính mình tâm ý, có thể làm cho chính mình lấy được lợi ích lớn nhất. Người trước so với người sau càng trọng yếu hơn, cho dù có lớn hơn nữa lợi ích. Nếu là vi phạm chính mình tâm ý Hắn vẫn sẽ không chút do dự cử tuyệt Nghe được Lý Cầu Tiêu những lời này Hai gã một kiếp tán tiên tu vi thí thiên giả mỡ thời thần sắc âm trầm xuống Một kiếp tán tiên khí tức kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ Lý Cầu Tiêu Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy Chúng ta đây cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường rồi sát ý nghiêm nghị quát lạnh âm thanh hạ xuống. hai cái này một kiếp tán tiên tu vi thí thiên giả liên thủ hướng lý cẩu tiêu cùng phương nguyên đánh tới. vạn cổ ma tổ hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi sáu bổn tỏa thành toàn cho các ngươi. nhìn liên thủ đánh tới này hai gã một kiếp tán tiên thí thiên giả. lý cẩu tiêu cùng phương nguyên đồng thời nghênh đón. quét quét, chỉ thấy lướng đạo hư ảnh thoáng qua. Lý Cẩu Tiêu cùng Phương Nguyên cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đây hai gã thí thiên giả bên cạnh. Đối mặt kinh khủng như vậy tốc độ, hai gã thí thiên giả tất cả đều bị sợ hết hồn, phát ra một đạo kêu lên. Không được, bọn họ cũng là một kiếp tán ma tu vi. Giờ phút này Lý Cẩu Tiêu cùng Phương Nguyên toàn bộ động thủ, cho nên tu vi khí tức cũng liền không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Hét lên kinh ngạc đồng thời, Hai gã thí thiên giả lúc này liền muốn giúp người ra chợt lui. Dù sao bọn họ lấy được tình báo là Lý Cửu Tiêu chỉ có đại thừa vô địch Tu Vi. Nhưng tuyệt đối tuyệt đối không phải tán tiên cường giả. Chính là bởi vì có như vậy tình báo. Cho nên hai người bọn họ một kiếp tán tiên Tu Vi thủ lĩnh mới có thể chấn giữ ở chỗ này. Vì chính là phòng ngừa Lý Cửu Tiêu tìm tới nơi này cướp đi phong đạo nhân cùng cổ hạ có thể giờ phút này là bọn họ lại trực tiếp trợn tròn mắt bởi vì lý Cửu tiêu cũng không phải đại thừa tu vi mà là thật một kiếp tán ma tu vi trừ quá lý Cửu tiêu bên ngoài phương nguyên cũng là một kiếp tán ma tu vi hai người tu vi chiến lực rõ ràng cho thấy mạnh hơn bọn họ này để cho bọn họ sợ hãi vô cùng đồng thời lại cảm thấy thật sâu phẫn nộ hận không được đem tìm kiếm tình báo những tên kia tự mình dầm bể Tình báo sai lầm để cho bây giờ bọn họ xảy ra hoàn toàn trạng thái bị động. Nhìn muốn lắc mình lui về phía sau hai gã thí thiên giả. Lý cổ tiêu cười lạnh một tiếng. Muốn cho bổn tỏa bày cuộc. Như vậy bản tỏa thành toàn cho các ngươi. Tiếng cười lạnh hạ xuống trước mắt. Lý cổ tiêu trực tiếp giơ tay lên về phía trước cách không một trào. Kèm theo động tác của hắn. Một cái không gian nhà tù trong nháy mắt ngưng tù mà ra. Muốn lui nhanh hai gã thí thiên giả tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện không gian nhà tu cho gắt gao chấn áp, hạn chế tu vi, cảm nhận được tự thân bị hạn chế. Hai gã thí thiên giả nhất thời hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch, mặt đầy tuyệt vọng kinh hô, lĩnh vực, ngươi lại lĩnh ngộ ra rồi lĩnh vực, giờ phút này hai nhân tâm lý chỉ còn lại nồng nặc khiếp sợ và sợ hãi, thậm chí còn có một tia hối hận, Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lý cổ tiêu không chỉ có đột phá đến một kiếp tán ma tu vi. Hơn nữa còn lính ngộ ra rồi lính vực. Không phải cách loại này gà mờ không lành lặn lính vực. Cũng không phải từng tia lính vực lực. Mà là hoàn chỉnh không thể lại hoàn chỉnh lính vực. Như vậy hoàn chỉnh lính vực coi như là ngũ sai lục sai tán tiên tán ma cũng không nhất định có thể lính ngộ ra tới. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Cửu Tiêu liền lính ngộ ra được. Hai người tuyệt vọng tiếng kinh hô âm lúc rơi xuống. Một đảo đảo không gian lực hóa thành lưới đao xuyên thấu hai nhân nhục thân. Trong nháy mắt, hai nhân nhục thân trực tiếp hóa thành một nhóm máu thịt rơi xuống. Trong ấp hồn thể cũng là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Liền trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu dùng không gian nhà tù nghiền nát. Nhìn một màn này. Phương Nguyên cả người ngây ngẩn, bao vây hai người mười mấy tên thí thiên giả cũng ngây ngẩn. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Đây chính là hai vị một kiếp tán tiên cường giả. Kết quả là như vậy bị dễ như trở bàn tay cho trong nháy mắt miêu sát. Nhưng mà đối với lý Cửu tiêu mà nói, một màn này cũng không có gì xúc động. Chính là tán tiên tán ma đối với kiếp trước hắn mà nói hệ so sánh làm con kiến hôi tư cách cũng không có. Bây giờ mình thực lực nhìn như rất mạnh. Nhưng là gặp phải kiếp trước những cường giả kia. Mình chính là con kiến hôi một loại tồn tại. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là mau sớm khôi phục kiếp trước tu vi trả thù tuyết hận. Chưa quá trả thù tuyết hận bên ngoài. Hắn còn phải tìm kiếp trước bồi dưỡng mình sư tôn. Cũng là thật sâu khắc ở hắn linh hồn thâm sử nữ nhân. Đương nhiên. Trừ quá này hai món trọng yếu nhất sự tình. Hắn còn rất nhiều rất đa nghi hoặc muốn cởi ra. Chỉ bất quá dưới mắt sự tình tối trọng yếu hay là trước bị diệt còn lại thí thiên giả. Thuận tiện tìm tới nút ở Thái Hư trong cấm địa thí thiên ồ. Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua lúc. Lý Cửu tiêu thu hồi một tên trong đó thí thiên giả nhẫn chứ vật. Sau đó vô cùng băng lãnh ánh mắt liền nhìn về phía bao vây mình và Phương Nguyên này mười mấy tên thí thiên giả. Không đợi những người này chạy trốn, Lý Cửu tiêu liền trong nháy mắt mở rộng lính vực đem các loại thí thiên giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt công phu, mười mấy tên thí thiên giả tất cả đều hóa thành huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu chỉ còn lại mấy chục nhẫn chữ vật và một đống lớn từ đan điền cùng trong ấp tuôn ra tới bảo vật. mà lúc này phương nguyên cũng giật mình tỉnh lại, nhìn trôi lơ lửng ở bốn phía một đống lớn nhẫn chữ vật và đủ loại bảo vật, không nhịn được thở dài nói: cẩu tiêu, ngươi, ngươi thật là quá kinh khủng, chỉ là hai mươi ngày không có thấy mà thôi, ngươi lại trực tiếp đột phá đến một kiếp tán ma tu vi. Trước ngươi không phải là ẩm nút Tu Vi đi Hai mươi mấy ngày trước cùng Lý Cửu Tiêu tách ra thời điểm Lý Cửu Tiêu rõ ràng là Đại Thừa Trung Kỳ Tu Vi Nhưng là bây giờ Lý Cửu Tiêu bộc phát ra Tu Vi nhưng là một kiếp tán ma Đây quả thực là liền là chuyện không có khả năng Hai mười ngày từ Đại Thừa Trung Kỳ đột phá đến một kiếp tán ma Trước sau vài vạn năm thời gian cũng chưa từng xuất hiện sự tình như thế cho nên hắn chỉ có thể hoài nghi Lý Cửu Tiêu trước là ẩn nút Tu Vi chỉ có như vậy mới có thể giải thích nhìn mặt đầy thán phục Phương Nguyên Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái không giải thích cái gì chỉ là mở miệng nói nhẫn chứ vật một người một nửa đem nơi này còn lại tất cả mọi người giải quyết nói xong hắn liền thu hồi một nửa nhẫn chứ vật và bảo vật tiếp lấy thân hình chợt lói tại chỗ biến mất. Bắt đầu chu diệt những thứ kia đời ở trong đại điện Thí Thiên Giả. Nhìn xuất hiện ở phía dưới trong đại điện Lý Cửu Tiêu. Phương Nguyên không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật là quá đáng sợ. May lão tử một mực chưa từng nghĩ đánh hắn chủ ý. Nếu không lúc này thi thể sợ là cũng lạnh thấu. Giờ phút này Phương Nguyên là thực sự vui mừng mình ban đầu không có đối với trên người Lý Cửu Tiêu có tiên duyên đồng tâm. Nếu không chính mình nhất định sẽ cùng đồng vũ tám người cùng với mới vừa rồi bị giết chết những thứ này thí thiên giả như thế. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ngắn ngủi sợ sau. Phương nguyên tâm lý liền không nhìn được may mắn. Bây giờ hắn và lý cử tiêu giao hảo. Cho nên lý cử tiêu thực lực càng mạnh. Đối tốt với hắn nơi cũng lại càng lớn. Đem tới hắn và lý cử tiêu đồng thời đi những thế giới khác chấp hành nhiệm vụ. Cũng có thể có lớn hơn an toàn. Đạt được nhiều tài nguyên hơn. Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Đè xuống tâm lý những thứ này hỗn loạn suy nghĩ. Cũng lắc mình vọt xuống. Bắt đầu cùng lý cửu tiêu đồng thời tru diệt những thí thiên giả đó. Một lát sau. Này Phương hư vô trong bí cảnh bên sở hữu thí thiên giả toàn bộ bị hai người tru diệt. Sở hữu tài nguyên cũng bị hai người chia đều đến lục xoát cạo sạch sẽ Mặc dù Phương Nguyên cho là mình không thế nào xuất lực không muốn những tư nguyên này Nhưng là không biết sao Lý Cẩu Tiêu chỉ lấy thuộc về hắn kia một nửa Phương Nguyên cũng chỉ có thể nhận lấy một nửa kia Bất quá như vậy để cho hắn đối Lý Cẩu Tiêu bộc phát kính sợ đứng lên Bởi vì nếu như đem Lý Cẩu Tiêu nếu đổi lại là đồng minh chung những cường giả kia Là tuyệt đối sẽ không cùng mình chia đều tài nguyên. Dù sao ở trong mắt bọn họ chỉ có người mạnh là vua. Chỉ có tuyệt đối lợi ích. Coi như là hắn giúp những cường giả kia bận rộn. Những cường giả kia cũng chỉ sẽ cho rằng chuyện đương nhiên. Mà sẽ không đối với ngươi có bất kỳ cảm kích. Bọn họ không ngược lại cướp đoạt ngươi tài nguyên liền đã coi như là không tệ nào dám hy vọng xa với những thứ kia chỉ có vào chứ không có ra ra hỏa có thể nhượng lại một ít lợi ích căn bản là chuyện không có khả năng tiếp lấy lý cẩu tiêu cùng phương nguyên lại hủy diệt này phương hư vô bí cảnh chung sở hữu tài nguyên làm xong hết thầy các thứ này sau lý cẩu tiêu lúc này mang theo phương nguyên rời đi chỗ này hư vô bí cảnh vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm ba mươi bảy đáng sợ thí thiên Rời đi chỗ này hư vô bí cảnh sau. Lý Cửu Tiêu cũng không có cứ vậy rời đi. Mà là cùng Phương Nguyên đi tới một nơi nhỏ bé bí cảnh. Mặc dù Phong Đạo Nhân cùng Cổ Hạ đã bị cứu ra. Hơn nữa còn tàn sát rồi cái kia hư vô bí cảnh trung sở hữu Thí Thiên giả. Nhưng là Lý Cửu Tiêu cũng không tính như vậy bỏ qua. Chân chính trả thù bây giờ mới bắt đầu. Thí Thiên nếu dám bắt người một nhà tới uy hiếp chính mình. Vậy hắn sẽ để cho Thí Thiên bỏ ra hối hận vô cùng giá. Thủ hộ giả đồng minh có lẽ không cách nào ở Thái Hư trong cấm địa tìm tới Thí Thiên ồ. Nhưng là với hắn mà nói cũng không khó. Đi tới nơi này nơi tương đối nhỏ Hư vô bí cảnh trung hậu. Lý cổ tiêu trực tiếp đem thao túng lực lượng thần thức đem điều này Hư vô bí cảnh hoàn toàn khống chế. Tiếp lấy hắn liền đem điều này Hư vô bí cảnh hoàn toàn đóng cửa. Bắt đầu dùng thần thức dò xét thái hư trong cấm địa còn lại sở hữu hư vô bí cảnh. Bây giờ hắn cũng không có gì đáng lo lắng. có đầy đủ thời gian tới tìm tòi những thứ này bí cảnh. tìm tới thí thiên giả ồ ờ. bởi vì có trước kinh nghiệm. giờ phút này lý cửu tiêu tìm tòi những thứ này hư vô bí cảnh lúc thuần thuộc vô cùng. lần này hắn trực tiếp đem thần thức chia làm suốt mười ngàn phần. toàn bộ tách ra bắt đầu dò xét. Trước bởi vì không quá quen luyện. Cho nên chỉ có thể phân ra mấy ngàn phần. Nhưng giờ phút này phân chia mười ngàn phần cũng dư giả. Lý cổ tiêu ở tìm tòi thái hư trong cấm địa sở hữu hư vô bí cảnh. Mà phương nguyên chính là chán đến chết tại hạ vừa chờ. Ngược lại hắn hiện tại cũng biết chính mình xác định vị trí. Chỉ cần đi theo lý cổ tiêu động thủ thì xong rồi. Về phần còn lại tự nhiên có lý cổ tiêu ở bận tâm. Căn bản không yêu cầu hắn. Trước hắn còn cảm giác mình tu vi cao hơn Lý Cửu Tiêu. Có thể bảo bọc Lý Cửu Tiêu. Để cho lớn lên. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn ngược lại tới. Hắn cái này lão chấp pháp giả sau này liền cần Lý Cửu Tiêu tới bảo bọc. Thời gian một nén nhang sau. Lý Cửu Tiêu rốt cuộc lần nữa dò tra được một cái có dấu thí thiên giả hư vô bí cảnh cái này hư vô bí cảnh trung bất ngờ có gần trăm danh thí thiên giả, bất quá thực lực cũng không mạnh, người mạnh nhất cũng liền chỉ là đại thừa hậu kỳ tu vi mà thôi. đem điều này hư vô bí cảnh vị trí ghi nhớ sau. Lý Cửu Tiêu tiếp tục bắt đầu dò xét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Cửu Tiêu liên tiếp dò tra được năm cái có xấu thí thiên giả hư vô bí cảnh. Này năm cái hư vô trong bí cảnh bên thí thiên giả cộng lại chừng gần ngàn người Trong đó đại thừa tu vi thiên giai thí thiên giả đạt tới hơn 50 người Bất quá tán tiên tán ma tu vi thí thiên giả nhưng là một cái cũng không có dò xét đến Cho nên lý cửu tiêu không cần đoán cũng biết rõ này thái hư trong cấm địa khẳng định còn có ẩn núp thí thiên giả hư vô bí cảnh tồn tại Không giờ phút này quá hắn đã đạt đến cực hạn Lực lượng thần thức đã liên tiếp khôi phục nhiều lần. Tiếp tục nữa đối với hắn thần thức sẽ tạo thành tổn thương. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng là lý cổ tiêu lại không thể không tạm thời dừng lại. Thu liếm toàn bộ lực lượng thần thức sau. Hắn liền dành thời gian bắt đầu khôi phục thần thức. Hơn nửa canh giờ sau. Đem thần thức hao tổn hoàn toàn khôi phục lý cổ tiêu từ vân tiêu bên trên đứng lên. Trăm buồn chán lại đời tại hạ bên uống rượu giết thời gian phương nguyên thấy một màn như vậy trong nháy mắt đạp không mà lên bay lên không đợi hắn vội vàng vô cùng mở miệng hỏi lý cẩu tiêu liền trực tiếp mở miệng nói tìm được năm cái ẩn nút có thí thiên giả hư vô bí cảnh cộng lại có một ngàn danh thí thiên giả không có tán tiên tán ma cảnh giới thí thiên giả tồn tại Nhưng là những thứ này thí thiên giả Tô Vi đều tại phân thần Tô Vi trở lên. Làm lý cửa tiêu nói ra cách này dò xét kết quả sau. Phương Nguyên nhất thời con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra vô cùng rung động thần sắc. Nhiều như vậy. Nếu như nơi này là thí thiên của. Vậy cũng được không có gì quá kỳ quái. Nhưng nơi này không có phát hiện tán tiên tán ma cảnh giới thí thiên giả. Vậy cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là chính là thái hư trong cấm địa còn có càng nhiều ẩm núp có thí thiên giả hư vô kết giới. Chỉ bất quá còn không có bị lý cửu tiêu dò xét đến. Hoặc là thí thiên ổ cũng không ở nơi này. Nơi này chỉ là một cái cứ điểm trong đó mà thôi. Nhưng ta là như thế. Cũng đủ phương nguyên kinh hãi. Suốt một ngàn danh phân thần tu vi trở lên cường giả. Cổ lực lượng này đã coi như là phi thường phi thường kinh khủng. Nhưng mà này còn chỉ là bị dò xét đến. Không có bị dò xét đến được bao nhiêu. Ước chừng kinh hãi một hồi lâu. Phương Nguyên mới vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trầm giọng nói. Xem ra chúng ta cũng xem thưởng thí thiên. Bọn họ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại hơn nhiều. Muốn biết rõ thủ hộ giả đồng minh phần lớn lực lượng đều tại thiên linh giới. Bên ngoài lực lượng cũng không nhiều. Nhưng thí thiên cũng không phải như thế. Thiên linh giới chỉ là trong đó một phần nhỏ, phần lớn lực lượng cũng ở bên ngoài. Bọn họ nắm trong tay một cái không bị thủ hộ giả đồng minh phát hiện thiên linh giới môn hộ. Này gần vạn năm thời gian tới nay, thủ hộ giả đồng minh đang nhanh chóng phát triển khuyết chương. Thí thiên cũng không có nhàn dối. Ai cũng không biết rõ cái này vô cùng thần bí thế lực bây giờ rốt cuộc phát triển đến trình độ nào. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói xong lời này sau đó. Phương Nguyên nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Chúng ta bây giờ làm gì? Rời khỏi nơi này trước trở lại đồng minh báo cáo tin tức. Hay lại là? Không đợi Phương Nguyên nói xong. Lý Cửu Tiêu liền vô cùng kiên định lắc đầu một cái. Bây giờ đi tìm cứu binh nhất định là không còn kịp rồi. Một khi mới vừa rồi cái kia hư vô bí cảnh trung sự tình bị còn lại thí thiên giả biết được. Bọn họ nhất định sẽ có chút đề phòng Thậm chí là rời đi nơi này Cho nên để lấy phòng ngựa vạn nhất Phải đem này năm cái hư vô bí cảnh chung sở hữu thí thiên giả toàn bộ tàn sát Vừa nói Trên người lý cỡ tiêu tàn mát ra vô cùng kinh khủng sát ý Nếu là đem này năm cái hư vô bí cảnh chung thí thiên giả toàn bộ tàn sát Chắc hẳn thí thiên cũng sẽ phi thường nhức nhối đi Dù sao cường giả đỉnh cao cũng là từ yếu thế lực nhỏ lớn lên. Một ngàn này danh thí thiên giả nhất định là thí thiên lực lượng trung kiên. Đem toàn bộ tiêu diệt. Tương đương với chém rùng rồi thí thiên một chân. Như vậy mới có thể coi như là cho thí thiên một cái cảnh cáo. Nghe Lý Cửu Tiêu nói ra cái quyết định này. Phương Nguyên không nhìn được tâm lý run lên. Cái quyết định này xác thực rất lớn mật. Nhưng là lại để cho cả người hắn sôi sùng sục Chiến ý không tự chủ được tàn ra. Nhìn lý cổ tiêu liếc mắt. Phương Nguyên vẫn là không nhìn được tâm lý chiến ý hưng phấn nói. Được, vậy trước tiên diệt một ngàn này cái thí thiên giả lại nói. Nhìn chiến ý tràn đầy Phương Nguyên. Lý cổ tiêu đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia thưởng thức. Hắn ở trên người Phương Nguyên thấy được chính mình kiếp trước một vị bộ hạ ảnh tử. Chính mình kiếp trước vì kia bộ hạ chính là một cái chiến đấu cuồng ma. Thích chiến đấu và trô diệt. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Nếu như nói nhất định phải sợ hãi lời nói. Vậy cũng chỉ có sợ hãi mình. Bây giờ Phương Nguyên cũng là như vậy. Hắn tự nhiên đối Phương Nguyên phi thường thưởng thức. Cái ý niệm này thoáng qua sau. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn Phương Nguyên nói. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ thì xuất phát. Tránh cho những tên kia có chút cảnh giác. Nghe được Lý Cửu tiêu lời này. Phương Nguyên không chút do dự gật đầu một cái. Mặt đầy hưng phấn nói. Được. Bây giờ liền đi. Làm ra quyết định sau. Hai người cũng không do dự. Lúc này rời đi chỗ này hư vô bí cảnh. Hướng thứ nhất ẩm núp có thí thiên giả bí cảnh chạy tới. Vạn cổ ma tổ 23 chương sáu trăm ba mươi tám liên tiếp tiêu diệt có tiêu diệt mới vừa rồi cái kia hư vô bí cảnh kinh nghiệm tiếp theo liền đơn giản rất nhiều đi tới thứ nhất ẩm núp thí thiên giả hư vô bí cảnh cửa vào lý cửa tiêu liền thuần thuộc vô cùng luyện hóa này cửa vào tọa độ không gian cùng nhốt phong đạo nhân cùng cổ hạ cái kia hư vô bí cảnh như thế này cửa vào tọa độ không gian giống vậy bị luyện hóa Lần này Lý Cửu Tiêu liền công khai. Cái kia hư vô bí cảnh cửa vào tọa độ không gian bị luyện hóa cũng không phải là vì đối phó chính mình. Chỉ là vì phòng ngừa người khác xông vào không bị phát hiện thôi. Cái này làm cho Lý Cửu Tiêu càng là cười lạnh. Xem ra thí thiên thật đúng là đủ cuồng vọng. Căn bản không có nghĩ qua sẽ có người xông đến bọn họ những thứ này trong ổ ở bên. Bất quá rất đáng tiếc. Bọn họ tự tin qua đầu. Gặp chính Hắn một tồn tại. Hôm nay Hắn sẽ phải bị Thí thiên một cái sâu sắc giáo huấn. đem hư vô bí cảnh cửa vào tọa độ không gian luyện hóa sau. lý cửa tiêu liền không ngừng nghỉ chút nào mang theo phương nguyên bay vút đi vào. cùng mới vừa rồi như thế. trực tiếp phong bế cửa vào. sau đó liền bắt đầu rồi thiên về một bên chu diệt. một kiếp tán tiên cũng không đỡ nổi lý cửa tiêu cùng phương nguyên. Hướng chi là tán tiên tu vi dưới đây thí thiên giả. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Này Phương hư vô trong bí cảnh bên sở hữu thí thiên giả toàn bộ bị tàn sát. Về phần những thứ này thí thiên giả nhẫn trữ vật và đủ loại bảo vật. Còn có ở lại chỗ này rất nhiều tài nguyên. Vẫn là bị hai người chia đều. Cái này làm cho Phương nguyên tâm lý đã là cảm động lại vừa là hưng phấn bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phát hiện mình với sau lưng Lý Cửu Tiêu. Cơ bản liền thuộc về trợ thủ địa vị. Những thứ này thí thiên giả căn bản không cần hắn xuất thủ. Lý Cửu Tiêu trực tiếp mở ra lính vực liền đem đem toàn bộ tiêu diệt. Ở dưới tình huống như vậy Lý Cửu Tiêu vẫn cùng hắn chia đều tài nguyên. Hắn thật là ngượng ngùng muốn. Cũng không có cái kia mặt muốn. Này một cách hư vô bí cảnh thì coi như xong đi. Nhưng là người kế tiếp hư vô bí cảnh hắn đã quyết định chủ ý Vô luận lý cổ tiêu nói như thế nào Hắn cũng sẽ không muốn bất kỳ tài nguyên Rất nhanh hai người liền hủy diệt này phương hư vô bí cảnh trung sở hữu kiến trúc Rời đi nơi này đi thứ hai nơi hư vô bí cảnh Trước sau không tới ngắn ngủi thời gian một nén nhăng Bởi vì lý cổ tiêu đã sớm ghi nhớ những thứ này hư vô bí cảnh vị trí Đều là không có nguy hiểm gì bí cảnh. Một ít có địa phương nguy hiểm tại hắn dò xét thời điểm cũng đã tất cả đều ghi xuống. Cho nên ở nơi này rất hiếm viết người thái hư cấm địa trung tầng khu vực. Hắn mang theo phương nguyên như vào chỗ không người. Rất nhanh là đến cái thứ hai hư vô bí cảnh. Tiếp theo là cái thứ ba. Cái thứ bốn. Làm hai người giải quyết xong thứ năm bí cảnh sau khi ra ngoài. Nhất thời liền bị sáu gã thí thiên giả ngăn cản đường đi. Này sáu gã thí thiên giả rõ ràng là đồng loạt tán tiên tu vi, còn có một vị tán ma. Năm tên tán tiên đều là một kiếp tu vi, mà tên kia tán ma chính là nhị kiếp tu vi. Thấy Lý Cầu Tiêu sau, tên này nhị kiếp tán ma thí thiên giả nhất thời sát ý nghiêm nghị lạnh lùng nói: "Lý Cầu Tiêu, không nghĩ tới thật là ngươi." ngươi thật là thật lớn mật. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, chờ 10 ngày sau mai phục lý Cẩu Tiêu, đem bắt cầm lên khống chế được. Quá mức về phần bọn hắn đã làm xong lý Cẩu Tiêu trước thời hạn chạy tới nơi này cứu Phong đạo nhân cùng cổ hạ chuẩn bị. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không ở cái kia hư vô trong bí cảnh bên lưu thủ hai vị một kiếp tán tiên cường giả nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lý Cửu tiêu không chỉ có trước thời hạn chạy tới hoàn thành công cứu đi phong đạo nhân cùng cổ hạ này thì thôi lý Cửu tiêu càng là tiếp xếp liên tục kia hai gã một kiếp tán tiên thí thiên giả còn liên tiếp tiêu diệt rồi bọn họ năm cái cứ điểm cộng thêm nhốt phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người bí cảnh thì đồng nghĩa với là sáu cái cứ điểm vì xây này sáu cái cứ điểm Bọn họ không biết rõ bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Trừ quá này sáu cái cứ điểm không nói. Bị Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người chém chết hai vị kia một kiếp tán tiên cùng với hơn một ngàn danh thí thiên giả mới là tổn thất lớn nhất. Muốn biết rõ có thể bọn họ thí thiên rất nhiều đều là thiên tuyển giả. Hoặc là liền có thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Những tư chất đó phổ thông tu sĩ căn bản không có tư cách bọn họ thí thiên. Coi như xong rồi. Cũng chỉ có thể làm một ít thu góp tình báo. Kinh doanh đủ loại buôn bán lấy được tài nguyên chuyện vật. Có thể đi tới thái hư cấm địa những thứ này cứ điểm trung thí thiên giả. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ Là bị bọn họ trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Nhưng là bây giờ một ngàn này nhiều tên tinh nhuệ tất cả đều bị lý cử tiêu hai người cho giết không còn một mống. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất Bọn họ làm sao có thể không phấn nộ Làm sao có thể không lòng tràn đầy sát ý Trước bọn họ còn nghĩ bắt Lý Cửu Tiêu Nghĩ biện pháp đem khống chế thành vì bọn họ một thành viên Dù sao Lý Cửu Tiêu giết quá nhiều thí thiên giả Sức chiến đấu thật sự quá kinh khủng Nếu là đem khống chế Thì đồng nghĩa với khống chế một cái tàn sát sát cơ khí Cho nên bọn họ chậm chạp không có hạ sát thủ. Trừ lần đó ra. Đó là bọn họ từ đầu đến cuối khinh thị Lý Cửu Tiêu. Cũng không có đem Lý Cửu Tiêu coi là chuyện to tát. Nếu là ở Lý Cửu Tiêu lúc mới bắt đầu sau khi bọn họ đủ rất coi trọng. Trực tiếp phái Đại Thừa Đỉnh Phong hoặc là Tán Tiên Tán Ma tu Vi Thí Thiên Giả xuất thủ. Sớm đã đem đem giết chết. Nhưng liền là bởi vì bọn hắn khinh thị cùng trì hoãn. Để cho Lý Cửu Tiêu càng ngày càng cường đại Trừ lần đó ra chính là bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Lý Cửu Tiêu tốc độ phát triển Dù sao một cách đại thừa tu sĩ muốn đột phá đến tán tiên tán ma cảnh giới Nói ít cũng phải trăm năm thậm chí là càng nhiều Đây là thiên phú tương đối khá dưới tình huống Nhưng là Lý Cửu Tiêu phảng phất cùng yêu nghiệt như thế Thậm chí dùng yêu nghiệt hai chữ đều không cách nào hoàn toàn hình dung Cơ hồ là bọn họ mỗi xuất thủ một lần. Lý cổ tiêu thực lực liền chợt tăng trưởng một mảng lớn. Giống như là bọn họ đang giúp lý cổ tiêu tăng lên tu vi như thế. Này để cho bọn họ bực bội vô cùng. Vốn là bọn họ còn có thể dễ dàng tìm tới lý cổ tiêu tung tích. Nhưng là theo lý cổ tiêu tu vi càng ngày càng cao. Bọn họ muốn tìm được lý cổ tiêu cũng biến thành vô cùng khó khăn. Trừ phi lý cổ tiêu chủ động hiện thân. Giống như lần này như thế, biết rõ Lý Cầu Tiêu tiêu diệt rồi bọn họ nhiều cứ điểm, bọn họ mới biết rõ Lý Cầu Tiêu đã giết tới rồi phổ cận. Như không phải như thế, bọn họ sợ rằng còn không biết gì cả. Chờ 10 ngày sau Mai phục Lý Cầu Tiêu đem khống chế đây, chính là bởi vì những nguyên nhân này. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn buông tha khống chế ý tưởng của Lý Cầu Tiêu. Bởi vì bọn họ sợ lần nữa để mặt cho Lý Cẩu Tiêu. Lần sau bọn họ chân chính ửa sẽ bị Lý Cẩu Tiêu tìm tới hơn nữa bị diệt. Sát ý nghiêm nhị dứt tiếng nói. Năm tên tán tiên thí thiên giả cùng tên này nhị kiếp tán ma thí thiên giả trong nháy mắt bùng nổ tu vi. Lục người trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng. Không có bất kỳ nương tay. Trực tiếp thi triển ẩm dấu lính vực lực. Bọn họ cũng không biết rõ lý cổ tiêu sẽ thi triển lĩnh vực. Cho nên trực tiếp sử dụng lĩnh vực lực muốn muốn chạm sát lý cổ tiêu. Dù sao đối với bọn họ mà nói. Lĩnh vực lực là bọn hắn sức mạnh lớn nhất. Đối bất kỳ tán tiên tán ma mà nói. Lĩnh vực lực. Cũng chính là không gian chi lực coi như là cái này tu vi mạnh nhất sức mạnh công kích. Về phần khác vũ khí hoặc là linh khí công kích so với lĩnh vực lực vậy thì kém thực sự quá xa rồi mà cũng chứng minh bọn họ đối lý cửu tiêu coi trọng cùng sát ý vừa ra tay chính là đoạn mệnh sát chiêu căn bản không có chút gì do so dự trong phút chốc. năm tên tán tiên cùng một tên tán ma bộc phát ra lĩnh vực lực hướng lý cửu tiêu cùng phương nguyên cuốn tới vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm ba mươi chín đem bọn ngươi nhổ tận gốc nếu là đổi thành lúc trước đối mặt như vậy lĩnh vực lực lúc phương nguyên tất nhiên sẽ kinh hoàng thất thố nhưng giờ phút này là hắn lại lạnh nhạt vô cùng không có mảy may lo lắng bởi vì hắn bên cạnh là lý cửa tiêu lính ngộ ra hoàn chỉnh lĩnh vực lực nhân vật khủng bố trừ phi gặp phải tu vi nghiền ép hắn mấy cái cảnh giới nhỏ cũng hoặc là giống vậy lính ngộ ra hoàn chỉnh lĩnh vực tán tiên tán ma Nếu không những người này căn bản là không có cách không biết sao lý cổ tiêu. Chỉ sẽ trở thành lý cổ tiêu phủ hạ vong hồn. Thậm chí phương nguyên liên động tay hứng thú cũng không có. Chỉ muốn đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Ở nơi này sáu gã thí thiên giả bộc phát ra lính vực lực công kích được trước mặt hai người hai ba mét nơi lúc. Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động. Hoàn chỉnh không gian lính vực trực tiếp tàn ra. Đem hai người bọn họ cùng này sáu gã thí thiên giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không gian lính vực tùy tâm mà động. Chỉ cần nắm trong tay liền tùy thời có thể tùy chỗ thi triển ra. Chỉ bất quá thi triển không gian lính vực cũng cần vô cùng kinh khủng tu vi lực lượng cùng sức mạnh thần thức tới khống chế. Phần lớn tán tiên tán ma sở dĩ không cách nào lính ngộ lính vực. Liền là bởi vì bọn hắn chỉ là linh thức mà không có thần thức. Linh thức không cách nào rõ ràng cảm nhận được không gian chi lực tồn tại. Nhưng là thần thức có thể. Cách gọi là lính ngộ lính vực quá trình. Thực ra chính là đem linh thức chuyển hóa thành thần thức quá trình. Chỉ cần đem linh thức từ từ chuyển hóa thành thần thường thức. Lính ngộ ra lính vực liền phi thường buông lỏng. Chỉ tiếc đem linh thức chuyển hóa thành thần thức cũng không phải đơn giản như vậy. Yêu cầu linh thức đi đến vô cùng kinh khủng cảnh giới. Kết hợp cơ duyên nhất định mới có thể làm được. Lý cổ tiêu cũng là bởi vì xuyên Việt trọng sinh duyên cớ. Ma đế tu vi hồn thể hoàn chỉnh giữ nguyên thần thức tồn tại. Từ tiểu tiểu luyện khí cảnh tu luyện tới bây giờ một kiếp tán ma tu vi. Hắn sức mạnh thần thức cũng thu được kinh khủng tăng lên. Cộng thêm khôi phục bị phong ấm trí nhớ kiếp trước. Cho nên hắn mới vô cùng nhẹ nhàng lính ngộ ra rồi lính vực lực như không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ trí nhớ kiếp trước phong ấm hắn muốn lần nữa lính ngộ ra lĩnh vực cũng cần tốt một đoạn thời gian mà tán tiên cùng tán ma cường giả sở dĩ sẽ không dễ dàng vận dụng lĩnh vực lực cũng là bởi vì thi triển lĩnh vực tiêu hao quá lớn không chỉ có tiêu hao tu vi cũng tiêu hao lực lượng thần thức hơn nữa còn không cách nào thời gian dài thi triển bằng không đợi tu vi lực lượng cùng sức mạnh thần thức tiêu hao sạch. Kia tự thân liền sẽ gặp phải đại phiền toái. Nhưng là đối lý cổ tiêu mà nói những thứ này cũng không phải là cái gì vấn đề. Mặc dù hắn cũng không cách nào thời gian dài thi triển không gian lĩnh vực. Nhưng so với cùng cảnh giới thậm chí là cao hơn một hai cảnh giới nhỏ cường giả. Nhưng là mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Nếu như đối phương muốn cùng chính mình chấp dép không gian lĩnh vực Hắn dám cam đoan tử tuyệt đối là đối phương Cảm thủ bao phủ chính mình sáu người không gian lĩnh vực Sáu gã thí thiên giả toàn bộ đều ngẩn ra Mặt hiện lên ra nồng nặc không cách nào tin thần sắc Lĩnh vực Là lĩnh vực Làm sao có thể Sau khi hết khiếp sợ Sáu gã thí thiên giả mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ sợ hãi ở lính ngộ hoàn chỉnh lĩnh vực cùng cảnh giới cường giả trước mặt, bọn họ căn bản không có bất kỳ đường sống, ngay tại sáu người sợ hãi vô cùng muốn liều chết chạy trốn lúc, lý cửa tiêu vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. hôm nay chỉ là bắt đầu thôi, bổn tòa sẽ đích thân đem chọn cái thí thiên nhổ tận gốc, sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói, lý cửa tiêu trong nháy mắt thúc giục vô cùng kinh khủng lĩnh vực lực trấn áp tại lục trên người, Ở vô cùng kinh khủng không gian chi lực dưới áp chế. Này sáu gã thí thiên giả nhục thân đoàn đoàn đoàn trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn hồn thể nhưng là bị một cái màu đen lồng bảo hộ cho bao phủ. Cái này màu đen lồng bảo hộ cùng thủ hộ giả chấp pháp giả hồn thể chung cái kia bảo vệ tánh mạng ngọc phù như thế. Nếu là lý Cửu tiêu không có dẫn ngộ không gian lĩnh vực. Có lẽ sẽ bị bọn họ chạy thoát. Nhưng giờ phút này là bọn họ hồn thể thân ở Lý Cửu Tiêu không gian trong lãnh vực. Bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Ở Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng ánh mắt nhìn soi mói. Bị bảo hộ ở màu đen lồng bảo hộ sáu gã thí thiên giả bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Lý Cửu Tiêu. Tha cho người được nên tha. Cầu ngài bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. Giờ phút này thật đến nguy cơ sinh tử thời khắc, bọn họ nơi nào còn cố kỵ xa cách chỉ muốn giữ được tánh mạng mình sống sót. Nhưng mà đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ, Lý Cầu Tiêu thần sắc lạnh lùng như cũ hờ hững. Chỉ ánh mắt của là khinh thường lạnh lùng nói: "Muốn thần phục với Bổn tọa, các ngươi còn không có tư cách đó." Lạnh giá khinh thường dứt tiếng nói. Lý Cẩu Tiêu lần nữa gia tăng không gian chi lực. Vô cùng kinh khủng lực lượng hướng bao phủ lục nhân hồn thể màu đen vòng bảo vệ chấn áp tới. Ở kinh khủng cường đại không gian lực lượng chấn áp xuống. Màu đen lồng bảo hộ phát ra ghen ghét ghép âm thanh. Cầu tha sao sáu gã thí thiên giả thấy Lý Cẩu Tiêu quyết tâm muốn giết bọn hắn. Bọn họ nhất thời điên cuồng nguyện rùa mắng lên. Lý Cẩu Tiêu. Đáng chết tiểu xúc sinh coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Đắc tội chúng ta thí thiên, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chắc chắn phải chết. Cẩu tạp chủng, tiểu xúc sinh, chúng ta ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, không nhìn sáu người điên cuồng oán độc mắng. Lý Cẩu Tiêu tiếp tục gia tăng không gian chi lực, rút cuộc màu đen lồng bảo hộ cực hạn chịu đựng đến chỉ nghe soạt soạt rắc rắc liên tiếp lục đạo âm thanh vang lên. Bảo vệ lục nhân hồn thể màu đen lồng bảo hộ hoàn toàn vỡ vụn. Theo màu đen lồng bảo hộ vỡ vụn, sáu người hộ thể mất đi phòng vệ, trực tiếp bị cuốn tới không gian chi lực hoàn toàn nghiền nát. A, chỉ nghe một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Cẩu Tiêu không gian trong lãnh vực tuôn ra lục cái nhấn chữ vật và chư đa bảo vật Lý Cẩu tiêu không phải là không có nghĩ tới từ nơi này lục người trong miệng biết được một chút tin tức. Nhưng là hắn biết rõ kia là không có khả năng. Này lục người tuyệt đối sẽ không như chính mình nguyện. Hơn nữa muốn sưu hồn cũng không được. Này lục người nói không chừng biết dùng tự bảo hồn thể phương pháp bị thương nặng chính mình. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn lựa chọn hoàn toàn chém chết sáu người này. Ngược lại theo tu vi tăng lên. Hắn đối thí thiên hiểu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ biết rõ thí thiên chân chính ở chỗ. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau, Lý Cầu Tiêu khẽ hô một hơi thở, đem không gian trong lãnh vực lục cách nhấn chữ vật và chư đa bảo vật tất cả đều thu vào. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lúc này mới dừng lại thi triển không gian lĩnh vực, mở ra thần thức hướng bốn phía dò xét qua đi chỉ bất quá thần thức ở chỗ này bị áp chế, cũng không có tìm tòi đến cái gì. Nhìn một cách bốn phía sau, Lý Cẩu Tiêu liền đối với Phương Nguyên trầm giọng mở miệng nói: "Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi nói sau." Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục tìm ẩn núp Thí Thiên Giả Tư Vô Bí cảnh tới chu diệt, nhưng là hắn bây giờ biết rõ khẳng định là không thể nào. Thí Thiên nhất định sẽ kịp chuẩn bị Nhất là tại chính mình liên tiếp chém chết tám gã tán tiên tán ma thí thiên giả dưới tình huống. Thí thiên nhất định sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị. Mặc dù bây giờ hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Có rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn. Nhưng là những thứ kia lá bài tẩy thủ đoạn cũng cần lực lượng đi chống đỡ. Bây giờ hắn tu vi lực lượng hay là quá yếu. Nếu quả thật thi triển những thứ kia lá bài tẩy. Cũng sẽ chỉ là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm. Dứt tiếng nói. Lý Cửu tiêu liền dẫn phương nguyên thẳng hướng Thái Hư cấm địa bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó. Mười mấy vị tán tiên tán ma tu vi thí thiên giả hội tụ ở Thái Hư trong cấm địa bộ khu vực một nơi hư vô bí cảnh chung. Vạn cổ ma tổ 23. bốn 640 phấn nổ ngũ thống lính. Toàn thân nước sơn he xe nhưng trong đại điện. Này mười mấy vị tán tiên tán ma toàn bộ đều ngồi ở một cái cử bàn tròn lớn trước. Giờ phút này mười mấy người này sắc mặt tất cả đều âm trầm đáng sợ. Giống như vạn niên hàn băng. Nhận được phong đạo nhân cùng cổ hạ bị Lý Cửu Tiêu cứu đi tin tức sau. Năm cái cứ điểm bị liên tiếp phá hủy tin tức cũng truyền tới. Bọn họ không chút do dự phái ra năm vị tán tiên cùng một vị tán ma kinh khủng như vậy đổi hình đi chém chết Lý Cửu Tiêu. Có thể sự tình kết quả lại là hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Phái đi năm vị một kiếp tán tiên cùng một vị nhị kiếp tán ma cũng không có đem Lý Cửu Tiêu chém rớt. Ngược lại thì bị Lý Cửu Tiêu giết chết. Đối mặt như vậy liên tiếp mất khống chế tình huống. Coi như là bọn họ cũng không khỏi không vội vàng coi trọng. Dù sao bọn họ thí thiên cho tới nay đều là không có gì bất lợi. Bất kể là thập đại thánh địa cũng tốt u minh tắc hòa hồn điện đời thế lực thần bí cũng được Coi như là thủ hộ giả đồng minh bọn họ cũng là không sợ chút nào Ở nơi này thiên linh giới hoành hành vô kỷ Nhưng là bây giờ bọn họ thí thiên nhưng là ở một cách trên người Lý Cửu Tiêu liên tiếp bỏ ra thay thảm giá Lúc trước chỉ là hao tổn một ít không quan trọng thí thiên giả Bọn họ cũng không quan tâm Nhưng bây giờ Lý Cửu Tiêu đã bắt đầu cắt bọn họ thịt Thả bọn họ huyết Bọn họ không thể coi thường. Chờ đợi một lát sau. Một tên mang theo mặt nạ màu tím thí thiên giả đi vào. Mặc dù không thấy được hắn cụ thể mặt mũi. Nhưng là trên người lại tản mát ra làm người sợ hãi khí tức âm hàn. Mà hắn tu vi rõ ràng là ngũ hiếp tán tiên. So với trong đại điện này hơn 10 người thí thiên giả toàn bộ đều mạnh hơn. Đi thẳng tới cử bàn tròn lớn trên nhất thủ chó ngồi xuống. Mang theo mặt nạ màu tím thí thiên giả liền trầm mặt xuống. Hắn một câu nói không nói. Nhưng toàn bộ trong đại điện bầu không khí nhưng là bộc phát kiềm chế trầm muộn. Cứ như vậy qua hai phút thời gian. Hàm chứa sát ý thanh âm trầm thấp từ mặt nạ màu tím phía dưới truyền ra. Một cái tiểu tiểu tán tu. Lại tạo thành trọng đại như vậy tổn thất. Các ngươi liền là một đám phế vật. Thùng cơm. Đối mặt mặt nạ màu tím thí thiên giả không chút lưu tình khiển trách Trong điện hơn 10 người thí thiên giả đều là cúi đầu không nói Những chuyện này nguyên bổn chính là bọn họ an bài không thích đáng Hơn nữa quá mức khinh thị lý cổ tiêu Mới tạo thành bây giờ kết quả Cho nên dù cho bị dậy Bị chửi làm là phế vật thùng cơm Bọn họ cũng căn bản không lời nào để nói Dù sao gặp to lớn như vậy tổn thất Bị chửi mấy câu lại tính là gì? Hung hãn khiển trách xong một câu sau đó. Mặt nạ màu tím thí thiên giả lúc này mới lạnh giọng mở miệng nói. Tiếp theo không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ kia lý cửa tiêu. Tuyệt đối không cho phép để cho hắn lần nữa khiêu khích chúng ta thí thiên. Nếu là còn không cách nào chém giết bọn hắn. Các ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Đợi mặt nạ màu tím thí thiên giả sát ý nghiêm nhị dứt tiếng nói. Hơn mười người thí thiên giả lúc này trầm giọng nói. Mời ngũ thống lính yên tâm. Chúng ta nhất định giết kia lý cổ tiêu. Vì chết hương để báo thù. Giờ phút này bọn họ trong lòng cũng kìm nén một hơi thở. Hận không được bây giờ liền đem lý cổ tiêu chém thành muôn mảnh. Khi mọi người sát ý nghiêm nhị tỏ thái độ âm thanh hạ xuống. Mặt nạ màu tím thí thiên giả lúc này mới bắt đầu an bài những chuyện khác. Ngay tại thí thiên giả an bài an bài thời điểm, Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người đã rời đi thái hư cấm địa. Mặc dù thái hư trong cấm địa còn có số lớn không có bị nhân vơ vét quá hư vô bí cảnh, hắn có thể dễ dàng mà đi vơ vét. Nhưng bây giờ hắn lại là không thể tiếp tục đợi ở nơi đó. Dù sao thái hư trong cấm địa rốt cuộc có còn hay không thí thiên cường giả. Rốt cuộc có bao nhiêu. Lý cổ tiêu cũng không cách nào chắc chắn. Hắn là mong muốn thí thiên nhổ tận gốc. Nhưng đó là ở có nắm chắc điều kiện tiên quyết. Nếu là không có bất kỳ nắm chắc nào. Đối thí thiên giả tình huống cắn kẽ không có chút nào hiểu liền rết đến cửa đi. Vậy thì chỉ là ngu xuẩn chịu chết hành vi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Rời đi thái hư cấm địa sau. Lý Cửu tiêu liền lần nữa thi triển bí thuật biến thành một tên hợp thể tu vi lão giả tóc trắng. Khí tức cũng theo đó biến hóa. Giờ phút này Phương Nguyên thấy một màn như vậy ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Cũng không có gì quá lớn trong lòng ba động. Đi theo lý Cửu tiêu hắn đã bị chấn kinh đến chết lặng. Cho nên khi lý Cửu tiêu biến hóa dung mạo cùng khí tức sau. Hắn cũng biến hóa dung mạo. Ngược lại bây giờ Thí Thiên Truy xét chỉ là Lý Cửu Tiêu. Cho nên hắn biến hóa không thay đổi khí tức cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Mà hắn cũng không có hỏi Lý Cửu Tiêu sau đó phải đi nơi nào. Bởi vì hắn bây giờ đã hoàn toàn quyết định chủ ý. Đó chính là vững vàng đi theo Lý Cửu Tiêu bước chân. Thủ hộ giả trong đồng minh bên chấp pháp giả cùng thủ hộ giả đối chọi gây gắt mà chấp pháp giả nhất phái trung cũng không phải là một khối thiết bản đối mặt thủ hộ giả lúc bọn họ có thể cùng tiến cùng lui nhưng là không có thủ hộ giả uy hiếp tự thân nội bộ cũng liền xuất hiện mâu thuẫn hắn sở dĩ lôi kéo giới thiệu lý cửa tiêu trở thành dự bị chấp pháp giả vốn chính là vì bồi dưỡng mình nhân cho mình bồi dưỡng một người trợ giúp chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính mình trực tiếp lôi kéo đến một cây cột trụ Trực tiếp là có thể bảo bọc cái kia loại. Lấy lý cổ tiêu thiên phú và chiến lực. Chỉ cần đồng minh sau đó. Nhất định có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Cho nên bây giờ hắn vô cùng vui mừng tự lựa chọn. Cũng sắp thân phận lựa chọn đổi chỗ. Trước là hắn muốn bảo bọc lý cổ tiêu. Trước hết để cho lý cổ tiêu lớn lên. Nhưng bây giờ nhưng là lý cổ tiêu bảo bọc hắn. Hắn đi theo Lý Cẩu Tiêu phía sau chiếm tiện nghi. Nếu là đổi thành những người khác có lẽ tâm lý sẽ có ý tưởng. Nhưng là hắn và Lý Cẩu Tiêu hiển nhiên không có phương diện này băn khoăn Lý Cẩu Tiêu sẽ không cùng người một nhà tính toán chi ly. Mà Phương Nguyên cũng sẽ không cảm thấy chính mình đi theo Lý Cẩu Tiêu cái mông phía sau cũng rất đáng xấu hổ. Ngược lại. Lý Cửu Tiêu quả quyết sát phạt cùng không sợ hãi tính cách rất để cho hắn kính nể Coi như là đi theo ở Lý Cửu Tiêu bên người thì như thế nào Biến Ảng dung mạo sau đó Hai người cũng không có đi những địa phương khác Mà là đi thẳng tới khoảng cách Thái Hư cấm địa cũng không xa Thái Hư trong thành Tùy tiện tìm tới một cái khách sạn Lý Cửu Tiêu muốn một cái đơn độc sân tạm thời đặt chân Đi vào sân nhỏ một bên Lý Cửu Tiêu liền trực tiếp đối Phương Nguyên mở miệng nói. Tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày sau lại xuất phát. Ngươi muốn làm cái gì tự đi đi làm. Không cần phải để ý đến ta. Nghe được Lý Cửu Tiêu an bài như vậy. Phương Nguyên dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Gật đầu một cách tỏ ý biết. Mà Lý Cửu Tiêu sắp xếp xong sau đó cũng không do dự. Trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Dùng ma khí kết giới đem cả phòng phong bế. Tiếp lấy liền tiến vào rồi căn phòng dưới đất trong tu luyện mật thất. Đem mật thất cửa vào dùng lĩnh vực lực phong bế. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý cửa tiêu mới yên tâm vô cùng tiến vào cửa tháp bên trong. Đi tới cửa tháp để nhị tầng khu vực nòng cốt. Nơi này rõ ràng là mấy cái cực phẩm linh mạch biến thành dãy núi dãy núi nóc kiến tạo một ít rộng lớn đại khí đại điện, cũng có một chút tinh xào sân, mà những thứ này đều là long lão đầu trong lúc rảnh dối kiệt tác. đương nhiên, long lão đầu chỉ là phụ trách chỉ huy, chân chính làm việc là kia mười mấy bị hắn thu phục nhốt thiên tuyển chi nhân. khi hắn đi tới trong đó một tòa trong đại điện lúc, liền thấy phong đạo nhân cùng cổ hạ ngồi ship bằng ngồi ở hai cái trong thùng nước tắm, Vạn cổ ma tổ 23, chương 641 tam túc kim ô xuất thí. Ngay tại hắn nhìn nhắm mắt tu luyện khôi phục hai người lúc. Long lão đầu bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người này bị thương nặng. Nhục thân tổn thương rất lớn. Cho nên lão phu liền tự chủ trương. Trực tiếp dùng một ít vạn năm linh nhũ đưa cho bọn hắn tẩy cân phạt tủy. Chữa thương đồng thời tăng lên bọn họ tư chất. Ngươi cảm thấy thế nào Nghe long lão đầu giải thích Lý cổ tiêu gật đầu một cái Không chút nào bởi vì hắn tự chủ trương có cái gì không vui Dù sao phong đạo nhân cùng cổ hạ là bị chính mình cho làm liên lụy Coi như không có chuyện này Hắn cũng nguyện ý xuất ra vạn năm linh nhũ đến cho hai người này tăng lên tư chất Dù sao hai người này giúp hắn không ít việc Coi như là tương đối thân cận người một nhà Đối đãi mình nhân. Hắn từ trước đến giờ là vô cùng phóng khoáng. Cũng sẽ không kéo ra. Bọn họ thời gian bao lâu có thể khôi phục. Còn nữa hai thời gian ba ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tu Vi có lẽ cũng có thể tiến hơn một bước. Nghe được còn phải hai thời gian ba ngày mới khôi phục. Lý cẩu tiêu cũng sẽ không lại gấp gáp. Chỉ cần hai người không có gì nguy hiểm quá lớn. Như vậy là đủ rồi. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình cho hai người lưu lại hậu quả về sau Ảnh hưởng đến sau này tu vi Ở tòa này trong đại điện đợi chỉ chút lát sau Lý cổ tiêu liền muốn đi cầu tháp tầng thứ ba tu luyện Nhưng là đang lúc này Hắn và Long lão đầu đồng thời mặt liền biến sắc Tiếp lấy liền lập tức biến mất ở trong đại điện Làm hai người lúc xuất hiện lần nữa Bất ngờ đi tới Cầu tháp để nhị tầng một cái không gian độc lập chung Giờ phút này cái không gian độc lập chung bộc phát ra nhức mắt vô cùng kim sắc quang mang Vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ cái này không gian độc lập Mà ở nơi này không gian độc lập vân tiêu bên trên bất ngờ có một cái kỳ quái vô cùng dị thú Con dị thú này toàn thân kim sắc Dưới bụng có ba cái móng vuốt Cả người tản mát ra ngọn lửa màu vàng Lý Cửu Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được mình và cái này dị thú giữa thân mật liên lạc. Con dị thú này chính là một mực ẩn dưỡng ở chỗ này Tam Túc Kim Ô. Hắn vốn tưởng rằng Tam Túc Kim Ô còn cần một ít thời gian mới có thể tạo ra đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy là tốt. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Tam Túc Kim Ô Tu Vi. Muốn biết rõ người này có thể là mới vừa đản sinh ra. Cũng đã có Đại Thừa Sư Kỳ Tu Vi. Ngay tại Lý Cửu Tiêu khiếp sợ cảm khái thời điểm. Long lão đầu nhưng là mặt đầy tiếc nuối thở dài nói. Đáng tiếc a Nơi này không có thuần khiết hồng hoang chi khí lẩn dưỡng hắn. Đưa đến nó trước thời hạn sinh ra. Nếu không mới vừa sinh ra liền có thể nắm giữ địa tiên tu Vi. Thật sự là đáng tiếc. Kiếp trước Lý Cửu Tiêu gặp qua chân long cùng Phượng Hoàng. Nhưng Tam Túc Kim ô thật đúng là là thấy lần đầu tiên đến. Cho nên hắn cũng không biết rõ tam túc Kim ô quá nhiều tin tức. Giờ phút này nghe được long lão đầu cảm khái sau đó. Hắn lần nữa không nhìn được âm thầm kinh ngạc. Cửa kiếp tán tiên tu sĩ trải qua tiên kiếp sau đó liền có thể phi thăng tiên giới. Trở thành tối cấp bậc thấp huyền tiên. Mà huyền tiên trên mới là địa tiên. Tam túc Kim ô vừa sinh ra chính là địa tiên tu vi. Đủ để có thể thấy đem huyết mạch kinh khủng. Nhưng đúng như long lão đầu cảm giác cảm khái Cở tháp trung cũng không đủ hồng hoang chi khí Tầng thứ ba ngược lại là có nhược hóa hồng hoang chi khí Nhưng là cấp dưỡng lý cổ tiêu tu luyện cũng không đủ Nơi nào có thể có dư thừa cấp dưỡng người này Ngay cả như vậy Người này sinh ra sau cũng nắm giữ đại thừa sơ kỳ tu vi Bằng vào đem huyết mạch truyền thừa Coi như là gặp phải đại thừa đỉnh phong tu sĩ Sợ là cũng có thể chống lại Ở lý cổ tiêu cùng long lão đầu nhìn soi mói Nhức mắt vô cùng kim sắc quang mang cùng kinh khủng nhiệt độ cao chậm rãi biến mất Sau một khắc Vân tiêu trên toàn thân kim sắc tam túc kim ô mở hai mắt ra Mở hai mắt ra trước mắt Tam túc kim ô phát ra một đạo hưng phấn vô cùng kêu to Tiếp lấy nó cũng cảm ứng được lý cổ tiêu tồn tại Nhất thời hóa thành một đảo kim sắc lưu quang hướng Lý Cửu Tiêu bay vút mà tới, vèo, chỉ nghe một đảo tiếng xé gió vang lên. Tam túc kim ô liền vượt qua vài trăm thước khoảng cách xuất hiện ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Kinh khủng như vậy tốc độ nhất thời để cho Lý Cửu Tiêu mặt lộ kinh ngạc. Như vậy tốc độ không thể so với chính mình thi triển chuyển, chuyển di thần thông chậm. Muốn biết rõ này tiểu gia hỏa có thể là mới vừa đàn sinh ra. Nếu như chờ hắn lớn lên, tốc độ nó lại nên là kinh khủng bực nào. Ngay tại lý cổ tiêu kinh ngạc tam túc kim ô tốc độ lúc, tam túc kim ô miệng nói tiếng người nói. Chủ nhân, nhìn tam túc kim ô mới sinh ra là có thể miệng nói tiếng người. Lý cổ tiêu càng là cảm khái huyết mạch trinh lệch thực sự quá lớn. Ngắn ngủi cảm khái sau, lý cổ tiêu giơ tay lên sờ một cái tam túc kim ô đầu. Nhẹ mở miệng cười nói. Ngươi có tên sao? Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi. Tam Túc Kim Ô sinh động gật đầu một cái nói. Trong truyền thừa có tên ta. Gọi là Đế Nguyên. Nghe được Tam Túc Kim Ô đã có tên. Lý Cửu Tiêu không cần đoán cũng biết chắc là yêu đế gây nên. Bất quá bây giờ muội muội Lý Nghiên lấy được yêu đế truyền thừa. Hắn và Đế Nguyên lại ký kết bình đẳng khế ước. Cho nên coi như yêu đế đối với hắn có chút tính toán. Hắn cũng không câu oán giận nào. Dù sao yêu đế không phải tay không tính toán chính mình. Cũng cho mình đủ nhiều chỗ tốt. Cho nên khôi phục trí nhớ kiếp trước sau. Lý cổ tiêu cũng không có đối với mấy cái này đã làm qua sự tình đổi ý. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Hắn liền nhìn lên trước mặt đế nguyên hỏi thế nào mới có thể làm cho ngươi hóa thành hình người. đế nguyên cái bộ dáng này luôn cảm giác có chút quái quái. hắn vẫn hy vọng tam túc kim có thể hóa thành hình người. dù sao hắn và đế nguyên ký kết là bình đẳng khế ước, mà không phải chủ tớ khế ước. hắn sẽ không đem đế nguyên trở thành chính mình tỏa kỷ mà đối đãi. chờ ta đem trong huyết mạch truyền thừa hoàn toàn lính ngộ. liền có thể hóa thành hình người. Bất quá bản thể trạng thái tốc độ tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa thư thích hơn. Thấy đế nguyên nói như vậy. Lý Cầu tiêu cũng sẽ không cứng cầu nữa. Hỏi một lát sau liền dẫn đế nguyên đi tới cổ tháp tầng thứ ba. Để nhị tầng chỉ là linh khí đậm đà một ít mà thôi. Cũng không có hồng hoang chi khí. Đối đế nguyên mà nói. Hồng hoang chi khí dĩ nhiên là tốt nhất tu luyện năng lượng. Bất quá nhược hóa bản hồng hoang chi khí cũng so với linh khí còn mạnh hơn nhiều. Bây giờ chính mình đột phá đến một kiếp tán ma Tu Vi cũng đủ ứng đối một ít chuyện. Tiếp theo hắn dự định để cho đế nguyên trước vững chắc tự thân Tu Vi lại nói. Dù sao đế nguyên vừa mới sinh ra. liền trong huyết mạch truyền thừa cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa. Đem đế nguyên an trí ở cửa tháp tầng thứ ba sau. Lý cửu tiêu lại đem gần đây lấy được sở hữu tài nguyên toàn bộ giao cho long lão đầu đi luyện hóa. Hắn cũng không gấp rời đi cửu tháp. Mà là đi tới cửu tháp tầng thứ ba thời gian trong đại điện ngồi xếp bằng. Khôi phục trí nhớ kiếp trước sau liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới thái hư cấm Địa. Hắn còn có thật nhiều nghi ngờ. Cho nên tới đến trong đại điện ngồi xếp bằng sau. Hắn liền bắt đầu sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Cân nhắc sau đó phải làm việc. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Đế nguyên lấy bản thể trạng thái đời ở cửa tháp tầng thứ ba hấp thu luyện hóa nhược hóa hồng hoang chi khí. Để nhị tầng kia tỏa trong đại điện phong đạo nhân cùng cổ hạ như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trong thùng nước tắm. Bất quá trên người hai người thương thế hoàn toàn khôi phục. Trên người tu vi khí thế cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mà lý cửa tiêu đang nhìn hết hai người bọn họ sau đó. Cũng rời đi cửa tháp trở lại cái kia trong sân. Vạn cổ ma tổ 23. mươi 642 đến vô tận hải. Khi hắn từ trong phòng bên đi ra lúc. Liền thấy Phương Nguyên nhàn nhã địa nằm ở một cái bằng gỗ trên ghế xích đu. Trong tay cầm một cái bầu rượu Mỹ tư tư uống linh tửu. Một bộ thong thả tự đắc bộ dáng Nhìn Phương Nguyên như thế. Lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái người này như thế nào cùng chức phong đạo nhân có điểm giống rồi nghe được động tĩnh sau phương nguyên mở mắt ra thấy là lý cẩu tiêu sau lập tức cười hít mắt đứng lên nhìn mặt đầy buông lỏng phương nguyên lý cẩu tiêu không nhịn được mở miệng hỏi dò ngươi không dùng tu luyện sao đối mặt lý cẩu tiêu hỏi phương nguyên cười hắc hắc nói đến cảnh giới này thuần túy tu luyện đã không có chỗ gì dùng Yêu cầu là cảm ngộ Nói xong lời này sau đó Phương Nguyên vừa tiếp tục nói húng chi bây giờ có ngươi ở phía trước bên đỡ lấy Ta chỉ cần đi theo ngươi phất cờ họ gieo xử lý tục sự là được Nhìn có lý chẳng sợ nói ra lời nói này Phương Nguyên Lý cổ tiêu không nhìn được lắc đầu một cái Người này thật đúng là đủ có thể Bất quá đối với Phương Nguyên loại tính cách này hắn ngược lại là không có cảm thấy không vui Ngược lại có chút thưởng thức. Tất lại không phải mỗi người cũng có thể tiếp nhận đi theo người khác. Hơn nữa tâm lý không có ý kiến gì. Phương Nguyên có thể thản nhiên tiếp nhận hơn nữa tâm cảnh ôn hòa. Đây cũng tính là một loại ưu thế. Có một người như vậy đi theo ở bên cạnh hắn. Ngược lại là có thể để cho hắn tiết kiệm chuyện không ít. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu lúc này mở miệng nói. Đi thôi mang ta đi thủ hộ giả đồng minh. Trước đem chấp pháp giả khảo hạch sự tình giải quyết hết, bây giờ phong đạo nhân cùng cổ hạ đã tại khôi phục. Lâm Duyệt mang theo muội muội Lý nhiên cũng đi ra ngoài lịch luyện. Đối phó thí thiên sự tình cũng phải tạm hoãn một ít thời gian. Về phần thiên tuyển cuộc chiến cùng tiên ma chiến trường cùng với còn lại sự tình các loại cũng cần một ít thời gian. Cho nên bây giờ hắn ngược lại thì nhàn rỗi cùng với nhàn đợi ở chỗ này. Chẳng đi thủ hộ giả Đồng Minh chủ sở chính nhìn một chút, nói không chừng có thể có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Nghe được Lý Cầu Tiêu muốn đi trước Đồng Minh chủ sở chính, Phương Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. "Ha ha ha, ta sẽ chờ ngươi nói những lời này đây. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Ta đã sớm muốn mang ngươi đi Đồng Minh cho những thứ kia thủ hộ giả một bài học rồi." Mừng rỡ vô cùng dứt tiếng nói Phương Nguyên liền trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm có khắc kỳ quái hoa văn quyển trục Này là đồng minh luyện trí định điểm truyền tống môn Có thể mang chúng ta truyền tống đến đi đồng minh trụ sở chính địa phương phổ cận Vừa hướng Lý cẩu Tiêu giải thích Một bên hướng trong tay quyển trục rót vào ma khí Đi vào trong bên rót vào số lớn ma khí sau Cách này quyển trục liền từ Phương Nguyên trong tay lơ lượng tung bay về phía trước. Tiếp theo tại hai người nhìn soi mói. Cách này quyển trục bất ngờ hóa thành một cách truyền tống môn. Đi thôi. Dứt tiếng nói. Phương Nguyên bước đầu tiên bước vào trước mặt truyền tống môn. Lý cổ tiêu xác nhận không gì thường gì sau cũng đi vào theo. Khi hắn đi vào truyền tống môn trước mắt. Truyền tống môn cũng biến mất theo không thấy. Chỉ có một tí nhàn nhạc không gian ba động. Một lát sau, Lý Cẩu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người bất ngờ xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Đứng ở trên hòn đảo nhỏ này hướng nhìn bốn phía. Rõ ràng là minh mông bát ngát mặt biển. Chỉ là quét nhìn liếc mắt. Lý Cẩu Tiêu liền đã biết nơi này là nơi nào. Vô tận hải. Nơi này là vô tận hải. Đồng minh chủ sở chính ở vào vô tận hải sâu bên trong một hòn đảo lớn bên trên. Bất quá muốn đi vào thì nhất định phải đi ngoài ra một hòn đảo. Tiến vào chủ sở chính truyền tống trận nằm đưa nơi đó. Giải thích một phen sau. Phương Nguyên lại từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một cái hình dáng kỳ lạ ốt biển hình phi hành pháp bảo. Chỉ thấy Phương Nguyên đem hướng đảo nhỏ biên giới trong nước ném xuống cái này hình dáng kỳ lạ phi hành pháp bảo ở chạm được nước biển sau đó trong nháy mắt biến thành một cái to lớn ốt biển phương nguyên dẫn đầu thân hình chợt lói bay vút đến ốt biển pháp bảo bên trên lý cửa tiêu theo sát phía sau tiếp lấy cái này ốt biển pháp bảo liền hóa thành một vệt sáng hướng tây bắc phương vội vã đi lý cửa tiêu đảo là có chút không hiểu tại sao không trực tiếp đặt không phi hành hướng hòn đảo nhỏ kia vị trí đây Không đợi hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phương Nguyên liền chủ động giải thích. Vô tận hải trung nguy cơ không đếm xuể, So với thập đại cấm địa còn phải hung hiểm nhiều. Mà ở vô tận hải trung có một cái chuyện cấm kỵ. Kia thì là không thể đạp không phi hành. Dù là sử dụng phi hành pháp bảo cũng không được. Đây là vì cái gì? Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra hiếu kỳ thần sắc. Kiếp trước hắn đặt chân qua hơn 9 vạn cái tiểu thế giới cùng 3 ngàn đại thế giới. Nhưng là cũng không biết rõ còn có kỳ lạ như vậy cấm kìa. Đợi Lý Cửu tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống. Phương Nguyên thở một hơi thật dài nói. Vô tận hải trung nhân vật khủng bố rất nhiều. Còn có một chút chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy tồn tại. Đạp không phi hành liền sẽ gặp phải một ít không biết công kích Coi như là tán tiên tán ma cường giả. Cũng có thể bỏ mạng ở như vậy trong công kích. Hơn nữa trên biển minh mông phương thỉnh thoảng sẽ có vô hình kinh khủng lưới dao sắc bén cùng tử sắc thần lôi xuất hiện. Tất cả đều là ngẫu nhiên. Một khi gặp phải cái loại này vô hình kinh khủng lưới dao sắc bén cùng tử sắc thần lôi. Coi như là ngũ kiếp tán tiên tán ma cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo phương nguyên cẩn kẽ vô cùng giải thích. Lý Cửu tiêu giờ mới hiểu được rồi vì sao lại có kỳ lạ như vậy cấm kỵ. Chỉ là hắn thật tò mò này trên biển Minh Mông Phương vì sao lại xuất hiện cái loại này vô hình kinh khủng lưới dao sắc bén cùng tử sắc thần lôi đây. Chẳng nhẽ toàn bộ vô tận hải bị người bố trí cái gì trận pháp hay sao. Nghĩ tới đây. Lý Cửu tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi thăm tới rồi long lão đầu. Nhưng mà lấy được câu trả lời cũng là phủ định. Bởi vì long lão đầu cũng không có dò xét đến bất kỳ trận pháp kết giới tồn tại. Lý cổ tiêu âm thầm hiếu kỳ suy tư thời điểm. Phương Nguyên tiếp tục giải thích. Cho nên đến nơi này sau đó thì nhất định phải dùng đặc thù phi hành pháp bảo. Cũng tỉ như cách này ốt biển pháp bảo. Hai người dưới chân ốt biển pháp bảo cũng không phải dùng tài liệu gì cố ý luyện chế được. Mà là dùng ốt biển thi thể luyện chế được. Thiểm điện ốt biển là vô tận hải trung một loại cực kỳ đặc thù cường đại linh thú. Công kích của bọn họ lực chưa tính là quá mạnh. Nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng. Hơn nữa trên người hàm chứa vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực. Ở trong nước biển bay vùng vụt lúc. Những thứ này thiểm điện ốt biển tựa như cùng từng đảo lôi điện ở trong nước biển qua lại. Sau đó liền có nhân đem thiểm điện ốt biển thi thể luyện hóa thành phi hành pháp bảo. Phát hiện như vậy pháp bảo ở trong nước biển so với vân thuyền ở vân tiêu bên trên phi hành còn nhanh hơn. Vì vậy thiểm điện ốt biển thi thể chế tác thành pháp bảo liền bắt đầu lưu truyền tới. Chưa quá thiểm điện ốt biển phi hành pháp bảo ngoại. Còn có còn lại đủ loại ở trên nước bay nhanh phi hành pháp bảo. Giới thiệu xong dưới chân ốt biển phi hành pháp bảo sau. Phương Nguyên lại muốn Lý Cửu Tiêu giới thiệu một ít có liên quan vô tận hải bí mật tin tức. Đối với những tin tức này Lý Cửu Tiêu cũng là lần đầu tiên biết rõ Cho nên cũng là rất có hứng thú Kiếp trước hắn đặt chân rồi 3.000 đại thế giới cùng hơn 99.000 cái tiểu thế giới Nhưng hắn chỉ là vì tìm đột phá ma đế cảnh giới cơ duyên mà thôi Cũng không có cảnh kẽ ở nơi này 3.000 đại thế giới cùng hơn 99.000 cái tiểu thế giới chung du lịch Cho nên đối với những thứ này tiểu thế giới chung sự tình hắn cũng không biết Thậm chí những thế giới nhỏ kia tên hắn cũng không biết rõ. Không nói cái khác. Tối thiểu thiên linh giới danh hiệu hắn chí nhớ kiếp trước chung cũng chưa có. Cứ như vậy hai người một cái giảng thuật một cái nghe. Rất nhanh thì bay nhanh nửa giờ khoảng đó. Đang lúc Lý Cửu tiêu dự định tiếp tục hỏi Phương Nguyên có liên quan vô tận hải sự tình lúc. Ngoài ngàn mét bất ngờ nhất lên cao mấy trăm thước kinh thiên sóng lớn. Kinh thiên sóng lớn liên miên mấy ngàn thước giống như chặn một cái sóng lớn chi tưởng tượng như hướng hai người cuốn tới vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi ba trong biển biến cố nhìn một màn này lý cửu tiêu cùng phương nguyên đều là mặt liền biến sắc thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng vô tận hải trung không thể so với lục địa coi như là tán tiên tán ma cường giả ở chỗ này cũng tùy thời có thể vẫn lạc này cao mấy trăm thước cơn sóng thần liên miên mấy ngàn thước ẩm chứa lực lượng kinh khủng không kém chút nào năm sáu vị tán tiên cường giả liên thủ phát ra công kích đối mặt kinh khủng như vậy cơn sóng thần lý cửa tiêu cùng phương nguyên dĩ nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào huống chi này cao mấy trăm thước cơn sóng thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nghĩ tới đây phương nguyên chỉ đành phải hướng về phía lý cửa tiêu nhắc nhở Cẩn thận một chút, không nên bị sóng lớn cuốn vào trong biển, nếu không sẽ có đại phiền toái. Mặc dù Lý Cửu Tiêu tu vi rất cao, chiến lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn mở miệng nhắc nhở. Dù sao Lý Cửu Tiêu là lần đầu tiên tới này vô tận hải, không biết rõ vô tận hải rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi, muốn biết rõ coi như là bọn họ thủ hộ giả đồng minh. Cũng không cách nào tìm tòi đến bí mật của vô tận hải. Không chỉ là thủ hộ giả đồng minh. Còn lại ví dụ như Thí Thiên. U Minh các hòa hồn điện cùng với Trung Châu Thập Đại Thánh địa đời cường giả cấp cao nhất. Cách nào không có nghĩ qua tìm tòi vô tận hải. Dù sao vô tận hải thật sự quá tốt đẹp lớn. Ứng chứa trong đó cơ duyên tạo hóa càng là không đếm xuể, Không chút nào khoa trương nói. Ngũ Đại Châu sở hữu tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên tạo hóa cộng lại Sở là cũng không có vô tận hải một phần trăm thậm chí là không chấm một phần trăm nhiều Này đã coi như là phòng đoán cẩn thận nhất cùng suy đoán Chỉ bất quá sở hữu muốn đánh vô tận hải thế lực cùng cường đại tán tu Không có một có thể còn sống từ vô tận hải đi ra Sở hữu trong thế lực Chỉ có thủ hộ giả đồng minh đem trụ sở chính thiết lập tại rồi vô tận hải sâu bên trong. Thế lực khác chỉ dám ở vô tận hải vòng ngoài khu vực bên ngoài đi lang thang một chút. Vơ vét đơn giản một chút tài nguyên thôi. Mà thủ hộ giả đồng minh mặc dù có thể đem trụ sở chính thiết lập tại vô tận hải sâu bên trong. Một mặt là bởi vì thiên linh giới môn hộ ngay tại vô tận hải sâu bên trong. Mặt khác cũng là bởi vì cùng vô tận hải sâu bên trong rất nhiều tồn tại sau khi thương nhị đạt thành kết quả. Như không phải vô tận hải sâu bên trong những thứ kia nhân vật khủng bố gật đầu. Coi như là thủ hộ giả đồng minh chỉ sợ cũng không cách nào đem chủ sở chính thiết lập tại sâu bên trong. Nghe Phương Nguyên nhắc nhở. Lý cẩu tiêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Lúc này vận chuyển hồng mông ma kinh. Bắt đầu điên cuồng điều động thể nổi ma khí liên miên mấy ngàn thước kinh khủng sóng lớn mênh mông cuồn cuộn hướng hai người cuốn tới. khoảng cách càng ngày càng gần. theo sóng lớn chi tường khoảng cách càng ngày càng gần. một cổ vô cùng kinh khủng khí lãng lực lượng dẫn đầu hướng hai người cùng dưới chân ốp biển pháp bảo cuốn tới. nhận ra được một màn này. không có chút gì do dự. hai người lập tức ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một đạo đạo ma nội đóa giới nhưng mà ngưng tổ sa ma khí kết giới ở nơi này thao thao bất tuyệt lực lượng kinh khủng dưới sự sung kích căn bản là không có cách ngăn trở chỉ nghe ghen ghép ghép thanh âm liên tiếp vang lên hai người ngưng tổ sa ma khí kết giới liên tiếp bị nghiền nát hơn nữa này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng càng là đang không ngừng gia tăng dường như muốn đưa bọn họ hoàn toàn nghiền nát mới chịu bỏ qua Đây vẫn chỉ là sóng lớn chi tường cuốn tới lúc tàn mát ra lực lượng. Nếu là sóng lớn chi tường nhìn ép tới. Như vậy nên là kinh khủng bực nào. Nghĩ tới chỗ này. Lý Cửu tiêu cùng phương nguyên sắc mặt tất cả đều thay đổi bộc phát ngưng trọng. Nhưng dưới mắt đã không cho phép bọn họ do dự. Lý Cửu tiêu hướng về phía phương nguyên khẽ quát. Đưa ngươi phòng ngự pháp bảo lấy ra hết bảo vệ nhục thân. Ta dùng lĩnh vực để ngăn cản. Nghe được lý cầu tiêu quát lạnh âm thanh, Phương Nguyên không có chút gì do dự, lập tức từ trong đan điền sử dụng một cái chun lớn trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Chun lớn thõng xuống kết giới đem cả người hắn phòng vệ ở bên trong. Tới đối kháng này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, cái này cũng chưa hết. Trên người Phương Nguyên cũng xuất hiện một bộ khôi giáp, đem cả người hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong. Thấy phương nguyên này một hệ liệt thao tác. Lý cổ tiêu cũng là một trận ngạc nhiên. Người này lúc chiến đấu phảng phất không một chút nào sợ chết. Nhưng là bây giờ sử dụng phòng ngự bảo vật lại là một bộ tiếp một bộ. Liếc mắt một cái sau. Lý cổ tiêu không chút do dự triển khai không gian lính vực. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem không gian lính vực mở rộng. Mà là vẻn vẹn đưa hắn cùng phương nguyên cùng với dưới chân ột biển pháp bảo thủ hộ ở bên trong thôi. Bởi vì không gian lính vực phạm vi càng lớn. Đối thần thức cùng tự thân lực lượng tiêu hao cũng lại càng lớn. Tương ứng lực lượng phòng ngự cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Giờ phút này phải đối mặt là ngay cả miên mấy ngàn thước cơn sóng thần. Không gian lính vực phạm vi càng lớn. Chịu đựng công kích thì càng nhiều. Như vậy ngược lại càng nguy hiểm. Ngay tại Lý Cầu Tiêu thi triển không gian lĩnh vực đem hai người cùng Ốt Biển Pháp Bảo bao phủ ở bên trong lúc, cơn sóng thần mang theo không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng nghiền ép mà tới, ầm, làm cơn sóng thần đụng vào không gian lĩnh vực bên trên lúc, phát ra một đạo đinh tai nhức ức nổ vang rung trời. Tiếp lấy đó là ken ghép ghép thanh âm tiếp liền vang lên, Chỉ thấy không gian lính vực bất ngờ xuất hiện từng vết nứt. Đụng phải kinh khủng như vậy lực lượng đánh vào. Lý cổ tiêu cũng là phúc phun ra búng máu tươi lớn. Cổ lực lượng này thật sự quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả không gian lính vực thiếu chút nữa cũng bị nghiền nát. Bất quá bây giờ vô luận như thế nào cũng phải đem không gian lính vực trèo trống. Nếu không thì sẽ bị cơn sóng thần cuốn vào trong nước biển. Ở nơi này cơn sóng thần nghiền ép hạ Không gian đều tựa như đọng lại như thế Căn bản là không có cách thi triển truyền di thần thông Càng không cách nào đạp không xuyên qua sóng lớn Cho nên lý cửu tiêu chỉ có thể cố nén thể nội thương thí Mạnh mẽ dùng thần thức để duy trì tu bổ xuất hiện dày đặc vết nước không gian lĩnh vực Kinh khủng sóng lớn phạm vi cực lớn Hơn nữa còn là một sóng tiếp theo một làn sóng Cũng không phải đơn giản một đảo sóng lớn liền kết thúc. Không gian lính vực không ngừng xuất hiện tân vết nứt. Lý cửa tiêu không ngừng duy trì tu bổ. Sắc mặt thay đổi trắng bệt một mảnh. Răng càng là gắt gao cắn chung một chỗ. Mà lúc này long lão đầu ngưng trọng vô cùng thanh âm cũng ở đây lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Có một cái kinh khủng đại gia hỏa hướng bọn họ hướng nơi này các ngươi tới. Cẩn thận một chút. Nghe được long lão đầu ngưng trọng vô cùng nhắc nhở âm thanh. Lý cổ tiêu trắng bệch sắc mặt nhất thời biến đổi. Dưới mắt kinh khủng này sóng lớn công kích vẫn chưa kết thúc. Rốt cuộc lại có một cái kinh khủng đại gia hỏa công kích tới. Lần này đảo là hơi rắc rối rồi. Ngắn ngủi suy tư sau. Lý cổ tiêu lập tức truyền âm đem tin tức này nói cho Phương Nguyên. Biết hiểu tin tức này Phương Nguyên cũng là sắc mặt kịch biến. Càng là không nhìn được nguyện rùa mắng lên. Trước trở lại đồng minh chủ sở chính thời điểm vẫn không có gặp phải loại tình huống này. Lần này lại gặp xui xẻo như vậy sự tình. Hắn làm sao có thể không phấn nộ. Dưới mắt hắn cũng không có chủ ý. Chỉ có thể đem thật sự có hy vọng ký thác vào trên người Lý cẩu Tiêu. Lý cẩu Tiêu sở dĩ nhắc nhở Phương Nguyên. Cũng là để cho kịp chuẩn bị mà thôi. Cũng không phải để cho Phương Nguyên nghĩ biện pháp giải quyết. Mắt thấy kinh khủng sóng lớn vẫn chưa kết thúc. Cái kia kinh khủng đại gia hỏa cách bọn họ lại càng ngày càng gần. Lý cổ tiêu nhất thời cắn răng một cái. Tâm lý làm ra một cách lớn mật quyết định. Hắn phải dẫn Phương Nguyên cưỡng ếp ở chỗ này thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Chạy ra khỏi kinh khủng sóng lớn nhìn ếp phạm vi. Bằng không đợi cái kia kinh khủng đại gia hỏa vọt tới phổ cận bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, làm ra quyết định sau, lý cửu tiêu cũng không do dự, lúc này để cho phương nguyên không nên phản kháng, tiếp lấy hắn liền đột nhiên co giúp lại không gian lĩnh vực phạm vi bao phủ. sau một khắc, hắn bắt lại thu hồi phòng ngự pháp bảo phương nguyên, không chút do dự thi triển truyền di thần thông, vạn cổ ma tổ hai mươi ba, chương sáu trăm bốn mươi bốn sát hải thú, Nhưng mà lần đầu tiên thi triển chuyển, chuyển di thần thông lúc cũng chưa thành công. Ngược lại bị to lớn đánh vào. Phốc, vốn là gặp bị thương Lý cổ tiêu lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Thấy một màn như vậy. Phương Nguyên mặt hiện lên ra áy náy thần sắc. Không khỏi mở miệng nói. Lý Hương. Ngươi vội vàng trước trốn đi. Khác để ý đến. Ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Giờ phút này hắn cảm giác mình thành lý cổ tiêu liên lụy. Nếu không lý cổ tiêu một thân một mình nhất định có thể chạy thoát. Nhưng mà lý cổ tiêu nhưng là không nhìn hắn lời nói này. Trong mắt lói lên một tia tàn nhẫn khinh thường thần sắc. Điểm này tiểu tiểu sóng lớn cũng muốn giết chết bồn tỏa. Ý nghĩ ngu ngốc. Kiếp trước từ nhỏ yếu ma tu từng bước từng bước trưởng thành lên thành tuyệt thế ma đế. Hắn trải qua nguy cơ sinh tử không đếm xuể. Giờ phút này một màn không đáng kể chút nào. Mặc dù có một chút phiền toái. Nhưng là muốn giết chết hắn lại căn bản không khả năng. Về phần phương nguyên lời muốn nói bỏ lại đem một mình chạy thoát thân. Vậy càng là không có khả năng. Hắn cho tới bây giờ không có bỏ lại người một nhà đi trước thói quen. Kiên định khinh thường tự nói âm thanh hạ xuống. Lý Cẩu tiêu không chút do dự lần nữa thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Không giờ phút này quá thi triển chuyển, chuyển di thần thông trước mắt. Hắn đột nhiên tự bảo bao phủ hắn và phương nguyên hai người không gian lính vực. Ầm, không gian lính vực tự bảo nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời âm thanh. Bị khủng bố sóng lớn áp chế gắt gao không gian cũng vào giờ khắc này xuất hiện kịch liệt hỗn loạn. Thừa dịp không gian kịch liệt chấn động. Lý Cẩu tiêu mang theo phương nguyên tại chỗ biến mất Ngay tại hai người biến mất trước mắt Một cách vô cùng kinh khủng to lớn miệng khổng lồ từ dưới lên chợt xuất hiện Đem cao mấy trăm thước cơn sóng thần trực tiếp chiếm đoạt phá vỡ Vô cùng kinh khủng sóng lớn dĩ nhiên cũng làm như vậy gắng gượng bị phá ra Bốn phía bay văng lên từng đảo gần ngàn thước cao đợt sóng Nước biển lại hoa lạp lạp rơi trên mặt biển Thuấn di đến ngoài ngàn mét đạp không mà đứng lý cửa tiêu cùng phương nguyên nhìn một màn này đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là cái này to lớn miệng khổng lồ sợ là là có thể một cái nút toa tiếp theo ngàn mét núi cao mạch. Ổn có như thế to lớn miệng khổng lồ kinh khủng hải thú. Thân hình lại nên là kinh khủng bực nào. Ngay tại hai người nhìn chằm chằm cái này to lớn miệng khổng lồ lúc. To lớn miệng khổng lồ ở nút trọn cơn sóng thần sau lạc vào trong biển. Hoa lạp lạp, ở tại rơi vào trong nước biển lúc sinh ra to lớn lực trùng kích. Lần nữa văng lên hơn mấy trăm ngàn thước đợt sóng. Lúc này Phương Nguyên cuối cùng tử khiếp sợ chung phản ứng kịp. Vội vàng gấp giọng nói. Đi mau, người này ở trong biển khó đối phó. Nếu là đưa tới còn lại kinh khủng hải thu thì phiền toái. Nhìn mặt đầy vội vàng Phương Nguyên. Lý Cửu Tiêu trong mắt nhưng là bắn ra kinh người vô cùng sát ý. Nếu khiêu khích bồn tọa, kia liền phải trả giá thật lớn. Mới vừa rồi đầu này hải thú mượn tự thân vén lên cơn sóng thần. Dùng thiên địa sức mạnh tự nhiên tới chấn áp bọn họ. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần như vậy. Muốn vén lên mới vừa rồi như vậy sóng lớn căn bản không khả năng. Cho nên Lý Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Đầu này vô cùng to lớn mặc dù hải thú kinh khủng Nhưng là hôm nay khiêu khích hắn Kia liền chỉ có một con đường chết Người ở chỗ này chờ Dứt tiếng nói Lý cổ tiêu trong nháy mắt từ trong đan điền sử dụng phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương Cùng lúc đó Vô cùng kinh khủng ma uy cũng từ trên người lý cổ tiêu tàn ra Giờ phút này trên người Lý Cẩu Tiêu tản mát ra ma uy càng là sen lẫn hắn kiếp trước thân là ma đế uy áp. Tu vi khí tức uy áp cùng ma đế thượng vị giả uy áp sen lẫn nhau. Để cho giờ phút này Lý Cẩu Tiêu nhìn giống như cái thế ma thần. Lạnh rên một tiếng. Lý Cẩu Tiêu tay cầm phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Bay thẳng đến dưới mặt biển bàng đại hải thú công kích đi. Tịch Diệt Thương so sánh hải thú thân hình khổng lồ căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng giờ phút này Tịch Diệt Thương tản mát ra thao thiên ma uy nhưng là để cho người ta cảm nhận được không cách nào nói rõ lòng rung động. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại Tịch Diệt Thương tựa như. Mặt biển phía dưới hải thú cũng cảm nhận được chí mạng lòng rung động khí tức, phát ra trầm thấp tiếng gào. Lúc này liền muốn trốn vào biển sâu chạy trốn nhưng mà lý cửu tiêu đã quyết định xuất thủ, há sẽ cho nó cơ hội bỏ trốn, không chút do dự thi triển truyền di thần thông, trực tiếp xuất hiện ở bàng đại hải thú trên đầu, mặc dù thân ở trong nước biển, nhưng trên người lý cửu tiêu khí tức uy áp nhưng là không có chút nào yếu bớt, phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương bị hắn nắm ở hai tay, hung hãn hướng bàng đại hải thú đầu viêm xuống, phúc suy, Đầu này hải thú nhục thân cứng rắn vô cùng. Coi như là tầm thường đỉnh cấp linh khí cũng không cách nào ở đem mặt ngoài thân thể lưu lại vết chảy. Nhưng là ở trước mặt tịch diệt thương yếu ớp như tờ giấy. Theo suối phun như vậy máu tươi phúng ra ngoài. Tịch diệt thương trực tiếp cắm vào đầu này hải thú đầu. Vô cùng kinh khủng lực lượng dọc theo tịch diệt thương mũi thương tràn vào hải thú trong đầu. Rống. Kịch liệt vô cùng thống khổ nhất thời để cho đầu này hải thú phát ra đinh tai nhức ấp tiếng gào thét Tiếp lấy vô cùng to lớn thân thể trực tiếp oanh một tiếng từ trên mặt biển thăng đi ra. Lúc này hải thú hoàn chỉnh thân thể mới hiện ra. Ước chừng có mấy ngàn thước chiều dài. Vài trăm thước rộng. Giống như một cái sáng vóc to núi non trùng điệp kéo dài thẳng tắp ở trong nước biển tựa như. Nhìn vô cùng rung động. Chỉ bất quá giờ phút này đầu hải thú đầu ra có một cái thùng nước lớn bằng vết thương. Máu tươi từ trong vết thương phúng ra ngoài. Đau khổ vô cùng tiếng gào thét từ nơi này đầu hải thú to lớn trong miệng khổng lồ phát ra ngoài. Sau một khắc, làm người sợ hãi khí tức từ nơi này đầu hải thú trong đầu tản mát ra. Đứng ở hải thú trên đầu Lý Cửu Tiêu nhận ra được cổ hơi thở này sao không có chút gì do dự. Lập tức thi triển truyền di thần thông đi tới mấy ngàn thước ngoại, phương nguyên cũng là lập tức nhận ra được hung hiểm nguy cơ, ở cùng thời khắc đó lựa chọn hướng xa xa chạy trốn. ngay tại lý cửa tiêu cùng phương nguyên đồng thời chạy trốn rời đi chớp mắt, hải thú đầu oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, ầm, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức ấp âm thanh, đầy trời thịt vụn cùng máu tươi vấy xuống ở trên mặt biển. Từng cục thịt vụn rơi đập trong nước văng lên một mảnh phiến đợt sóng. Nhìn vô cùng đồ sộ Chỉ là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Chu vi mấy ngàn thước phạm vi mặt biển liền trực tiếp biến thành đỏ như màu máu một mảnh. Đậm đà vô cùng mùi máu tanh hướng bốn phía phiêu tán đi. Lúc này Lý Cửu Tiêu ở trong nước biển thấy được một viên người lớn đầu lớn hạt trâu nhỏ. Nhất thời chân mày cao lại. Trực tiếp cách không một trào. Kèm theo động tác của hắn Viên này người lớn đầu lớn hạt trâu nhỏ bay thẳng cướp mà tới Hạt trâu này rõ ràng là đầu này hải thú linh đan Cũng coi là một món giá trị liên thành bảo vật Phương Nguyên hâm mộ nhìn viên này nổi đan liếc mắt Liền vội vàng đối lý cẩu tiêu nói Mau rời đi nơi này Nồng như vậy buồn bã mùi máu tanh nhất định sẽ đưa tới còn lại hải thú Lần này lý cẩu tiêu ngược lại là không có cử tuyệt. Thu hồi hải thú linh đan. Sau đó liền cùng phương nguyên đồng thời rán mặt biển đạp không bay nhanh. Bây giờ cái kia ốp biển Pháp bào đã bị hủy. Bọn họ chỉ có thể dùng như vậy phương pháp đi đường. Tốt ở cách đồng minh trụ sở chính truyền tống trận thật sự ở hòn đảo nhỏ kia cũng không xa. Như thế đi đường chỉ cần cẩn thận một chút một ít. Đảo cũng không phải xuất hiện cái gì đại phiền toái hai người cứ như vậy rán mặt nước bay nhanh sau gần nửa giờ, rốt cuộc thấy được một tòa sương mù sáng tỏ cách đảo. Vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi nói lời nói mát cũng không dùng. nhìn thấy hòn đảo này sau, phương nguyên trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm. đến, hòn đảo này chính là đi thông đồng minh chủ sở chính truyền tống trận vị trí phương. dứt tiếng nói. Phương Nguyên lúc này mang theo Lý Cẩu Tiêu đi tới cách đảo phổ cận. Chỉ thấy hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra thân phận lệnh bài về phía trước ném ra. Thân phận lệnh bài bất ngờ hư không tiêu thất. Tiếp lấy một cái truyền tống môn xuất hiện ở hai người trước mắt. Phương Nguyên không chút do dự đi vào. Lý Cẩu Tiêu theo sát phía sau. Đợi hai người sau khi tiến vào truyền tống môn liền biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa bị sương mù che giấu, Mà Lý Cửu Tiêu Cùng Phương Nguyên chính là đã tới cái đảo bên trong. Bất ngờ thấy được từng ngọn kiến trúc. Giống như một cái tiểu thành trấn tựa như. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được có bảy tám đảo khí tức từ hắn và trên người Phương Nguyên càn quét mà qua. Này bảy tám đảo khí tức đều là tán tiên cùng tán ma tu vi. Không có một người yếu. Mà bốn phía trong kiến trúc cũng có thể nhìn thấy từng tên một tu sĩ. Bất quá những thứ này tu sĩ tu vi cũng không phải rất mạnh. Nhận ra được Lý Cửu Tiêu trên mặt nghi ngờ. Phương Nguyên mở miệng giải thích. Hòn đảo này bên trên ở là một ít thân quyến. Nếu là ngươi có trực hệ thân nhân muốn mang tới nơi này cũng có thể. Bất quá đi tới nơi này không thể gây chuyện. Nếu không thì sẽ bị tại chỗ chém chết. Nghe Phương Nguyên giới thiệu. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Đi theo phương nguyên một đường hướng cách đảo trung tâm đi tới Hòn đảo này diện tích không coi là nhỏ Ước chừng có một tòa thánh địa thánh thành lớn nhỏ Hơn nữa ở chỗ này ở đồng minh thành viên thân quyến cũng không ít Cũng cũng coi là tương đối phồn hoa đi Ở phương nguyên dưới sự hướng dẫn Hai người rất nhanh liền đi tới cách đảo trung tâm vị trí Chỉ thấy cách đảo trung tâm vị trí bất ngờ bị một người khác trận pháp bao phủ ở bên trong Còn có thành tường vây quanh, chỉ lưu lại một cái cửa thành. Trong này chính là hòn đảo này trung tâm. truyền tống trận vào vị trí vào trong đó. Muốn đi vào trong này, thì nhất định phải là thủ hộ giả hoặc là chấp pháp giả. Cũng hoặc là dự bị chấp pháp giả cùng thủ hộ giả mới được. Những người còn lại căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Nếu như có người dám cứng ép sông vào. Như vậy thì sẽ không chút do dự bị chém chết Đi tới cửa thành bên cạnh sau Nơi này bất ngờ có hai vị tán tiên chấp pháp giả chấn thủ Hai người thấy Phương Nguyên sau đều là cười chào hỏi Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Quan sát liếc mắt sau Hai người cười hỏi dò Phương Nguyên Đây chính là ngươi đề cử dự bị chấp pháp giả sao Nhìn ngược lại không tệ Không biết rõ thực lực như thế nào đây Nhìn mở miệng hỏi hai người Phương Nguyên tâm lý không cứng nổi đắc ý Nhưng mặt ngoài nhưng là không có biểu lộ ra Chỉ là khẽ cười nói Lần này dẫn hắn tới chính là tham gia khảo hạch Khảo hạch sau đó các ngươi liền biết Thấy Phương Nguyên nói như vậy Hai vị chấp pháp giả thủ về cũng liền không cần phải nhiều lời nữa Cười mở ra trận pháp bao trùm cửa thành để cho Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu đi vào Đợi hai người sau khi tiến vào Này hai gã chấp pháp giả không nhìn được tò mò nghị luận Người này nhìn thật giống như tuổi tác rất nhỏ Thật liên thủ với phương nguyên chém giết đồng vũ tám người hay sao Nhìn ngược lại không giống như Bất quá không có mấy bà bàn trải cũng không dám đi tới nơi này tham gia khảo hạch Đợi khảo hạch hết liền biết rõ hắn cân lượng rồi Ngay tại hai gã tán tiên chấp pháp giả nghị luận thời điểm phương nguyên cùng lý cửu tiêu đã tiến vào cái này cái đảo khu vực nòng cốt. khu vực nòng cốt chính trung ương chỉ có một tòa khoáng đạt đại điện. trong đại điện có một tòa truyền tống trận. cái này truyền tống trận chính là đi thông đồng minh trụ sở chính vị trí trụ sở truyền tống trận. mà tòa này trong đại điện chừng bảy vị tán tiên cường giả thủ hộ. này bảy tên tán tiên trong cường giả có ba gã chấp pháp giả. ngoài ra bốn gã là là thủ hộ giả. Mới vừa rồi từ trên người bọn họ dò xét mà qua linh thức liền là tới từ bảy người này Làm lý cổ tiêu cùng Phương Nguyên hai người đi vào tòa này đại điện sau Ánh mắt của người sở hữu đồng loạt hội tụ ở trên người hai người quét nhìn Phương Nguyên liếc mắt sau Bọn họ liền đưa mắt phong tỏa ở trên người lý cổ tiêu Chỉ là nhìn một cái Bọn họ cũng đã đoán được Lý Cửu Tiêu chính là vị kia cùng Phương Nguyên đồng thời chém chết đồng vũ đời tám gã thủ hộ giả ngoan nhân. Đoán được thân phận của Lý Cửu Tiêu sau. Bảy người này ánh mắt nhất thời trở nên mỗi người không giống nhau. Ba gã chấp pháp giả mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc. Mà bốn gã thủ hộ giả chính là thần sắc âm trầm vô cùng. Trong ánh mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt sát ý. Dù sao Lý Cửu Tiêu giết bọn họ tám gã thủ hộ giả. Bọn họ làm sao có thể không nổi nóng. Đối mặt bốn gã thủ hộ giả sát ý nghiêm nhị ánh mắt. Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt trực tiếp cùng bọn họ mắt đối mắt. Không có sợ hãi chút nào. Lý Cửu Tiêu lần này cử động càng làm cho bốn gã thủ hộ giả sinh lòng nổi nóng. Bất quá ở chỗ này bọn họ là vô luận như thế nào sẽ không xuất thủ. Bởi vì ở chỗ này đối đồng minh thành viên xuất thủ Đó chính là tự tìm đường chết Ngắn ngủi đối thị hậu Phương Nguyên hướng về phía ba gã chấp pháp giả mở miệng cười nói làm phiền ba vị đạo hữu mở ra truyền tống trận Chấp pháp giả nội bộ mặc dù cũng có minh tranh án đấu Nhưng là ở trước mặt thủ hộ giả dĩ nhiên là đồng tâm hiệp lực Hơn nữa ba vị này chấp pháp giả cùng Phương Nguyên cũng không có cái gì mâu thuẫn Lúc này cười gật đầu. Ngoài ra bốn gã mặc dù thủ hộ giả tâm lý rất không tình nguyện. Nhưng ở mở ra truyền tống trận trong chuyện nhưng cũng không dám làm trò gì. Dù sao chỗ này truyền tống trận đi thông địa phương là đồng minh chủ sở chính. Bất luận kẻ nào đều không thể ở chỗ này tái máy tay chân. Nếu không thì đoán là đồng minh minh chủ ra mặt cũng không cứu được. Cho nên này bốn gã thủ hộ giả chỉ có thể cố ném tâm lý khó chịu cùng căm tức. Cùng ba gã chấp pháp giả đồng loạt ra tay. Thúc giục mở ra trước mặt truyền tống trận. Theo bảy người đồng thời hướng trước mặt trong truyền tống trận dưới vào linh khí. Truyền tống trận nhất thời bộc phát ra ngũ thải quang mang. Đi thôi Lý Hương. Nói một tiếng sau. Phương Nguyên dẫn đầu bay vút bên trên truyền tống trận. Lý cửu tiêu theo sát phía sau. Đợi hai người leo lên truyền tống trận sau đó. Ngũ Thải Quang mang bùng nổ. Hai người ngay sau đó biến mất ở trên truyền tống trận. Đợi hai người sau khi biến mất. Ba gã chấp pháp giả cùng bốn gã thủ hộ giả cũng dừng lại linh khí truyền vào. Lúc này một tên trong đó thủ hộ giả không nhịn được tâm lý căm tức hừ nhẹ nói. Nhanh như vậy liền tới tham gia khảo hạch. Thật cho là có thể trở thành chấp pháp giả không được. Hừ tên này thủ hộ giả chỉ là không ném được tâm lý căm tức than phiền một câu thôi nhưng là ba gã chấp pháp giả nghe nói như vậy sau nhưng là không nhìn được mặt lộ mỉa mai cười lạnh nói tám cái thủ hộ giả xuất thủ cũng không làm gì được nhân ra còn bị nhân ra giết ngược ở chỗ này nói lời nói mát có thể không có tác dụng gì bọn họ chấp pháp giả cùng thủ hộ giả mâu thuẫn từ xưa đến nay Cho nên bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào. Huống chi vừa nãy là tên này thủ hộ giả dẫn đầu mở miệng trước. Bọn họ mới mở miệng phản bác. Cho nên không sợ chút nào. Vốn là mở miệng than phiền tên này thủ hộ giả liền tâm lý rất là khó chịu. Giờ phút này thấy ba gã chấp pháp giả còn mở miệng dếu cợt bọn họ. Tâm lý lửa giận có một chút liền bộc phát. Không tin tắt ngươi liền nhìn kỹ. Cái kia tiểu xúc sinh còn muốn trở thành chấp pháp giả. Các ngươi nằm mơ. Lần này bọn họ thủ hộ giả đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Phải thật tốt nhằm vào lý cửu tiêu vị này dự bị chấp pháp giả. Há sẽ để cho dễ dàng thông qua khảo hạch. Như không phải như thế. Hắn há sẽ tự tin vô cùng nói ra những lời này. Ba gã nghe vậy chấp pháp giả cũng là mặt lộ khinh thường tiếp tục cười lạnh mở miệng cùng bốn gã thủ hộ giả ngôn ngữ sằng co. Bất quá một màn này phương nguyên cùng lý cửu tiêu cũng không biết rõ. Giờ phút này bọn họ đã tới đồng minh trụ sở chính chỗ cách đảo. Vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi sáu có liên quan thiên cơ các tin đồn. Hòn đảo này giống vậy ở vô tận hải trung. Nhưng là ở trận pháp che giấu bên dưới cũng không có hiện ra. Hơn nữa đồng minh trụ sở chính cũng không tại cách này trên đảo, mà là ở cách này cách đảo bí cảnh chung. Chỉ bất quá bí cảnh cửa vào ở vào cách này cách đảo thôi. Hòn đảo này bên trên giống vậy có không ít kiến trúc. Bất quá tương đối phân tán. Lư thư lạc lạc địa giải rác có ở đây không cùng địa phương. Chỉ có tối trung ương địa phương có một tòa phi thường nổi bật đại điện. Phương Nguyên một bên mang theo lý Cửu tiêu hướng trung ương tòa kia nổi bật đại điện chạy tới. Một bên giải thích. Mới vừa rồi kia hòn đảo bên trên ở là đồng minh thành viên người nhà. Mà hòn đảo này bên trên ở là đồng minh trung dự bị chấp pháp giả cùng dự bị thủ hộ giả. Nghe Phương Nguyên giới thiệu. Lý Cửu tiêu sơ lược quan sát thư thớt kiến trúc liếc mắt. Cao mày hỏi dò Dự bị chấp pháp giả cùng dự bị thủ hộ giả rất nhiều sao. Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi. Phương Nguyên gật đầu một cách mở miệng nói. Chấp pháp giả cùng thủ hộ giả sát thực rất nhiều. Cộng lại hẳn có mấy trăm danh. Nhiều như vậy. Lấy được trả lời Lý Cửu Tiêu không nhịn được mặt lộ kinh ngạc. Đây cũng là có chút ra dự liệu của hắn. Tựa hồ là đoán được Lý Cửu Tiêu tâm lý suy nghĩ. Phương Nguyên bất đắc dĩ gật đầu một cái. Này mấy trăm tên hay lại là trải qua quá nhiều lần đào thải sau đó còn lại Nếu không mấy ngàn danh đều có Trở thành chấp pháp giả cùng thủ hộ giả là rất khó khăn Phải tu vi đi đến tán tiên tán ma cảnh giới Hoặc là nắm giữ tán tiên tán ma sức chiến đấu Nhưng là dự bị chấp pháp giả cùng dự bị thủ hộ giả liền đơn giản hơn nhiều rồi Đơn giản điểm tới nói Tu vi đi đến đại thừa trở lên sẽ tiến vào thủ hộ giả đồng minh quan sát phạm vi. Một khi bị người quan sát đi đến yêu cầu, liền có thể trở thành dự bị chấp pháp giả hoặc là dự bị thủ hộ giả. Nhưng là trở thành dự bị chấp pháp giả cùng dự bị thủ hộ giả sau đó cũng có hạn chế. Cách mỗi 5 năm liền muốn tiến hành một lần khảo hạch, như là liên tục 3 lần khảo hạch không quá quan, cũng sẽ bị tước đoạt dự bị thân phận. Xóa đi có liên quan đồng minh trí nhớ đưa về Trung Châu. Trừ quá những thứ này bên ngoài. Còn có một bộ phận siêu cấp thiên tài cũng sẽ nhét vào dự bị người phạm vi. Nói tới chỗ này. Phương Nguyên nhìn Lý Cẩu Tiêu hỏi dò Lý huynh Thiên tuyển cuộc chiến ngươi ứng nên biết chưa. Nghe được Phương Nguyên nói đến thiên tuyển cuộc chiến. Lý Cẩu Tiêu trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy liền gật đầu. Lúc này Phương Nguyên tiếp tục nói có thể leo lên thiên bảng thiên tài cũng sẽ trở thành chúng ta đối tượng khảo hạch. Nếu là điều kiện phù hợp, cũng sẽ bị trước thời hạn thu vào đồng minh bồi dưỡng. Nghe được Phương Nguyên lời này, lý cửu tiêu nhất thời công khai. Không trách hắn nghe được một vài tin đồn nói bước lên thiên bảng một ít thiên tài hội vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Tin đồn bọn họ một cái thế lực thần bí. Bây giờ nhìn lại cái này thế lực thần bí liền là thủ hộ giả đồng minh. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu không khỏi tò mò hỏi do các ngươi đối thiên cơ các hiểu bao nhiêu. Thiên tuyển cuộc chiến chính là thiên cơ các làm ra đến. Hơn nữa thiên cơ các năng lực ép thập đại thánh địa. Hiển nhiên không phải đơn giản thế lực. Như vậy thế lực chắc hẳn thủ hộ giả đồng minh hẳn giải mới đúng. song khi hắn hỏi ra cái vấn đề này sau. Phương Nguyên nhưng là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Thiên cơ cắt phi thường thần bí. So với thí thiên còn phải thần bí nhiều. Ta biết rõ giới hạn với thiên tuyển cuộc chiến. Còn lại tin tức hoàn toàn không biết. Nghe được cách này trả lời. Lý cử tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Vốn là hắn còn nghĩ Phương Nguyên có thể đối thiên cơ cắt có hiểu biết. Không nghĩ tới Phương Nguyên lại nói thiên cơ cắt so với thí thiên còn phải thần bí. Nhìn mặt lộ kinh ngạc lý cổ tiêu Phương Nguyên nhìn một chút bốn phía Cẩn thận một chút truyền âm nói Ta trước trong lúc vô tình nghe quá một cái tin đồn Thủ hộ giả đồng minh người khai sáng tựa hồ cùng thiên cơ các có liên hệ nào đó Nếu như tin đồn là thực sự Kia thiên cơ các thời gian tồn tại so với đồng minh còn phải xa xưa hơn nhiều lắm Nghe được Phương Nguyên nói cái tin đồn này Lý Cửu Tiêu không khỏi chân mày cau lại. Cái tin đồn này nếu như là lời thật. Kia đúng là đủ kinh người. Vốn là hắn cũng đã bỏ đi tham gia cái gọi là thiên tuyển cuộc chiến rồi. Dù sao những thiên bảng đó thượng thiên kêu với hắn mà nói thật quá yếu. Không đáng kể chút nào. Nhưng là bây giờ nghe Phương Nguyên vừa nói như thế. Hắn ngược lại là lại có một chút hứng thú. Không phải là vì cùng những thiên bảng đó thượng thiên kêu chiến đấu, mà là hắn muốn gặp thấy thiên cơ các nhân. Nếu thiên cơ các được xưng không có không biết rõ tin tức, vậy hắn ngược lại là muốn biết rõ lục tiên kiếm cùng với tịch diệt thương còn lại mảnh vụn hạ xuống. Ngoài ra hắn cũng muốn biết có quan thiên linh giới nhiều tin tức hơn, bởi vì khôi phục trí nhớ sau hắn càng phát giác này thiên linh giới tựa hồ có chút không tầm thường. Tuyệt đối không phải đơn giản tiểu thế giới. Hơn nữa hắn khôi phục trí nhớ sau còn có một cái vô cùng trọng yếu phát hiện. Đó chính là hắn vẫn không biết rõ hồng hoang đại thế giới tin tức. Trước thế thành vị ma đế sau đó. Hắn giấm 3.000 đại thế giới cùng hơn 99.000 cái tiểu thế giới. Phần lớn tiểu thế giới tên hắn không biết rõ. Nhưng là 3.000 đại thế giới chung phần lớn hắn đều có trí nhớ hoặc là nghe qua kỳ danh hào. Nhưng mà hồng hoang thế giới danh hiệu hắn nhưng là căn bản không nhớ nổi. Cho tới bây giờ không có nghe qua như vậy một cách đại thế giới. Kết hợp long lão đầu trước chuyển lời. Hắn tâm lý mơ hồ đoán đến rồi một ít gì. Bất quá những suy đoán này coi như là với hắn mà nói cũng vô cùng kinh thế hãi tục. Cho nên bây giờ hắn khẩn cấp muốn muốn biết rõ càng nhiều bí mật tin tức. Mà trừ quá những tin tức này bên ngoài. Còn có một cách để cho hắn càng khát vọng biết rõ tin tức. Đó chính là kiếp trước sư phó hạ xuống. Kiếp trước đạt biến 3.000 đại thế giới cùng hơn 99.000 cái tiểu thế giới. Ngoại trừ tìm kiếm cơ duyên đột phá bên ngoài. Hắn càng nhiều chính là ở tìm kiếm mình sư tôn dấu chân. Nhưng mà chính là ở đó dạng tìm kiếm dưới tình huống. Vẫn không có tìm tới sư tôn bất kỳ tung tích nào. Cho nên hắn đối thiên cơ cắt có ý tưởng. Có lẽ thiên cơ cắt có thể tìm được sư tôn hạ xuống cũng khó nói. Ngược lại bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Hai người nói chuyện gian rất nhanh là đến trung ương vị trí dễ thấy nhất tòa này đại điện. Tòa này trong đại điện bên giống vậy có bốn vị tán tiên tán ma cường giả thủ hộ. Bất quá tất cả đều là nhị kiếp tu vi. Sau khi tiến vào này bốn gái nhị kiếp tán tiên tán ma cường giả cũng là giống như mới vừa rồi kia bảy vị tán tiên tán ma như thế. Toàn bộ đều tò mò vô cùng quan sát Lý Cửu Tiêu. Thái độ của chấp pháp giả phần lớn đoán hữu hào. Nhưng áng mắt của thủ hộ giả cơ hồ là đồng loạt lạnh lùng. Đối với lần này Lý Cửu Tiêu dĩ nhiên là không thèm để ý chút nào. Đừng nói là những thứ này thủ hộ giả có thù với hắn. Coi như là chấp pháp giả cũng đối với chính mình có địch ý thì như thế nào. Hắn yêu cầu chẳng qua chỉ là đồng minh đạt được một cách đi còn lại tiểu thế giới lấy được tài nguyên cơ hội thôi. Coi như không thể cùng minh. Hắn cũng có biện pháp đạt được cơ duyên tạo hóa. Cho nên hắn tự nhiên lười để ý những người này. Cũng may những thứ này thủ hộ giả cũng không dám ở nơi này động tay chân gì. Lý Cửu tiêu cùng phương nguyên thuận lời vô cùng thông qua truyền tống trận tiến vào thủ hộ giả đồng minh chủ sở chính chỗ bí cảnh. Xuất hiện ở đồng minh chủ sở chính bí cảnh trung trước mắt. Một cổ vô cùng quen thuộc khí tức cuốn tới. Cảm nhận được cổ hơi thở này. Lý Cửu tiêu nhất thời mặt lộ kinh ngạc. Long lão đầu tiên kinh ngạc khó tin cũng ở trong đầu bên vang lên. Vạn cổ ma tổ 23. Chương 647 Nam Cung Vấn Thiên. Không nghĩ tới đây lại cũng có nhàn nhạc nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Kỳ quái. Nghe long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Lý cửa tiêu cũng là âm thầm kinh ngạc. Cổ hơi thở này chính là hắn ở cửa tháp tầng thứ ba hấp thu nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Bất quá so sánh cửa tháp tầng thứ ba nhược hóa hồng hoang chi khí. Nơi này nhược hóa hồng hoang chi khí cực kỳ mỏng manh. Mỏng manh được có thể coi thường. Đương nhiên, so với linh khí mà nói, nơi này nhược hóa hồng hoang chi khí nhưng là mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Dù sao như vậy mỏng manh nhược hóa bản hồng hoang chi khí mới vừa dễ dàng do tán tiên tán ma tới hấp thu tu luyện. So với hấp thu linh khí tu luyện hiệu quả mạnh hơn gấp mấy chục lần. Ngay tại lý cổ tiêu âm thầm kinh ngạc thời điểm, bên cạnh phương nguyên cười nói, cảm nhận được đi. Nơi này chính là đồng minh độc có cơ duyên tạo hóa. Một loại so với linh khí cấp bậc muốn cao năng lượng. Chúng ta hấp thu lúc thời điểm tu luyện so với hấp thu linh khí nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có một loại cùng linh thạch tương tự tinh thạch. Được gọi là tiên tinh. Bên trong hàm chứa càng đậm đà loại năng lượng này. Hấp thu luyện hóa có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Nhìn cho mình giới thiệu phương nguyên. Lý Cửu tiêu gật đầu một cách không nói gì. Đối với ngoại giới bất kỳ một tên tán tiên tán ma mà nói. Nơi này nhược hóa bản hồng hoang chi khí đúng là hiếm thấy cơ duyên tạo hóa. Nhưng là với hắn mà nói. Nơi này nhược hóa bản hồng hoang chi khí thật sự quá mỏng manh. Cách này làm cho thói quen điên cuồng hấp thu luyện hóa lượng lớn nhược hóa hồng hoang chi khí hắn có chút không quá thích ứng. Phương Nguyên ngược lại là không có nhận ra được Lý Cẩu Tiêu khác thường. Giới thiệu xong sau đó liền khẽ hô một hơi thở nói. Đi thôi. Trước đi gặp một chút chúng ta chấp pháp giả nhất phái phó minh chủ. Sau đó sẽ đi bái kiến minh chủ. Nghe nói như vậy. Lý Cẩu Tiêu gật đầu một cách biểu thị đồng ý. Ngược lại hắn đối với nơi này cũng không biết. Làm thế nào cứ dựa theo Phương Nguyên lời muốn nói làm cho làm ra quyết định sau hai người cũng không do dự nữa. Lúc này đi ra tòa này đại điện, sau đó liền đạp không lên đi phía trước vội vã đi. Chỗ này bí cảnh cũng không phải thành trấn như vậy, mà là một mảnh phiến sơn lâm cùng từng ngọn đại tiểu sơn mạch. những thứ này trên dãy núi có thất linh bát lạc kiến trúc, đều là chấp pháp giả cùng thủ hộ giả mỗi người xây cất. Chỗ này bí cảnh diện tích cũng không tiểu cho nên cũng không có rõ ràng phân chia địa bàn. Bất quá trung quy mà nói hay lại là chấp pháp giả giải rác ở một khối khu vực, thủ hộ giả giải rác ở một khối khu vực. Sau đó dựa theo cấp bậc cao thấp cũng phân chia khu vực khác nhau, coi như là ngầm thừa nhận một nhánh quy củ, thực lực tương đối nhỏ yếu, liền cư ngụ ở tương đối nhỏ thấp, tương đối phổ thông dãy núi. Mà thực lực cường đại liền cư ngụ ở những thứ kia cao dãy nối lớn bên trên. Lâm mục xanh um tươi tốt. Hơn nữa nhược hóa hồng hoang chi khí cũng hơi đậm đà một ít. Hai vị phó minh chủ cùng minh chủ dĩ nhiên là ở mảnh này bí cảnh sâu bên trong. Nơi đó cũng là nhược hóa hồng hoang chi khí tương đối đậm đà địa phương. Đi bí cảnh sâu bên trong thời điểm. Phương Nguyên cũng đại khái hướng lý cổ tiêu giới thiệu một chút đồng minh nội bộ một ít tình huống Đồng minh trung có minh chủ một vị Phó minh chủ hai vị Trưởng lão có chín vị Chấp sự có mười sáu vị Còn lại đó là phổ thông thành viên Đương nhiên Minh chủ trên còn có thái thượng trưởng lão Về phần thái thượng trưởng lão có mấy vị Theo thứ tự là cái gì tu vi Một điểm này Phương Nguyên cũng không biết rõ Ngay cả đồng minh chung rốt cuộc có bao nhiêu thành viên phương nguyên cũng không phải rất rõ ràng Bởi vì có rất nhiều chấp pháp giả cũng ở còn lại tiểu thế giới vơ vét tài nguyên Cũng có rất nhiều thủ hộ giả ở ngoài ra tiểu thế giới kinh doanh bồi dưỡng thế lực Giống vậy ở vơ vét tài nguyên Vốn là đối ngoại vơ vét tài nguyên chỉ là chấp pháp giả sự tình Nhưng là sau đó hai phái cũng bởi vì một điểm này mâu thuẫn không ngừng Cho nên thủ hộ giả cũng liền thu được đi còn lại tiểu thế giới quyền lợi. Bất quá bọn hắn cũng không phải trực tiếp đi vơ vét. Mà là ở còn lại tiểu thế giới âm thầm phát triển hoặc là thu phục bồi dưỡng thế lực. Thông qua tương đối bí mật thủ đoạn tới lấy được cơ duyên. Thiên linh giới chung cũng có còn lại tiểu thế giới âm thầm bồi dưỡng thế lực. Đồng minh đã tiêu diệt quá không ít. Nhưng vẫn tồn tại một ít không có bị phát hiện. Đang lúc hai người vừa tán gấu một bên đạp không mà đi chạy về phía trước đường thời điểm. Phía trước bất ngờ có một đảo bóng người đạp không chạy nhanh đến. Người này là một tên lão giả tóc trắng. Vừa không phải chấp pháp giả cũng không phải thủ hộ giả. Lý cử tiêu trong mắt hiện ra quan sát thần sắc. Mà phương nguyên tựa hồ nhận biết tên này lão giả tóc trắng. Lúc này đạp không mà đứng ngừng lại. Đợi lão giả tóc trắng đi tới gần sau. Phương Nguyên lúc này mới tò mò hỏi dò. Tôn Lão! Ngày đây là! Không đợi Phương Nguyên nói xong. Tôn Khâu liền cười hít mắt mở miệng nói Minh Chủ biết rõ các ngươi trở lại. Để cho ta tới nghinh đón các ngươi. Thuận tiện mang bọn ngươi đi gặp hắn. Lúc nói chuyện, Tôn Khâu cũng tại âm thầm đánh giá Lý Cửu Tiêu. Trong mắt hiện ra hài lòng thần sắc. Mà phương nguyên nghe được là minh chủ muốn để cho hai người bọn họ đi qua. Lúc này nhìn về phía Lý Cẩu Tiêu. Lý Cẩu Tiêu ngược lại là không có ý kiến gì. Gật đầu một cách mở miệng nói. Đã như vậy. Vậy trước tiên đi gặp một chút minh chủ đi. Một màn này lần nữa để cho tôn khâu âm thầm nghi ngờ. Trong mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Theo hắn biết. Lý Cẩu Tiêu là phương nguyên đề cử dự bị chấp pháp giả. Chắc đúng Phương Nguyên tương đối kính trọng mới đúng. Nhưng bây giờ thế nào thấy Phương Nguyên đối lý cử tiêu tựa hồ rất kính trọng dáng vẻ. liền như vậy yêu cầu đều phải trưng cầu lý cử tiêu ý kiến. Giống như Phương Nguyên mới là bị đề cử người kia như thế. Bất quá cái ý nghĩ này hắn chỉ là ở trong đầu bên hiện lên mà thôi. Cũng không có nói ra. Ý nghĩ thoáng qua sau. Tôn Khâu liền xoay người mang theo Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu hướng minh chủ Nam Cung Vẫn Thiên vị trí Phương chạy tới. Một lát sau, Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên ở Tôn Khâu dưới sự hướng dẫn đi tới một tòa huyền không trong đại điện. Tòa này đại điện là Nam Cung Vẫn Thiên dùng để gặp mặt một tòa đại điện. Cũng không phải Nam Cung Vẫn Thiên chỗ cư trụ. Tới đến cửa đại điện sau, Tôn Khâu dẫn đầu đi vào trước. Lý cổ tiêu cùng phương nguyên bên ngoài chờ đợi. Không tới mấy hơi thở. Tôn khâu liền lần nữa đi ra. Kêu hai người đồng thời đi vào theo. Tới đến trong đại điện một bên. Lý cổ tiêu bất ngờ thấy được một vị đứng ở trong điện người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên người mặc viền vàng áo dài trắng. Hơi lộ ra uy nghiêm mang trên mặt một tia nụ cười lạnh nhạt. Để cho người ta cảm thấy kính sợ đồng thời lại có một tí không khỏi thân thiết. Bất quá Lý Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không bị kỳ biểu mặt làm cho mê hoặc. Dù sao có thể trở thành thủ hộ giả đồng minh minh chủ nhân há sẽ là hạng đơn giản. Hơn nữa người trước mắt này hay lại là lục kiếp tán tiên. Để cho Lý Cửu Tiêu cảm nhận được một tia nhàn nhạt lòng rung động cảm giác nguy cơ. Trừ lần đó ra lý cổ tiêu còn ở đây ra hỏa trên người cảm nhận được đậm đà vô cùng không gian chi lực. Nếu như không có đoán sai lời nói. Người này chắc lính ngộ ra rồi hoàn chỉnh lính vực lực. Do xét đến một điểm này sau đó. Lý cổ tiêu tâm lý khinh thị ngược lại là yếu bớt không ít. lính ngộ ra hoàn chỉnh lính vực lục kiếp tán tiên xác thực chưa tính là hạng người vô danh. Hắn có thể mang đem chém chết nhưng là cũng cần tốn nhiều sức lực, bại lộ một ít lá bài tẩy, chỉ là Minh chủ thì có thực lực như vậy, như vậy địa vị ở Minh chủ trên Thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt đối không phải là người yếu, một cái thế lực như vậy xác thực không thể khinh thường, nếu không cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Lý Cửu Tiêu một bên quan sát Nam Cung Vẫn Thiên một bên như vậy suy tư thời điểm, Nam Cung Vẫn Thiên cũng đang quan sát Lý Cửu Tiêu. Tâm lý không khỏi âm thầm khiếp sợ. Vạn cổ ma tổ 23. Chương 648 càng nhanh càng tốt. Hắn chính là lính ngộ hoàn chỉnh lính vực lục kiếp tán tiên. Lục kiếp dưới đây tu vi tán tiên tán ma toàn bộ đều không cách nào tránh được hắn dò xét. Trừ phi có một ít nhịp thiên bảo vật tới che giấu từ thân khí tức. Nhưng là trên người hắn vừa vặn có một món bảo vật có thể dò xét đến trên người người khác có hay không có bảo vật như vậy. Giờ phút này quan sát lý cửa tiêu thời điểm. Hắn món bảo vật đó cũng không có ở trên người lý cửa tiêu dò xét ra che giấu khí tức bảo vật tới. Nhưng coi như như thế Hắn vẫn không cách nào dò xét đến lý cửa tiêu chân thực tu vi. Không chỉ là không cách nào dò xét đến lý cửa tiêu tu vi còn lại hết thầy cũng không cách nào dò xét đến giờ phút này đối mặt lý cửu tiêu lúc giống như đối mặt một cách không đáy thâm uyên tựa như những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau nam cung vẫn thiên lúc này mới đè xuống tâm lý khiếp sợ cười nói phương nguyên đây chính là ngươi nói thế nào vì siêu cấp thiên tài lý cửu tiêu đi quả nhiên không giống vật thường đợi nam cung vẫn thiên sau khi mở miệng Phương Nguyên liền cười nói, không sai, hắn lại là Lý Cửu Tiêu, Lý Huyên. vị này chính là chúng ta đồng minh minh chủ Nam Cung Vẫn Thiên. Phương Nguyên lời còn chưa nói hết, Nam Cung Vẫn Thiên liền khẽ cười khoát tay một cái, kêu minh chủ lộ ra quá quen tay rồi. Nếu không phải dép bỏ lời nói, kêu một tiếng Nam Cung đại ca là được rồi, đối mặt một loại chấp pháp giả cùng thủ hộ giả. Nam cung vẫn thiên tự nhiên sẽ giữ chính mình uy nghiêm. Nhưng là đối mặt Lý Cầu Tiêu như vậy thiên phú vô cùng siêu cấp thiên tài, còn giữ thượng vị giả uy nghiêm ngược lại thì dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Dù sao theo Nam cung vẫn thiên, Lý Cầu Tiêu tuổi tác như vậy liền nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú và sức chiến đấu. Tất nhiên là tâm tình cực cao hạng người. Mình nếu là khinh thị cùng hắn ngược lại sẽ để cho tâm nó sinh bất mãn. Nhưng mà Nam Cung vẫn thiên nhưng là suy nghĩ nhiều quá. Lý Cửu Tiêu cũng không phải là cái gì tâm tình người cực kỳ cao tuổi người tuổi trẻ, mà là thời gian tu luyện so với hắn nhiều hơn mười mấy lần siêu cấp ma tu. Dù sao Lý Cửu Tiêu kiếp trước liền tu luyện vạn năm, mà Nam Cung vẫn thiên tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến ngàn năm thôi làm nam cung vẫn thiên cười nói ra lời nói này sau, lý cửu tiêu gật đầu một cái nói. Minh chủ, hắn và nam cung vẫn thiên không phải là cái gì người quen, đương nhiên sẽ không lần đầu tiên gặp mặt liền gọi kỳ sáu nam cung đại ca, hơn nữa coi như quen thuộc. Nam cung vẫn thiên cũng không tư cách nhường hắn gọi một âm thanh đại ca, thấy lý cửu tiêu như cũ gọi hắn là minh chủ. Nam Cung Vẫn Thiên lắc đầu cười một tiếng không có để ý, "Được, ngồi xuống nói đi." Vừa nói hắn suốt ngồi xuống trước. Lý Cẩu Tiêu cũng không khách khí, cùng ở trong điện trên ghế ngồi xuống. Phương Nguyên cùng Tôn Khâu cùng theo ngồi xuống. Ngồi xuống sau đó, Nam Cung Vẫn Thiên này mới nhìn Lý Cẩu Tiêu tiếp tục hỏi dò, "Nếu đến nơi này, đó chính là người một nhà." Đối khảo hạch có cái gì không lòng tin Đánh đoán lúc nào tham gia khảo hạch Càng nhanh càng tốt Lý cổ tiêu trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình Nếu đi tới nơi này muốn tham gia khảo hạch Kia cũng không cần phải trễ nai thời gian Dù sao trở thành chính thức chấp pháp giả Sau đó cũng thuận lợi làm việc Nếu không cũng không cách nào danh chính ngôn thuận Đi hiểu rõ một chút tin tức Nếu là một loại dự bị chấp pháp giả nói như vậy, Nam Cung vẫn thiên tự nhiên sẽ cảm thấy đem mơ tưởng xa vời. Quá mức tự đại. Nhưng là Lý Cẩu Tiêu nói ra những lời này sau. Thật ra khiến hắn có chút hiếu kỳ mong đợi. Dù sao Lý Cẩu Tiêu nhưng là liên thủ với phương nguyên giết tám vì một kiếp tán tiên cảnh giới thủ hộ giả. Chỉ là phần thực lực này liền đã vượt qua rất nhiều rồi phổ thông một kiếp chấp pháp giả. Chính vì vậy, lần này nhằm vào lý cỡ tiêu khảo hạch so với phổ thông dự bị chấp pháp giả khảo hạch muốn khó khăn rất nhiều. Không nói cái khác, còn lại dự bị chấp pháp giả đều là chấp pháp giả nhất phái tự đi khảo hạch. Khảo hạch nhân viên cũng cơ bản đều là một kiếp tán tiên tu vi. Mà lần này nhằm vào lý cỡ tiêu khảo hạch không chỉ có chấp pháp giả nhất phái, còn có thủ hộ giả nhất phái. Hơn nữa vì tỏ vẻ công chính. Lần này khảo hạc lý cổ tiêu chấp pháp giả cùng thủ hộ giả tất cả đều là nhị kiếp tán tiên tán ma tu vi. Mặc dù nhìn như vậy như có chút không công bình. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì lý cổ tiêu bản thân liền liên thủ với phương nguyên giết chết đồng vũ tám người. Nói rõ hắn đã nắm giữ một kiếp tán tiên tu vi. Cho nên tự nhiên không thể cùng phổ thông dự bị chấp pháp giả như thế dùng một kiếp tán tiên chấp pháp giả tới khảo hạch Đối với thủ hộ giả nhất phái nói lên cái yêu cầu này Nam cung vẫn thiên dĩ nhiên là không thể cử tuyệt Dù sao hắn là cả thủ hộ giả đồng minh minh chủ Không thể nào nghiêng về hai phái chung bất kỳ nhất phái Vốn là hai phái thì có không thể điều hòa mâu thuẫn Nếu là hắn còn thiên vị lời nói kia mâu thuẫn sẽ lần nữa gia tăng. Đến thời điểm toàn bộ đồng minh cũng có thể xảy ra vấn đề. Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Nam Cung Vấn Thiên lúc này cười nói. Được, ngươi đã đã làm xong chuẩn bị. Vậy thì cải lương không bằng bảo lực. Buổi chiều liền bắt đầu khảo hạch. Như thế nào đây? Nghe được Nam Cung Vấn Thiên nói một chút liền an bài khảo hạch. Lý Cửu tiêu dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy bây giờ thì không có sao. Để cho phương nguyên mang theo ngươi ở đây bí cảnh chung đi một vòng. Trước làm quen một chút. Đợi thông qua khảo hạch sau đó. Ngươi liền ở chỗ này tìm một dãy núi làm vì chính mình tu luyện động phủ. Lý Cửu tiêu gật đầu một cái. Tiếp lấy liền cùng phương nguyên đứng dậy rời đi. Toàn bộ hành trình cũng lộ ra rất lạnh nhạt. cũng không có bất kỳ câu nể bộ dáng. cùng còn lại dự bị chấp pháp giả cùng với dự bị thủ hộ giả hoàn toàn bất đồng. còn lại dự bị chấp pháp giả cùng với dự bị thủ hộ giả thấy nam cung vẫn thiên lúc cũng sẽ có vẻ câu nể thấp thỏm. nhưng lý cẩu tiêu trên mặt ép căn bản không hề quá mày may khẩn trương thậm chí nam cung vẫn thiên cùng tôn khâu cùng với phương nguyên ba người cũng có thể thấy rõ lý cửu tiêu cũng không để bụng nam cung vẫn thiên vị này đồng minh minh chủ hoàn toàn đem coi thành phổ thông tu sĩ mà đối đãi đưa mắt nhìn lý cửu tiêu cùng phương nguyên sau khi rời đi tôn khâu lúc này mới như có điều suy nghĩ cười nói này tiểu gia hỏa xem ra là có cái gì chỗ dựa buổi chiều ngược lại là nhìn thật là náo nhiệt nghe tôn khâu cảm khái Nam cung vẫn thiên cũng là đồng ý nở nụ cười. đúng vậy. rất lâu không có bái kiến như vậy siêu cấp thiên tài. nếu như hắn thật không đơn giản, đối với chúng ta đồng minh mà nói cũng là một chuyện tốt. sau đó thiên linh giới là thời buổi rối loạn. thân là đồng minh minh chủ. hắn tự nhiên là hy vọng đồng minh lực lượng càng ngày càng mạnh. đồng minh chung đã rất lâu không có toát ra cái gì đỉnh cấp thiên tài. Bây giờ Lý Cửu Tiêu xuất hiện. Thật ra khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Tôn Khâu cùng Nam Cung vẫn Thiên hai người nhị luận thời điểm. Phương Nguyên mang theo Lý Cửu Tiêu bắt đầu ở bí cảnh bên trong du lãm đứng lên. Lý huynh Chờ ngươi buổi chiều thông qua khảo hạch. Chúng ta liền đem Thí Thiên ồ sự tình nói cho Minh Chủ. Như thế nào? Vốn là Phương Nguyên dự định là trước thời hạn nói cho Nam Cung vẫn Thiên. Nhưng là bị Lý Cẩu Tiêu ngăn cản, dù sao thông qua khảo hạch sau đó, Lý Cẩu Tiêu mới xem như đồng minh nhân, mới có thể làm cho đồng minh đồng loạt ra tay. Nếu không Lý Cẩu Tiêu cũng không nguyện ý để cho đồng minh tới nhúc tay mình và thí thiên sự tỉnh. Nghe được phương nguyên câu này hỏi, Lý Cẩu Tiêu gật đầu một cách biểu thị đồng ý. Cách đề tài này vượt qua. Phương Nguyên liền chuyên tâm mang theo Lý Cửu Tiêu ở bí cảnh Trung đi thăm đứng lên. Chưa quá một ít không thể tới gần cấm địa bên ngoài. Địa phương còn lại tất cả đều đi thăm một lần. Mà những chỗ này Trung Lý Cửu Tiêu là thấy hứng thú nhất có hai nơi. Vạn Cổ Ma Tổ 23, chương 649 Khảo Hạch sắp bắt đầu. Này hai nơi địa phương theo thứ tự là Tàng Kinh Tháp cùng một cách không cách nào đến gần cấm địa. Tàng kinh trong tháp bên cất giữ là một ít đỉnh cấp công pháp võ kỹ năng cùng với đủ loại cổ tịch. Có thể nói là bao la vạn tượng. Liên quan đến rất nhiều ngoại giới không vì biết bí mật tin tức. Lý cổ tiêu nguyên bản là đối với mấy cái này bí mật tin tức cảm thấy rất hứng thú. Cho nên này tàng kinh tháp hắn tự nhiên là rất có hứng thú. Về phần một cái kia không cách nào đến gần cấm địa là là bởi vì long lão đầu nhắc nhở. Dựa theo Long Lão Đầu từng nói, cái kia trong cấm địa có một cái ẩm chứa chân chính hồng hoang chi khí bảo vật, để cho Lý Cửu Tiêu nghĩ biện pháp cướp đoạt lại. Nhưng là cái kia cấm địa có cường đại trận pháp thủ hộ. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu ở cái kia cấm địa trận pháp chung còn cảm nhận được mấy vị tán tiên khí tức cường giả. Hiển nhiên chỗ này cấm địa rất không phổ thông. Muốn thần không biết ruột không hay từ giữa bên lấy được món đó ẩm chứa hồng hoang chi khí bảo vật căn bản không khả năng. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới. nhưng là ở thủ hộ giả đồng minh trụ sở chính mạnh mẽ xông tới cấm địa. Kia khởi không phải mình tìm chết. hơn nữa hắn hiện tại vẫn chỉ là dự bị chấp pháp giả. liền tiến vào tàng kinh tháp tư cách cũng không có. Bất quá lý cổ tiêu hay là đem cái kia cấm địa vị trí tù tù ghi xuống Bây giờ không có cơ hội không có nghĩa là sau này không có cơ hội Chỉ cần có cơ hội thích biết Hắn tự nhiên sẽ không chút do dự xông vào đem món bảo vật đó lấy được Làm phương nguyên mang theo lý cổ tiêu đem chọn cái bí cảnh đi thăm du lãm một lần sau đó Đã đến lúc xế chiều Mà lúc này đinh tai nhức ấp tiếng chung ở đồng minh chủ sở chính cái này bí cảnh trung vang lên, đùng, đùng, đùng, kèm theo ba đạo đinh tai nhức ấp tiếng chung hạ xuống. Bí cảnh bên trong sở hữu chấp pháp giả cùng thủ hộ giả tất cả đều đã bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay thật giống như không có sự bị người khảo hạch chứ? Thế nào đột nhiên vang lên khảo hạch tiếng chung? Chẳng lẽ là cái kia cùng Phương Nguyên chém chết đồng vũ tám nhân ra hỏa tới? Phần lớn chấp pháp giả cùng thủ hộ giả cũng không biết rõ Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu đã đến tới. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền đoán được. Dù sao có thể ở bây giờ tham gia khảo hạch. Cũng liền chỉ còn phía dưới nguyên đề cử dự bị chấp pháp giả Lý Cửu Tiêu rồi. Về phần còn lại dự bị chấp pháp giả cùng dự bị thủ hộ giả đều là ở cùng thời kỳ tiến hành khảo hạch cố định thời gian, không thể nào cứ như vậy tùy ý tiến hành khảo hạch. biết là lý cựu tiêu muốn tham gia khảo hạch sau đó, từ trong trạng thái tu luyện bị thức tỉnh chấp pháp giả cùng thủ hộ giả dối rít từ bế quan nơi đi ra, đạp không mà đi hướng bí cảnh chính giữa khảo hạch quảng trường chạy tới. phương nguyên nghe này ba đạo tiếng chun sau, lúc này đối lý cựu tiêu nói, đi thôi. Đi khảo hạch quảng trường tham gia khảo hạch. Đợi một hồi ngươi không cần nương tay. Hung hãn dạy dỗ một chút những thứ kia thù hộ giả. Chỉ cần không giết chết bọn họ hoặc là phế bọn họ tu vi. Còn lại ngươi tùy tiện. Lúc nói chuyện. Phương Nguyên trên mặt cũng hiện ra một tia khó chịu thần sắc. Dù sao lý cổ tiêu là hắn giới thiệu dự bị chấp pháp giả. Đồng vũ tám người bị giết cũng là đồng vũ tám người chủ động khiêu khích ở phía trước. Muốn giết hắn môn hai cái Kết quả bị bọn họ giết ngược Nhưng là thủ hộ giả nhất phái Nhưng là không tha thứ muốn tìm phiền toái Cái này làm cho Phương Nguyên trong lòng Cũng kìm nén một cổ sát ý cùng lửa giận Như không phải chỉ có thể lý cử tiêu Một người tham gia khảo hạch Hắn đều hận không được cùng lý cử tiêu Đồng loạt ra tay Thật tốt dạy dỗ một chút những thứ kia thủ hộ giả Nhìn mặt đầy khó chịu Phương Nguyên Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách không nói gì. Hắn sẽ không đi chủ động chuyện theo dệt. Nhưng là chỉ cần có người dám khiêu khích hắn. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn đã từ Phương Nguyên trong miệng biết rõ thủ hộ giả nhất phái muốn cố ý viêm hắn. Kia hắn tự nhiên sẽ hung hăng hồi khích. Dứt tiếng nói. Phương Nguyên liền dẫn Lý Cửu Tiêu đạp không mà đi. Hướng bí cảnh chính giữa khảo hạc quảng trường chạy tới. Không tới thời gian ngắn ngủi Hai người liền đi tới bí cảnh trung tâm trên mặt đất cử đại khảo hạc quảng trường Giờ phút này toàn bộ khảo hạc quảng trường bị một cái cường đại vô cùng trận pháp bao phủ ở bên trong Cái này cường đại vô cùng trận pháp có thể vững chắc nội bộ không gian Coi như là mười mấy vị tán tiên cường giả đồng thời ở trong đó chiến đấu Cũng tuyệt đối sẽ không đưa đến không gian băng liệt Dù sao nơi này là thủ hộ giả đồng minh ồ ở Nếu là bởi vì khảo hạc mà đưa đến nơi này không gian băng liệt. Vậy coi như thật gây ra chê cười. Giờ phút này phòng vệ trận pháp bốn phía đã hội tụ lần lượt từng bóng người. Có mặt chấp pháp giả trường bào chấp pháp giả. Cũng có mặt thủ hộ giả trường bào thủ hộ giả. Cộng lại có hơn một trăm người. Mặc dù chỉ có hơn một trăm người. Nhưng là này hơn một trăm người cũng đều là tán tiên tán ma tu sĩ. Nói là hội tụ toàn bộ thiên linh giới cường giả đỉnh cao vì cũng không quá đáng. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi. Tất lại còn có thí thiên cùng vô tận hải hai cách này vô cùng thần bí tồn tại. Có thể coi là như thế. Hơn 100 tên tán tiên tán ma cường giả. Cũng cũng coi là một cổ vô cùng kinh khủng số lượng. bảy tám danh hơn 10 người tán tiên tán ma lý Cửu tiêu không quan tâm. Nhưng là đồng thời đối mặt hơn 100 tên tán tiên tán ma cường giả. Coi như là Lý Cửu Tiêu cũng chỉ có chạy trốn phần. Cho nên thấy một màn như vậy sau Lý Cửu Tiêu cũng là không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ngay tại Lý Cửu Tiêu đánh giá nơi này hơn 100 tên chấp pháp giả cùng thủ hộ giả lúc. Này hơn 100 tên chấp pháp giả cùng thủ hộ giả cũng đang quan sát Lý Cửu Tiêu. Mà những người này ánh mắt cũng là hoàn toàn phơi bày hai loại trạng thái. Ánh mắt của chấp pháp giả vào thời khắc này cũng là tò mò cùng mong đợi. Mà ánh mắt của thủ hộ giả chính là phẫn nộ và khinh thường. Hai loại thái độ ánh mắt tất cả đều bị lý cửu tiêu thu hết vào mắt. Hắn biểu tình không có biến hóa chút nào. Với hắn mà nói những người này cũng không coi vào đâu. Ở tiền thế sau khi loại này cấp bật tu sĩ ở trước mặt hắn liền con kiến hôi cũng không bằng. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không bởi vì những người này ánh mắt sẽ có cái đó tâm tính biến hóa. Thu hồi ánh mắt sau. Lý cổ tiêu liền đạp không mà đứng. An an tính tính địa đợi Bên cạnh Phương Nguyên thấy Lý cổ tiêu như thế lạnh nhạt. Không khỏi ở tâm lý âm thầm kính nể. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có sự bị chấp pháp giả ở đối mặt khảo hạch thời điểm như thế lạnh nhạt. Coi như là chính bản thân hắn. Ở tham gia lần đầu tiên khảo hạch thời điểm vẫn khẩn trương như cũ thấp thỏm không dứt. Hơn nữa hắn tham gia khảo hạch thời điểm chỉ có một chút chấp pháp giả vây xem thôi. dáng vẻ này giờ phút này sở hữu chấp pháp giả cùng thủ hộ giả gần như toàn bộ đều đến. Đối mặt nhiều người như vậy vây xem. Coi như Phương Nguyên không tham gia khảo hạch. Cũng cảm nhận được một cổ trầm trọng vô cùng áp lực. Những người khác cũng nhìn thấy lạnh nhạt vô cùng Lý Cửu Tiêu Có âm thầm tán thường Cũng có chính là mặt đầy khiên thường cười lạnh Cảm thấy Lý Cửu Tiêu là đang ở cố làm ổn định Bất quá những thứ này cùng Lý Cửu Tiêu cũng không có quan hệ Tiếp theo khảo hạch cũng không có để cho hắn cảm nhận được bất kỳ áp lực Hắn thấy Bất quá chỉ là một trận nghiện ép thức chiến đấu mà thôi Không cần đi suy nghĩ nhiều Cứ như vậy chờ đợi một lát sau Có ngũ đạo nhân ảnh đạp không từ bí cảnh sâu bên trong chạy nhanh đến Này ngũ đạo nhân ảnh trung cầm đầu rõ ràng là hai gã lão giả tóc trắng Này hai gã lão giả tóc trắng Tu Vi rõ ràng là thất kiếp tán tiên Tu Vi So với minh chủ Nam Cung vẫn thiên mạnh hơn Ở nơi này hai gã lão giả tóc trắng sau lưng đó là minh chủ nam cung vẫn thiên cùng phan làm hồng giao động hai vị này phó minh chủ thời gian nháy con mắt này ngũ đạo nhân ảnh liền đạp không bay nhanh đi tới phủ cận vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm năm mươi âm hiểm thủ hộ giả đi tới gần sau hai gã thất kiếp tán tiên cường giả ánh mắt dẫn đầu rơi vào trên người lý cửa tiêu Bên trái tên kia lão giả tóc trắng nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu trung tràn đầy thưởng thức thần sắc. Mà bên phải tên kia lão giả tóc trắng chính là không mặn không lạc. Nói đúng ra là có một chút lãnh đảm. Từ hai người này trong ánh mắt Lý Cửu Tiêu liền dễ dàng đoán được này hai gã lão giả tóc trắng hệ phái. Đoán được một điểm này sau. Lý Cửu Tiêu không khỏi ở tâm lý âm thầm suy đoán. Nhìn tới thủ hộ giả nhất phái cùng chấp pháp giả nhất phái giữa mâu thuẫn so với phương nguyên lời muốn nói còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không chỉ là phổ thông chấp pháp giả cùng thủ hộ giả giữa có mâu thuẫn. Ngay cả hai vị phó minh chủ cùng thái thượng trưởng lão giữa cũng tồn tại. Từ trên xuống dưới cũng tồn tại mâu thuẫn như vậy. Ở tiếp tục như vậy. Thủ hộ giả đồng minh sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Ngay tại hắn suy tư thời điểm. Bên trái thái thượng trưởng lão vũ hóa nhẹ mở miệng cười nói. Tiểu gia hỏa không tệ. Đợi một hồi lão phu sẽ phải nhìn biểu hiện của ngươi. Nhìn đem chính mình gọi là tiểu gia hỏa vũ hóa. Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Chính mình đường đường ma đế chuyển thế lại bị hắn xưng là tiểu gia hỏa. Thật là có thể. Bất quá bây giờ chính mình cổ thân thể này dù sao quá trẻ tuổi được người gọi là tiểu gia hỏa cũng không có biện pháp. Hắn cũng lười cùng cái này đối với chính mình có ấm tượng tốt lão gia hỏa so đo. dù sao đoán là người mình. đợi vũ hóa tiếng cười khẽ hạ xuống. chấp pháp giả nhất phái phó minh chủ hồng giao động cũng là cười nói. lý cầu tiêu. ngươi cũng đừng cho chúng ta chấp pháp giả mất thể diện a. bây giờ liền vào đi thôi. nhìn một cái cười hít mắt hồng giao động. Lý Cửu tiêu đạp không mà đi. Thẳng hướng trận pháp bao phủ khảo hạc trong quảng trường đi tới. Khi hắn đi tới trận pháp bên cạnh lúc. Trên trận pháp tự động xuất hiện một cái môn hộ. Đợi hắn sau khi tiến vào môn hộ lại tự động đóng lại. Thẳng đi tới khảo hạc trên quảng trường phương đạp không đứng lại. Lý Cửu tiêu liền yên lặng chờ đợi khảo hạc nhân viên đến. Khảo hạc quy tắc rất đơn giản. Chính là ở ba gã nhị kiếp tán tiên chấp pháp giả cùng nhị kiếp tán tiên thủ hộ giả liên thủ vây công bên dưới giữ vững nửa nén hương thời gian liền có thể. Chỉ cần có thể thành công giữ vững nửa nén hương thời gian coi như là thông qua khảo hạch. Nếu không thì đoán thất bại. Như vậy khảo hạch quy tắc đối Lý Cửu Tiêu tới nói không có bất kỳ độ khó. Cho nên hắn không có bất kỳ sợ hãi cùng mong đợi tính. Nhìn Lý Cửu Tiêu lạnh nhạt như thường bộ dáng. Vũ hóa cùng hồng giao động cùng với còn lại chấp pháp giả lần nữa âm thầm gật đầu. Không nói cái khác. Chỉ là phần khí độ này liền không phải là người tầm thường có thể so sánh. Cho nên giờ phút này bọn họ vô cùng chờ mong lý cỡ tiêu rốt cuộc có thể thông qua hay không khảo hạch. Mà tại chỗ trong mọi người bên sợ là chỉ có phương nguyên đối lý cỡ tiêu lòng tin tràn đầy rồi. Dù sao lúc tới sau khi Lý Cửu Tiêu nhưng là một thân một mình cường thế chém giết một con một kiếp tán tiên tu vi kinh khủng hải thú. Đầu kia kinh khủng hải thú coi như là sáu vị nhị kiếp tán tiên vây công cũng không nhất định có thể giết chết. Dù sao đầu kia hải thú là đang ở vô tận hải trung. Là hải thú sân nhà. Tu sĩ thiên nhiên liền ở thế yếu địa vị. Nhưng là Lý Cửu Tiêu lại thuần thục không chỉ có mang theo hắn thoát khỏi kia vô cùng kinh khủng sóng lớn nghiền ép, còn giết chết hải thú. Chỉ dựa vào một điểm này, hôm nay Khảo Hạc liền đối lý Cẩu Tiêu không có bất kỳ độ khó. Buồn cười thủ hộ giả nhất phái còn muốn mượn cơ hội này làm khó lý Cẩu Tiêu, muốn để cho lý Cẩu Tiêu ở chỗ này mất thể diện, Khảo Hạc thất bại. Không quen biết bọn họ động tác hoàn toàn chính là tự rước lấy, tự tìm đường chết. Cho nên Phương Nguyên cũng là ổn định vô cùng đạp không mà đứng. Chờ nhìn thủ hộ giả nhất phái trò cười. Hơn nữa hôm nay Lý Cửu Tiêu thành công thông qua khảo hạch sau đó. Làm đề cử người hắn cũng có thể được tưởng thưởng phong phú. Đây cũng là hắn mới bắt đầu muốn muốn tiến cử Lý Cửu Tiêu trở thành dự bị chấp pháp giả nguyên nhân. Bởi vì đề cử dự bị chấp pháp giả thiên phú càng cao. Tiềm lực càng lớn để cử người lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Bây giờ phần này phong giày vô cùng khen thưởng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Ở người sở hữu nhìn chăm chú chờ đợi. Ba gã chấp pháp giả cùng ba gã thủ hộ giả cũng tiến vào trận pháp bao phủ khảo hạc quảng trường. Đợi bọn hắn sáu người sau khi tiến vào. Trận pháp hoàn toàn phong bế. Biến thành một cái to lớn trong suốt màn hào quang. Màn hào quang bên trên thỉnh thoảng có từng đảo lưu quang thoáng qua. Đứng bên ngoài bên người sở hữu có thể vô cùng rõ ràng nhìn vào bên trong cảnh tượng. Ba gã chấp pháp giả cùng ba gã thủ hộ giả đi tới gần. Đem lý cửu tiêu bao vây ở bên trong. Ba gã chấp pháp giả đối lý cửu tiêu cách này gần sẽ trở thành chấp pháp giả đồng bạn dĩ nhiên là rất thưởng thức. Có hào cảm. Cho nên ba người cũng không có bởi vì Lý Cửu Tiêu còn chưa thông qua khảo hạch liền khinh thị. Tất cả đều mở miệng cười nói. Lý Huyên Đợi một hồi có thể mà đắc tội với. Ngươi ước chừng phải đối với chúng ta nương tay a Nhìn đùa ba người. Lý Cửu Tiêu cũng không có bưng cái giá. Gật đầu cười tỏ vẻ đáp lại. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Kiếp trước Huy Hoàng ở hiện ở không có một chút tác dụng nào. Hắn hiện tại chỉ là một một kiếp tán ma thôi. Còn không có đi đến thiên linh giới vô địch mức độ. Đối ba gã chấp pháp giả lý cửa tiêu khách khí vô cùng. Nhưng là khi hắn nhìn về phía ba gã thủ hộ giả thời điểm. Ánh mắt nhưng là trở nên lãnh đạm rất nhiều. Mà ba gã thủ hộ giả nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là vô cùng băng lãnh. Trong mắt lói lên không che giấu chút nào dếu cợt và khinh thường. Hôm nay ba người bọn họ chính là đến tìm cha. Vì chính là không để cho Lý Cẩu Tiêu thông qua khảo hạch. Cùng thời điểm phải đem Lý Cẩu Tiêu hung hăng dạy dỗ một trận. Mặc dù giết Lý Cẩu Tiêu là không có khả năng. Nhưng là bị thương nặng Lý Cẩu Tiêu hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là không cẩn thận phế bỏ Lý Cẩu Tiêu tu vi. Vậy bọn họ cũng có giải thích. Dù sao trong chiến đấu chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không cẩn thận phế lý cửa tiêu tu vi. Cũng có thể giải thích qua được. Lúc này bên ngoài lại vang lên một đạo tiếng chung. Cái này tiếng chung coi như là nhắc nhở sáu người khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo tiếng chung vang lên. Ba gã chấp pháp giả cùng ba gã thủ hộ giả đồng thời bùng nổ khí thế uy áp. Bất quá ba gã chấp pháp giả khí thế uy nghiêm phải ôn hòa rất nhiều mà ba gã thủ hộ giả khí thế uy áp nhưng là vô cùng cuồng bạo, còn kèm theo một tia nhàn nhạt sát ý. Lý Cửu Tiêu muốn thông qua khảo hạch thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Mặt đầy kinh thường cười lạnh một tiếng. Ba gã thủ hộ giả dẫn đầu hướng Lý Cửu Tiêu liên thủ phát động công kích. Vừa ra tay bọn họ liền trực tiếp vận dụng lính vượt lực muốn dùng lính vượt lực đi đối phó Lý Cửu Tiêu ngược lại bọn họ hôm nay chủ yếu mục đích chính là để cho lý Cửu tiêu khảo hạch thất bại, thứ yếu mục đích mới là phế bỏ đem tu vi. cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không giấu giếm, vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu thức. ba gã chấp pháp giả cũng đồng loạt ra tay rồi. bất quá bọn hắn chỉ là bình thường công kích mà thôi. ngoại giới rất nhiều chấp pháp giả thấy ba vị thủ hộ giả trực tiếp vận dụng lính vượt lực. Nhất thời không nhìn được nguyện rùa mắng lên Nhưng mà rất nhiều thủ hộ giả căn bản không thèm để ý Bởi vì bọn họ chính là rõ ràng muốn như thế Nam cung vẫn thiên cao mày Nhưng là cũng không có nói gì Thái thượng trưởng lão vũ hóa nhíu mày một cách lại giản ra Trên mặt hay lại là duy trì mới vừa rồi cười híp mắt bộ dáng Về phần hồng dao đồng sắc mặt cũng âm trầm xuống Lạnh lùng nhìn thủ hộ giả nhất phái phó Minh Chủ Phan làm liếc mắt Bất quá bây giờ khảo hạch đã bắt đầu Hơn nữa thủ hộ giả nhất phái động tác cũng không vượt ra ngoài khảo hạch quy tắc Cho nên bọn họ dù cho ở làm sao không tràn đầy Cũng chỉ có thể cố nén Tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía khảo hạch quảng trường Giờ phút này bọn họ chỉ hy vọng lý cỡ tiêu vô luận như thế nào cũng phải kiên trì nửa nén hương thời gian Nếu không chấp pháp giả sẽ phải thật là mất mặt. Vạn cổ ma tổ 23. Chương 651 lính vực nhiền ếp. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý cẩu tiêu mặt đầy kinh thường cười lạnh. Người khác cũng cho là mình muốn muốn hết làm pháp kiên cầm nửa nén hương thời gian. Nhưng trên thực tế hắn muốn căn bản liền không phải dùng loại phương pháp này tới thông qua khảo hạch. Hắn lười lãng phí thời gian. Hơn nữa chính là ba cái thủ hộ giả cũng không tư cách nhường hắn lãng phí thời gian. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền muốn là đánh nhanh thắng nhanh. Mà không phải là vì ẩm nút lá bài tẩy lề mề. Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó hắn cũng không thể không giác tỉnh trí nhớ trước có thể tương đối. Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu hướng về phía liên thủ đánh tới ba gã thủ hộ giả cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp triển khai không gian lính vực. Vô cùng kinh khủng lính vực lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khảo hạc quảng trường. Tại này cổ vô cùng kinh khủng lính vực lực trước mặt. Ba gã chấp pháp giả cùng ba gã thủ hộ giả tất cả đều dừng ngay tại chỗ không thể động đậy. Đây là lý cổ tiêu hoàn chỉnh không gian lính vực. Ở cách không gian này trong lính vực một bên. Lý cổ tiêu chính là không thể chối thần linh. Nếu như bọn họ cũng lính ngộ hoàn chỉnh không gian lĩnh vực, hoặc là thực lực vượt qua lý cửu tiêu rất nhiều rất nhiều, có lẽ có thể phá ra lý cửu tiêu không gian lĩnh vực, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ lại không thấy lính ngộ hoàn chỉnh không gian lĩnh vực, cũng không có nghiền ếp lý cửu tiêu tu vi, cho nên bọn họ chỉ có thể giống như bây giờ, bị lý cửu tiêu không gian lĩnh vực hoàn toàn chấn áp. Liên đồng đạn một chút đều làm không được đến. Duy nhất có thể nhúc nhích cũng chỉ có con ngươi. Giờ phút này ba gã chấp pháp giả khắp khuôn mặt thì không cách nào nói rõ khiếp sợ và không dám tin thần sắc. Ba gã thủ hộ giả cũng là như vậy. Bất quá bọn hắn trừ quá khiếp sợ và không dám tin bên ngoài. Còn có thật sâu sợ hãi. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn họ vốn còn muốn vừa ra tay liền trấn nhích lý cửu tiêu, không để cho giữ vững nửa nén hương thời gian. nhưng ai có thể tưởng đến lý cửu tiêu lại lính ngộ ra rồi hoàn chỉnh không gian lĩnh vực. hơn nữa giống như bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu. nếu là sớm biết rõ lý cửu tiêu lính ngộ không gian lĩnh vực, bọn họ đánh chết cũng sẽ không xảy ra tới. Ngay tại ba gã chấp pháp giả cùng ba gã thủ hộ giả vô cùng khiếp sợ thời điểm Màn hào quang bên ngoài trừ quá phương nguyên bên ngoài người sở hữu cũng tất cả đều mộng ép Bất kể là vũ hóa cùng hồng giao đồng đời chấp pháp giả nhất phái cũng tốt Hay lại là phan làm đời thủ hộ giả nhất phái cũng tốt Giờ phút này tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như thần sắc khiếp sợ Ước chừng qua một hồi lâu vô cùng khiếp sợ người sở hữu mới đột nhiên phản ứng kịp trong phút chốc từng đạo không dám tin tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên lính vực là lính vực lý cẩu tiêu hắn lại lính ngộ ra rồi hoàn chỉnh lính vực a hắn lại lính ngộ hoàn chỉnh lính vực không trách có thể chém chết đồng vu tám người này phương nguyên lại ẩn nút như thế tin tức quan trọng Giờ phút này tất cả mọi người cho là Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu mặc dù có thể chém chết đồng vũ tám người. Cũng là bởi vì Lý Cửu Tiêu lính ngộ lính vực. Không quen biết Lý Cửu Tiêu chém chết đồng vũ tám người thời điểm căn bản không có thi triển lính vực. Nếu hắn không là một người là có thể chém chết đồng vũ tám người. Cần gì phải Phương Nguyên hỗ trợ. Mà Phương Nguyên nghe bốn phía tiếng nhị luận cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn căn bản không có dấu xếm bất cứ tin tức gì. Chém chết đồng vũ thời điểm lý cổ tiêu ép căn bản không hề vận dụng lính vực. Còn lại chấp pháp giả cùng thủ hộ giả nghị luận âm ỉ thời điểm. Vũ hóa cùng Nam Cung vẫn Thiên cùng với Hồng Giao đồng đám người ánh mắt cũng rơi vào trên người phương nguyên. Trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Bọn họ cũng cho là phương nguyên cố ý không có tiết lộ lý cổ tiêu lính ngộ ra lính vực tin tức. Đối mặt chúng con tin không vui mắt quang. Phương Nguyên không khỏi ở tâm lý âm thầm bất đắc dĩ. Chính mình thật là quá oan uổng. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền. Hắn giải thích cũng không có bất kỳ dùng. Cho nên cũng lười giải thích. Hơn nữa một màn này cũng ngoài dự liệu của hắn. Dù sao hoàn chỉnh lĩnh vực đối bất kỳ một tên tán tiên tán ma mà nói đều là lá bài tẩy như thế tồn tại. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ ra. Nếu là đưa hắn đổi thành lý cổ tiêu. Hắn thà bại lộ một ít khác lá bài tẩy giữ vững nửa nén hương thời gian. Cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ lính vực. Nhưng là ai biết rõ lý cổ tiêu mới ra tay liền trực tiếp bại lộ không gian lính vực. Cái này không gần để cho những người khác ứng phó không kịp. Cũng để cho phương nguyên có chút ứng phó không kịp. Hắn đều không hiểu nổi lý cửa tiêu đây là phải làm gì. Chẳng nhẽ chỉ là vì trấn nhích thủ hộ giả nhất phái hay sao. ngay tại người sở hữu vô cùng khiếp sợ thời điểm, thi triển không gian lĩnh vực lý cửa tiêu nhàn nhã rảo bước một loại đi tới trong mắt tràn đầy sợ hãi ba gã trước mặt thủ hộ giả. ở người sở hữu nhìn soi mói, lý cửa tiêu nhấc lên tay trái, hung hãn tát ở ba gã thủ hộ giả trên mặt. ba ba ba. Ba đảo vang rồi vô cùng bạc tai âm thanh vang vọng ở lớn như vậy khảo hạc trên quảng trường. Nhìn một màn này tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Sở hữu chấp pháp giả trên mặt đều là hiện ra không ngừng được nụ cười. rối díp hài hước vô cùng nhìn về phía thủ hộ giả. Mà ở màn hào quang bên ngoài sở hữu giờ phút này thủ hộ giả nhưng là sắc mặt âm trầm như vạn niên hàn băng. Trong mắt bắn ra sát ý cùng hung quang Nếu như Lý Cửu Tiêu hung hãn giáo huấn công kích này ba gã thủ hộ giả Vậy bọn họ cũng đành chịu Dù sao thực lực không bằng nhân cũng không có biện pháp Nhưng là Lý Cửu Tiêu cũng không có công kích bị thương nặng ba người này Mà là hung hăng đập ba người này một bạt tai Này tam bạt tai mặc dù không có cái gì lực công kích Nhưng là đối sở hữu thủ hộ giả mà nói Này tam bạc tai so với ở trên người bọn họ chém một đao còn muốn cho bọn họ phẫn nộ. Bởi vì Lý Cửu Tiêu đang dùng như vậy phương pháp làm nhục bọn họ. Ngay trước người Sở Hữu mặt làm nhục bọn họ Sở Hữu thủ hộ giả. Xem đi, lão tử chính là muốn ngay trước mọi người tát các ngươi mặt. Các ngươi còn không có bất kỳ biện pháp nào. Bị Lý Cửu Tiêu và bạc tai ba gã giờ phút này thủ hộ giả càng là hai mắt phun lửa. Hận không được đem Lý Cửu Tiêu cho nuốt sống. Nhưng giờ phút này là bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích. Ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Chỉ có thể dùng như vậy phấn nộ bực bội ánh mắt nhìn Lý Cửu Tiêu. Mà bọn họ như vậy cử động lần nữa đổi lấy Lý Cửu Tiêu hung hăng tam bàn tay. Theo đợt thứ hai ba đảo bạc tai tiếng vang lên đến. Sở hữu thủ hộ giả càng nổi giận. Thủ hộ giả nhất phái phó minh chủ phan đương thời khắc cũng là mặt đầy sát ý. Không nhìn được trực tiếp hướng về phía màn hào quang bên trong Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói. Lý Cửu Tiêu. Coi như ngươi thông qua khảo hạch. Lập tức thả bọn họ. Hiện ở muốn ngăn cản Lý Cửu Tiêu thông qua khảo hạch đã không thể nào. Cho nên hắn trực tiếp để cho Lý Cửu Tiêu thông qua. Tránh cho Lý Cửu Tiêu tiếp tục làm nhục bọn họ thủ hộ giả nhất phái. Nhưng mà nghe được hắn lời này sau đó Lý cẩu tiêu nhưng là đối với đến hắn khinh thường cười một tiếng Sau đó lại vừa là hung hăng tam bàn tay đập đi ra ngoài Lại vừa là ba đảo bạc tai âm thanh vang lên phảng phất hung hăng tát ở phan làm trên mặt Cái này làm cho phan làm trong nháy mắt bột phát ra vô cùng kinh khủng Khí thế uy áp cùng sát ý Tiểu xúc sinh ngươi tìm chết ngay tại phan làm bùng nổ khí thế uy áp cùng sát ý sau hồng giao động cũng ngồi không yên giống vậy bùng nổ khí thế uy áp quát lạnh phan làm ngươi muốn làm cái gì cùng lúc đó vũ hóa cùng nam cung vẫn thiên âm trầm mục quang cũng nhìn về phía phan làm mặt hiện lên ra không che giấu chút nào không vui thần sắc vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm năm mươi hai thông qua khảo hạch Giờ phút này Lý Cửu Tiêu coi như hung hãn tát này ba gã thủ hộ giả bạc tay Đó cũng coi là là bình thường. Dù sao ba gã thủ hộ giả rõ ràng muốn nhằm vào Lý Cửu Tiêu. Không để cho Lý Cửu Tiêu thông qua khảo hạch. Bây giờ Lý Cửu Tiêu dùng phương thức như vậy tới trả thù cũng rất bình thường. Không báo phục mới là không bình thường. Nhưng là phan đương thời khắc lại lấy người ngoài cuộc thân phận công khai uy hiếp Lý Cửu Tiêu hơn nữa còn là làm của bọn hắn mặt, vậy thì chạm đến quy củ, chính bởi vì không có quy củ không thành tiêu chuẩn, cho nên phan địa phương hành động này lập tức sẽ để cho nam cung vẫn thiên này cách trung lập người cũng cảm nhận được không vui, bị nam cung vẫn thiên đám người như vậy nhìn chăm chú, giận dữ phan làm vậy đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng thu liếm khí thế uy áp cùng sát ý thủ hộ giả nhất phái Thái Thượng trưởng lão cũng là không vui nhìn Phan Lam liếc mắt. Phan Lam thấy vậy chỉ có thể cố nén tâm lý lửa giận cùng sát ý trầm giọng nói: "Xin lỗi, ta thất thố." Nói ra những lời này lúc, Phan Lam tâm lý đối lý cầu tiêu sát ý cùng lửa giận trực tiếp nhảy lên tới cực hạn rồi. Giờ phút này hắn hận không được đem lý cầu tiêu từng đao từng đao cho hoạt quả. Mới có thể phát tiết xuống hắn tâm lý phấn nộ. Nhưng giờ phút này là hắn không thể biểu lộ ra chút nào. Chỉ có khả năng đem cổ sát ý cùng lửa giận thật sâu rằn xuống đáy lòng. Chờ sau này tìm tới cơ hội thích sẽ. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đem lý Cửu tiêu chém chết. Hít sâu một hơi. Cố nén tâm lý sát ý cùng lửa giận. Phan làm lạnh lùng nhìn về phía lý Cửu tiêu. Mà Lý Cửu Tiêu cũng không sợ hãi chút nào cùng Phan làm mắt đối mắt. Không tiếng đồng cười lạnh một tiếng. Lại vừa là hung hăng tam bàn tay đập đi ra ngoài. Tát ra này tam bàn tay đồng thời. Hắn như cũ cùng Phan làm đối mặt. Mặt hiện lên ra không che giấu chút nào khinh thường dễ cợt. Một cái tiểu tiểu ngũ kiếp tán tiên thôi. Nếu là hắn nguyện ý. Đủ để đem chém chết. Cho nên hắn không thèm để ý chút nào. Mặt đầy khinh thường liếc Phan làm liếc mắt sau. Lý Cầu Tiêu Thu hồi ánh mắt, nhìn trong mắt tràn đầy khuất nhục lửa giận ba gã thủ hộ giả nhàn nhạt nói: "Nếu là muốn kết thúc khảo hạch cũng rất đơn giản, đem ba người các ngươi nhẫn chữ vật giao ra, nếu không khoảng cách nửa nén hương còn có một chút thời gian." Bổn tòa không ngại tiếp tục tiếp. Nghe nói như vậy, Ba gã thủ hộ giả trong mắt nhất thời hiện ra phấn nộ kinh hoàng thần sắc Nếu là thật để cho Lý Cửu Tiêu ở chỗ này tát bọn họ bạc tai nửa nén hương thời gian Vậy bọn họ thật có thể muốn chết Nhưng là Lý Cửu Tiêu muốn để cho bọn họ giao ra nhẫn chứ vật Bọn họ cũng phi thường không cam lòng Ngay tại tam người giấy rùa do dự thời điểm Lý Cửu Tiêu không chút do dự quăng lên bàn tay Tát song này tam bàn tay lý cửu tiêu giải khai đối ba người ngôn ngữ khống chế, có thể để cho bọn họ mở miệng nói chuyện, khôi phục nói chuyện tự do sau. Bọn họ lúc này liền điên cuồng hơn mắng lý cửu tiêu, nhưng là khi bọn họ thấy lý cửu tiêu lạnh giá hờ hứng ánh mắt sau, nhất thời bị dò sợ đến không dám nói tiếp nữa. giờ phút này bọn họ không có đừng tuyển chọn, chỉ có thể cố nén lửa giận cùng sát ý trầm giọng nói, được. Chúng ta nguyện ý giao ra nhẫn chứ vật. Nhìn nguyện ý giao ra nhẫn chứ vật ba người. Lý cẩu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Không nên miễn cưỡng bổn tỏa cũng không muốn cướp đoạt các ngươi nhẫn chứ vật. Là các ngươi chủ động giao ra. Vốn là tâm lý bực bội ba người nghe được vô sỉ như vậy lời nói sau. Càng là dẫn đến cả người run rẩy Bất quá đát lựa chọn tạm thời cúi đầu kia cũng cũng không sao tốt do dự. Cho nên ba người chỉ có thể đau khổ vô cùng nói, là chúng ta nguyện ý chủ động giao ra. Nghe được ba người nói như vậy, Lý Cửu Tiêu lúc này mới hài lòng vô cùng đem ba người nhẫn chứa vật hái xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới buông ra đối ba người toàn bộ khống chế, hoàn toàn khôi phục tự do sau. Ba người lập tức lắc mình lui về phía sau. Kéo ra cùng Lý Cửu Tiêu khoảng cách Trong mắt giống như bình phun như lửa Giờ phút này bọn họ đối Lý Cửu Tiêu hận ý nhảy lên tới cực hạn rồi Lý Cửu Tiêu không chỉ có ngay trước người sở hữu mặt tát bọn họ bạc tai làm nhục bọn họ Còn đoạt đi ba người bọn họ nhẫn chứ vật Như vậy sỉ nhục gần như muốn để cho bọn họ nổ mạnh Nhưng bọn hắn không phải Lý Cửu Tiêu đối thủ cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đem tâm lý lửa giận cùng sát ý chôn thật sâu chôn cất đứng lên chờ sau này tìm tới cơ hội thích biết bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù Lý Cẩu Tiêu tự nhiên biết rõ bọn họ tâm lý ý nghĩ bất quá hắn căn bản không để ý hắn hiện tại có thể nghiền ép ba tên này đem tới ba tên này sợ là liền bị hắn nghiền ép tư cách cũng không có cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm Liếc ba cái hai mắt phun lửa ra hỏa liếc mắt Lý Cửu tiêu đem ba cái chấp pháp giả cũng bung ra Mà ba cái chấp pháp giả khôi phục tự do sau Nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu tiêu trung tràn đầy kính sợ thần sắc Lý huyên Không nghĩ tới ngươi lại lính ngộ ra rồi hoàn chỉnh lính vực Thật là bội phục a Đúng vậy Lý huyên không hổ là tuyệt đại thiên tài Sau này chúng ta chấp pháp giả nhất phái sợ là muốn hoàn toàn quật khởi Mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hơn Mới vừa rồi bọn họ là cảm thấy Lý Cửu Tiêu rất có thiên phú tiềm lực Cho nên mới cùng Lý Cửu Tiêu giao hảo Nhưng là bây giờ bọn họ biết rõ Lý Cửu Tiêu không chỉ có thiên phú tiềm lực kinh khủng Hơn nữa tự thân sức chiến đấu cũng xa xa nghiền ép bọn họ Đối mặt như vậy một cái thiên phú nhịp thiên chiến lược kinh khủng ngoan nhân giờ phút này không kết giao còn đợi khi nào đối mặt ba gã chấp pháp giả kết giao lý cẩu tiêu lúc này cười gật đầu khách khí sau này mọi người trợ giúp lẫn nhau liền có thể hắn hiện tại cũng coi như là trở thành chính thức chấp pháp giả đối với những thứ này mình nhân nhất định phải có sắc mặt tốt mặc dù hắn không sợ Nhưng là cũng sẽ không vô duyên vô cứ đi đắc tội nhân. Kiếp trước hắn mặc dù bị phản bội. Cũng cùng hắn bá đạo vô cùng tác phong khá liên quan. Đương nhiên. Là người khác chủ động kết giao điều kiện tiên quyết hắn sẽ không đi treo trọc. Như là người khác không có động tác gì. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động liếm mặt đi kết giao Lúc này Nam Cung vẫn thiên thanh âm truyền vào. Khảo hạ kết thúc. Lý Cửu Tiêu thành công thông qua khảo hạch. Chúc mừng! Nam Cung Vấn Thiên rước tiếng nói lúc. Bao phủ khảo hạch quảng trường màn hào quang biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy vũ hóa cùng Nam Cung Vấn Thiên cùng với Hồng Giao đồng đời sở hữu chấp pháp giả tất cả đều nghênh đón. Mặc dù bọn họ tiến vào đồng minh thời gian dài. Nhưng là bọn hắn tiềm lực có hạn, Mà Lý Cửu Tiêu trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến một kiếp tán ma cảnh giới. Còn lính ngộ hoàn chỉnh không gian lính vực. Như vậy siêu cấp thiên tài đem tới siêu vượt bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bọn họ không có bất kỳ người nào bày dáng vẻ. Bao gồm vũ hóa vị này thất kiếp tán tiên tu vi thái thượng trưởng lão cũng sống như vậy. Mặc dù hắn cũng lính ngộ hoàn chỉnh lính vực. Nhưng là hắn đã già rồi. Như thì không cách nào trải qua lượt thiên kiếp thứ 8. Hắn thọ nguyên sẽ đến đầu. Đến thời điểm cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên hắn cũng sẽ không ị vào thân phận mình để cho Lý Cửu Tiêu tới bái kiến. Đó là ngu xuẩn hành vi. Ở nơi này tàn khốc tu luyện thế giới. Chỉ có thực lực mới là hết thầy tượng trưng. Tiến lên đón sau đó. Tất cả mọi người đều cười hít mắt cùng Lý Cửu Tiêu chào hỏi. Tán dương Lý Cửu Tiêu. Đối với cách này những người này lấy lòng. Lý Cửu Tiêu cũng là chiếu thu không lầm, tất cả đều cười đáp lại. Hội tụ vào một chỗ phan làm đợi sở hữu thủ hộ giả thấy một màn như vậy, đều là tức sắc mặt tái xanh. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Nguyên vốn còn muốn mượn hôm nay khảo hạch hung hăng nhằm vào Lý Cửu Tiêu, một lần để chèn ép làm nhục chấp pháp giả. Có thể ai biết rõ Lý Cửu Tiêu ngược lại đưa bọn họ thủ hộ giả hung hăng làm nhục một hồi. Lần này bọn họ xem như mặt mũi lớp vài lót tất cả đều ném sạch sẽ Nhìn chằm chằm bị sở hữu chấp pháp giả như là trúc tinh cùng Nguyệt vây quanh lý cửa tiêu nhìn chỉ chốc lát Chấp pháp giả nhất phái thái thượng trưởng lão mặt âm chầm lắc mình rời đi Phan khi cùng còn lại chấp pháp giả cũng là thần sắc mỗi người rời đi Không giờ phút này quá không có ai quan tâm bọn họ Tất cả mọi người đều vây quanh ở lý cửa tiêu bên người vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm năm mươi ba mâu thuẫn càng sâu ước chừng qua một hồi lâu rất nhiều vô cùng nhiệt tình chấp pháp giả mới ai đi đường nấy lý cửu tiêu cùng phương nguyên cùng với hồng Chấn ba người đi theo vũ hóa cùng nam cung vẫn thiên đi tới đồng minh nhị sự trong đại điện đi tới nhị sự đại điện ngồi vào chỗ của mình nam cung vẫn thiên cởi mở vô cùng cười nói Tiểu tử ngươi hôm nay có thể cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn. Không tệ. Thật rất không tồi. Giờ phút này Nam Cung vẫn thiên tâm lý thống khoái vô cùng. Như vậy tâm tình hắn đã rất lâu chưa từng có. Nam Cung vẫn thiên tiếng cười lớn lúc rơi xuống. Vũ hóa cũng là vui vẻ yên tâm vô cùng nở nụ cười. Chúng ta chấp pháp giả nhất phái đã rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy thiên tài. Lần này nhưng là thiên đại kỳ sự. Minh chủ, đối với cái này dạng siêu cấp thiên tài, ngươi cũng không thể keo hiệt a. Vốn là Đồng Minh đối lý cầu tiêu xử phạt chính là lý cầu tiêu thông qua khảo hạch sau đó không có tưởng thưởng. Dưới tình huống bình thường, dự bị chấp pháp giả cùng dự bị thủ hộ giả thông qua khảo hạch sau đó cũng có thể được Đồng Minh khen thưởng. Nhưng là lý cầu tiêu bởi vì chém chết đồng vũ tám người duyên cớ, Cho nên bị trừng phạt thông qua khảo hạch sau đó không có tưởng thưởng. Bất quá bây giờ lý cổ tiêu bạo phát ra vô cùng kinh khủng thiên phú và tiềm lực. Nếu là ở tiếp tục trừng phạt như vậy. Vậy thì thật quá không nói được. Nói không trừng sẽ còn để cho lý cổ tiêu tâm lý bất mãn. Cho nên vũ hóa mới mở miệng như thế. Cũng coi là nhắc nhở Nam Cung Vấn Thiên. Trên thực tế không dùng võ hóa nhắc nhở. Nam Cung vẫn Thiên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao Lý Cửu Tiêu bộc phát ra tiềm lực cùng chiến lực thật sự quá kinh khủng. Đối mặt kinh khủng như vậy vô cùng siêu cấp thiên tài. Luôn luôn trung lập hắn không thể không nghiêng về chấp pháp giả nhất phái. Bởi vì Lý Cửu Tiêu một người sánh được mười mấy thậm chí còn mấy chục thủ hộ giả. Cho nên hắn muốn không thiên về hướng chấp pháp giả nhất phái cũng không được nói đúng ra là nghiêng về lý cửu tiêu vị này tân tấn chấp pháp giả mà không phải chấp pháp giả nhất phái nghĩ tới đây nam cung vẫn thiên liền cười vang nói đó là tự nhiên đồng minh thật vất vả xuất hiện như vậy siêu cấp thiên tài đồng minh tự nhiên không thể keo kiệt nói xong lời này hắn trầm ngâm một chút tiếp lấy liền tiếp tục mở miệng nói Vậy cứ dựa theo bình thường khảo hạch khen thưởng gấp ba tới phát ra. Như thế nào? Nghe được Nam Cung vẫn Thiên cho ra khen thưởng. Vũ hóa mặt hiện lên suốt mãn ý vô cùng thần sắc. Hồng Trấn cùng Phương Nguyên cũng là ý cười đầy mặt. Hiện nhưng phần thưởng này cực kỳ phong phú. Mặc dù Lý Cửu Tiêu không biết rõ những phần thưởng này có cái gì. Nhưng là từ vũ hóa cùng Hồng Trấn cùng với Phương Nguyên ba người biểu hiện đến xem. Hắn cũng không khó khăn đoán ra này gấp ba khen thưởng khẳng định rất phong phú. Cho nên hắn liền mở miệng cười nói đa tạ minh chủ. Đưa tới cửa chỗ tốt không cần thì phí. Hắn cũng không có ngu như vậy đi cử tuyệt. Đợi lý cử tiêu sau khi nói cám ơn. Nam Cung vẫn Thiên vừa nhìn về phía Phương Nguyên. Giống vậy hài lòng vô cùng cười nói. Phương Nguyên! Lần này ngươi đề cử cử tiêu vị này siêu cấp thiên tài. Cũng coi là vì đồng minh lập Đại công Đợi một hồi hai người các ngươi trực tiếp đi sự vụ điện nhận tài nguyên liền có thể. Ta sẽ cho bên kia giao phó xong. Nghe được Nam Cung Vấn Thiên lời này. Phương Nguyên nhất thời cười nói tả đa tả minh chủ. Nói xong những thứ này. Bốn người liền nhắc tới chuyện tình khác. Chủ yếu là nói cho Lý Cửu Tiêu một ít tương đối trọng yếu chú ý sự hạng. Trong đó có Lý Cửu Tiêu phi thường quan tâm một cái vấn đề Đó chính là như thế nào mới có thể đi còn lại tiểu thế giới cướp bóc Ở Nam Cung Vấn Thiên sau khi giải thích Lý Cửu Tiêu mới rõ ràng Cũng không phải sở hữu chấp pháp giả toàn bộ đi tiểu thế giới Mà là một nhóm một nhóm thay phiên Thay phiên thời gian là thời gian 5 năm Thời gian 5 năm sau khi đến thì nhất định phải kịp thời trở lại Nếu không trên người che giấu hơi thở ngọc bài sẽ vỡ vụn, bởi vì tiểu thế giới mỗi người không giống nhau, cho nên mỗi một tiểu thế giới trên người khí tức cũng không giống nhau. Thiên linh giới tu sĩ đi còn lại tiểu thế giới, nếu là không có đặc thù ngọc bài tới ẩn núp đồng hóa khí tức, rất dễ dàng cũng sẽ bị còn lại tiểu thế giới cường giả cảm ứng được. Cho nên chấp pháp giả cùng thủ hộ giả đi còn lại tiểu thế giới thời điểm cũng sẽ có được đồng minh phát ra một quả đặc thù ngọc bài. Một quả này đặc thù ngọc bài hữu hiệu thời gian là thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là vượt qua thời gian 5 năm sau đó. Cái này ngọc bài liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Mà đây cũng là đồng minh chấp pháp giả cùng thủ hộ giả đi còn lại tiểu thế giới sau ít rồi sẽ phản bội duyên cớ. Dù sao không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Thiên linh giới đối đãi còn lại tiểu thế giới tu sĩ tất cả đều là một khi phát hiện liền đem đem chém chết. Mà còn lại tiểu thế giới đối đãi thiên linh giới tu sĩ cũng sống như vậy thái độ. Một khi ở còn lại tiểu thế giới bại lộ thân phận khí tức. Kết quả như vậy liền chỉ có một con đường chết. Đây cũng tính là đồng minh khống chế thủ hộ giả cùng chấp pháp giả một loại thủ đoạn. Cho nên bất kỳ một tên thủ hộ giả cùng chấp pháp giả đi còn lại tiểu thế giới thời điểm chỉ có thể có đến một khối lệnh bài. Bây giờ khoảng cách lần kế thay phiên còn có gần lục tháng. Vừa vặn ở thiên tuyển cuộc chiến đi qua. Cho nên lý cửu tiêu tạm thời điểm cũng chỉ có thể buông tha đi còn lại tiểu thế giới cướp bóc ý tưởng. Dù sao đi còn lại tiểu thế giới lời nói cần phải hao phí suốt thời gian 5 năm. Mà bây giờ thiên linh giới có rất nhiều đại sự sắp phát sinh. Ở bên ngoài đợi thời gian 5 năm nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa vì ứng đối tiếp theo nguy cơ. 6 tháng sau đó chắc sẽ không dễ dàng phái thủ hộ giả cùng chấp pháp giả đi còn lại tiểu thế giới rồi. Giao phó xong những thứ này sau đó. Lý cử tiêu cùng Phương Nguyên hai người liền rời đi nghỉ sự đại điện. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên sau khi rời đi Nam Cung vẫn Thiên lúc này mới mặt lộ lo âu nhìn Vũ Hóa trầm giọng nói Vũ Lão Lần này Lý Cửu Tiêu coi như là hoàn toàn đắc tội thủ hộ giả nhất phái Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ Có phải hay không là trước thời hạn cảnh cáo một chút bọn họ Giờ phút này hắn cũng nhận ra được thủ hộ giả nhất phái cùng chấp pháp giả nhất phái mâu thuẫn lần nữa sâu hơn nhất là sau ngày hôm nay, thủ hộ giả cùng chấp pháp giả cơ hồ là thành tử thủ. nếu như chỉ là phổ thông thủ hộ giả cùng chấp pháp giả thì coi như xong đi. bây giờ đã dính đến hai vị phó minh chủ cùng thái thượng trưởng lão đẳng cấp này. cho nên thân là minh chủ nam cung vẫn thiên cũng có chút lo lắng. nhìn mặt lộ lo âu thần sắc nam cung vẫn thiên. vũ hóa tự nhiên biết rõ đem tâm lý cố kỵ. Hắn cũng biết rõ một điểm này. Nhưng là thủ hộ giả nhất phái cùng chấp pháp giả nhất phái mâu thuẫn cừu hận đã từ xưa đến nay. Dài đến vạn năm. Căn bản không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết. Nếu như có thể xử lý thỏa đáng lời nói đã sớm giải quyết. Há sẽ một mực kéo đến bây giờ. Nghĩ tới đây. Vũ hóa hít sâu một hơi nói. Bây giờ không thể nhắc nhở. Nếu là tùy tiện nhắc nhở lời nói. Chỉ sẽ để cho bọn họ nghĩ đến ngươi nghiêng về chúng ta chấp pháp giả nhất phái Ngược lại sẽ càng khó xử Vũ lão Kia nên làm như thế nào Nam cung vẫn thiên tâm lý lo âu càng đậm đà Ai Bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi Đợi mấy vị kia từ trong ngủ mê tỉnh lại sau đó ở cùng bọn họ thương nhị xem một chút đi Đồng minh Trung Thái Thượng trưởng lão không chỉ đám bọn hắn hai cái Còn có càng kinh khủng hơn tồn tại. Mấy vị kia tối nhân vật khủng bố mới là đồng minh chân chính người nói chuyện. Chỉ có bọn họ mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Thấy vũ hóa nói như vậy. Nam cung vẫn thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một lát sau. Hai người mỗi người rời đi nghỉ sự đại điện. Quay trở về chính mình chỗ tu luyện. Mà Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu đã tới khoáng đạt đại khí huyền không sự vụ trong đại điện. Vạn cổ ma tổ 23 mươi 654 tra cứu cổ tịch Sự vụ trong đại điện có người quản lý trên máy bay lão Đặc biệt phụ trách tài nguyên phát ra Đối với minh chủ phụ trách Trừ quá sự vụ bên ngoài đại điện còn có tàng kinh tháp cùng nhiệm vụ đại điện trưởng lão Vừa không thuộc về chấp pháp giả Cũng không thuộc về thủ hộ giả Cũng coi như là minh chủ trung lập nhất phái Cho nên sự vụ đại điện trưởng lão cũng không có làm khó phương nguyên cùng Lý Cẩu Tiêu ý tứ. Ngược lại đối Lý Cẩu Tiêu cực kỳ thưởng thức. Bởi vì mới vừa rồi Lý Cẩu Tiêu ở khảo hạch trên quảng trường một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Cho nên đối với đời Lý Cẩu Tiêu hắn là như vậy vô cùng thưởng thức. Há sẽ đi làm khó Lý Cẩu Tiêu. Huống chi hắn đã được đến rồi Nam Cung vẫn thiên truyền âm giao phó. Sớm đã đem Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu khen thưởng chuẩn bị xong. Lý Hương đệ. Này cách trong nhẫn chứa đồ bên là khen thưởng của ngươi. Nhìn ý cười đầy mặt sự vụ đại điện trưởng lão. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách đem nhẫn chứa vật nhận lấy. Phương huyên, Đây là ngươi. Phương Nguyên cũng là ý cười đầy mặt đem nhẫn chứa vật nhận lấy. Hướng sự vụ đại điện trưởng lão nói cám ơn. Bắt được mỗi người khen thưởng sau. Hai người cùng sự vụ đại điện Hàn Huyên mấy câu. liền tử sự vụ đại điện rời đi, đi ra sự vụ đại điện sau, Phương Nguyên liền ý cười đầy mặt bắt đầu kiểm tra chính mình khen thưởng. Khi thấy trong nhẫn chứa vật 50 khối tiên tinh sau đó, trên mặt hắn nhất thời hiện ra nồng nặc nụ cười. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía bên cạnh Lý Cầu Tiêu, mở miệng cười nói: "Lý huynh, ta có thể thu được những phần thưởng này may mà ngươi đợi một hồi những thứ này tiên tinh ta ngươi mỗi người một nửa nhìn phải đem tiên tinh phân một nửa cho mình phương nguyên lý cửu tiêu trực tiếp cười lắc đầu một cái không cần ngươi về điểm kia chính mình giữ đi bởi vì hắn đạt được trong nhẫn chữ vật chừng ba trăm khối tiên tinh còn có còn lại đủ loại đỉnh cấp bảo vật so với nam cung vẫn thiên lời muốn nói gấp ba còn nhiều hơn hiển nhiên là nam cung vẫn thiên lại lúc không có ai khai báo sự vụ đại điện trưởng lão âm thầm cho mình tăng lên khen thưởng mặc dù những phần thưởng này theo lý cửu tiêu cũng không coi vào đâu nhưng dầu gì là nam cung vẫn thiên một phần tâm ý cho nên đối với phương nguyên này một bán tiên tinh hắn cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì phương nguyên cũng biết rõ lý cửu tiêu tính cách nếu hắn nói không muốn đó chính là thật không muốn Nếu là hắn giữ vững phải cho ngược lại sẽ để cho lý cổ tiêu không vui. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục khách khí. Chỉ là cười nói. Lý huyên. Lời khách khí cũng không cần phải nói nhiều. Ngược lại sau này ta liền giao cho ngươi. Cho dù là người theo đuổi. Ta cũng tuyệt đối không có lời khác. Nhìn chủ động đem người theo đuổi ba cái tự thuyết đi ra phương nguyên. Lý cổ tiêu gật đầu cười. Được. Vậy hãy theo ta đi Nếu là còn lại chấp pháp giả nói như vậy Hắn thật đúng là sẽ không đồng ý Nhưng là đối với Phương Nguyên hắn không có cử tuyệt Dù sao hai người đã chung sống không thiếu thời gian Phương Nguyên tính cách hắn cũng mò thấy không ít Cho nên Phương Nguyên chủ động tỏ thái độ Hắn cũng liền thuận thế biểu lộ thái độ mình Quả nhiên Nghe được hắn như vậy tỏ thái độ sau đó Phương Nguyên trên mặt nổ cười càng đậm đà. Đi thôi. Trước cho ngươi lựa chọn một nơi đồng phủ. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Lúc này ở Phương Nguyên dưới sự hướng dẫn bắt đầu ở lớn như vậy bí cảnh chung tìm dãy núi tới làm làm chính mình tu luyện đồng phủ. Nơi này vô chủ dãy núi còn rất nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá nhược hóa hồng hoang chi khí mức độ đậm đặc bất đồng thôi. Bất quá Lý Cửu Tiêu cũng không quan tâm những thứ này. Tìm một tòa phong cảnh tốt hơn nhưng nhược hóa hồng hoang chi khí có chút ghi bạc sơn mạch. Thấy Lý cổ tiêu chọn nơi này chung. Phương Nguyên không khỏi khuyên lên Lý huyên. Tòa sơn mạch này ẩm chứa khí tức quá yếu. Muốn không lựa chọn lần nữa một tòa đi. Nghe vậy Lý cổ tiêu nhưng là khẽ cười lắc đầu một cách không cần. liền nơi này đi. Ngược lại hắn cũng không dựa vào nơi này nhược hóa hồng hoang chi khí tu luyện đậm đà hay lại là mỏng manh đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Vừa vặn tòa sơn mạch này nóc có một tòa nhà gỗ. Hẳn là người khác xây. Lại bởi vì nơi này hồng hoang chi khí quá mỏng manh mà buông tha. Ngược lại nơi này cũng chỉ là làm một tạm thời điểm dừng chân. Lý Cửu Tiêu căn bản không quan tâm. Thấy Lý Cửu Tiêu cố ý chọn nơi này. Phương Nguyên cũng liền không khuyên nữa. Lúc này cùng Lý Cửu Tiêu đơn giản thu thập. Xác nhận tòa sơn mạch này nóc không có gì ẩn tàng uy bức hiếp sau. Lý Cửu Tiêu liền giơ tay lên bố trí một cái trận pháp đem tòa sơn mạch này nóc tất cả đều bao phủ. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Phương Nguyên mới mở miệng nói. Lý Hương. Bây giờ ta phải đi đem thí thiên tin tức nói cho Minh Chủ. Ngươi theo ta cùng đi hay lại là. Ngươi đi đi. Ta muốn đến tàng kinh tháp nhìn một chút. Thí thiên tin tức Phương Nguyên cũng toàn bộ đều biết được. Do hắn nói cho Nam Cung vẫn Thiên là được rồi. Phương Nguyên ngược lại là không có vấn đề. Thấy Lý Cẩu Tiêu nói như vậy. Hai người liền mỗi người phân biệt. Lý Cẩu Tiêu đạp không hướng Tàng Kinh Tháp chạy tới. Mà Phương Nguyên chính là đi tìm Nam Cung vẫn Thiên. Tàng Kinh Tháp Lý Cẩu Tiêu đã đi thăm quá. Chẳng qua chỉ là ở bên ngoài đi thăm xuống. Bây giờ hắn trở thành chính thức đệ tử chấp pháp, có đại biểu thân phận chấp pháp giả lệnh bài, muốn đi vào tự nhiên cũng chưa có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh hắn liền đi tới tàng kinh tháp, sử dụng thân phận lệnh bài sau bao phủ tàng kinh tháp trận pháp liền xuất hiện một đạo môn hộ. Tàng kinh cửa tháp có hai vị chấp pháp giả trông chừng. Bọn họ cũng không có làm chứng Lý Cẩu Tiêu mới khảo hạch trên quảng trường một màn kia. Bất quá bọn hắn đã từ còn lại chấp pháp giả trong miệng biết được. Cho nên nhìn thấy Lý Cẩu Tiêu đến sau dĩ nhiên là hiếu kỳ vô cùng nhiệt tình. Đơn giản cùng này hai gã chấp pháp giả trao đổi mấy câu sau. Lý Cẩu Tiêu liền thuận lời đi vào rồi tàng kinh trong tháp bên. Toàn bộ tàng kinh tháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất bày ra là phổ thông công pháp võ kỹ năng cùng với một ít phổ thông bí mật tin tức cổ tịch. Đương nhiên. Đây chỉ là tương đối mà nói. Nơi này tùy tiện một quyền công pháp võ kỹ năng hoặc là cổ tịch ném ra ngoài giới cũng có thể đưa tới sáu to gió lớn. Càng đi lên cấp bậc lại càng cao. Cũng cần nhất định quyền hạn mới có thể kiểm tra. Mà bây giờ lý cửu tiêu chỉ có thể kiểm tra năm tầng dưới đây sở hữu cổ tịch cùng công pháp võ kỹ năng vân vân. Đây còn là bởi vì hắn thiên phú nhịp thiên cùng kinh khủng chiến lực như là bình thường mới vừa tấn thăng chấp pháp giả cùng thủ hộ giả kiểm tra quyền hạn chỉ có tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng ở riêng lớn tầng thứ nhất đi loanh quanh một vòng sau lý cẩu tiêu liền đi tới tầng thứ nhất cất giữ đủ loại bí mật tin tức cổ tịch bên cạnh từng hàng cao mười mấy mét linh ngọc bên trên bày đầy đủ loại tin tức ngọc giản gia thú sách vở còn có tờ giấy cổ tịch vân vân quét nhìn liếc mắt sau Lý Cẩu tiêu liền trực tiếp mở ra chính mình vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức. Vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức trực tiếp phân chia gần ngàn phần phân biệt tuôn hướng Linh Ngọc bên trên sở hữu cổ tịch. Người bình thường yêu cầu từng trang từng trang đi kiểm tra. Nhưng là lý Cẩu tiêu tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần dùng thần thức đơn giản dò xét một lần. Là có thể đem sở hữu tin tức tù nhớ kỹ tới. Một lát sau lầu một sở hữu ghi lại bí mật tin tức cổ tịch toàn bộ bị hắn dùng thần thức tra xét xong tất tra xét xong lầu một cổ tịch sau lý cẩu tiêu liền đi để nhị tầng tiếp tục kiểm tra tiếp lấy đó là tầng thứ ba đệ tứ tầng ước chừng sau hai canh giờ lý cẩu tiêu đem tàng kinh tháp tầng thứ nhất đến để ngũ tầng sở hữu cổ tịch tra xét xong tất thu hồi thần thức sau lý cẩu tiêu chân mày thật chặt nhíu lại Vạn Cổ Ma Tổ 23 mươi 655 Thí Thiên phát hành treo giải thưởng Hắn vừa mới tra cứu những thứ này cổ tịch cộng lại chừng gần 100 ngàn bộ nhiều Bên trong ghi lại tin tức cũng là thất linh bát lạc hỗn loạn vô cùng Không có thống nhất ghi lại Phần lớn chỉ là một vài tin đồn cùng du lịch lời khuyên loại Không cách nào chắc chắn thật già Bất quá coi như như thế Lý Cửu Tiêu cũng nhận được một ít tương đối tin tức quan trọng. Có người từng ở bên trong cấm địa sinh mệnh bái kiến một ngôi mộ mộ. Kia ngôi mộ trung tựa hồ mai táng một tên ngàn mét cao người khổng lồ. Bởi vì người kia thấy phần mộ thời điểm. Trong mộ bên cạnh tượng có thể thấy rõ ràng. Còn có người từng xông nhầm vào một mảnh chỗ thần bí. Ở mảnh này chỗ thần bí trung gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi tu luyện thế giới. Cái kia tu luyện thế giới thu nạp cũng không phải linh khí, mà là được gọi là ma pháp, thu nạp ma lực tu luyện. Trừ lần đó ra còn có người từng ở mấy ngàn năm trước có thấy từng ngọn thần bí thành trì từ trên trời hạ xuống biến mất ở vô tận hải trung. Những tin tức này ở hơn mấy trăm ngàn năm trước cũng truyền lưu rất rộng, nhưng là theo thời gian đưa đẩy cũng không có người đi chú ý. Nhưng là thủ hộ giả đồng minh nhưng là đem những tin đồn này tin tức tất cả đều thu góp. Sau đó sắp xếp người đi đặc biệt dò xếp. Bất quá rốt cuộc có hay không dò xếp đến cái gì hữu dụng tin tức. Kia lý cỡ tiêu liền không biết. Ngược lại đệ ngũ tầng dưới đây sở hữu cổ tịch tin đồn trong tin tức cũng không có liên quan ghi lại. Nếu là không đoán sai lời nói hẳn ở đệ ngũ tầng trở lên. Nhưng bây giờ hắn còn không cách nào tiến vào để ngũ tầng trở lên kiểm tra Cách này làm cho Lý Cửu Tiêu vô cùng thất vọng Nhưng thất vọng cũng không có cách nào Chỉ có thể rời đi trước tàng kinh tháp Dù sao hắn hôm nay mới vừa mới thủ hộ giả đồng minh Không thể nào lập tức liền đạt được tiến vào bên trên bốn tầng tư cách Từ tàng kinh tháp sau khi ra ngoài Lý Cẩu tiêu trực tiếp thẳng quay trở về chính mình mới vừa rồi chọn Trung Sơn mạch. Nhưng mà hắn vừa tới chính mình dãy núi bên cạnh, liền thấy Phương Nguyên thần sắc vội vã chạy nhanh đến. Thấy Lý Cẩu tiêu sau Phương Nguyên tăng thêm tốc độ, chớp mắt liền đi tới trước mắt hắn. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Phương Nguyên liền trầm giọng mở miệng nói: "Sự tình hơi rắc rối rồi. Mới vừa rồi chúng ta lấy được tình báo" Bây giờ thí thiên nổi điên như thế khắp nơi đều đang sưu tầm ngươi hạ xuống Hơn nữa bọn họ hướng sở hữu thế lực phát ra đối với ngươi treo giải thưởng Chỉ cần bắt ngươi hoặc là ngươi đầu mối Có thể có được 10 cái linh mạch cùng 3 cái ngụy tiên khí Hiện ở bên ngoài sở hữu thế lực cũng đang sưu tầm ngươi hạ xuống Ngay cả có liên quan với ngươi nhân cũng không có bỏ qua cho Làm Phương Nguyên nói ra tin tức này sau Lý Cửu tiêu trong mắt nhất thời hiện ra vô cùng băng lãnh sát ý. Xem ra thí thiên lần này xác thực tổn thất trọng đại. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế sóng chống khua chiêng. Sát ý nghiêm nghị nói ra lời này sau. Phương Nguyên gật đầu một cách tiếp tục nói. Bây giờ Minh Chủ triệu tập sở hữu thủ hộ giả cùng chấp pháp giả đến nhị sự đại điện thương nhị chuyện này. Để cho ta tới thông báo ngươi. Chúng ta bây giờ liền chạy tới đi. Nghe nói như vậy Lý cẩu tiêu gật đầu một cái Tiếp lấy hai người liền hướng Nhị sự đại điện chạy tới Làm hai người đến khoáng đạc Uy nghiêm huyền không nhị sự đại điện lúc Trong đại điện đã hội tù Hơn một trăm tên thủ hộ giả Cùng chấp pháp giả Chưa quá trông chừng địa điểm trọng yếu Nhóm người ngoại Còn lại thành viên toàn bộ đến Làm Lý cẩu tiêu cùng Phương Nguyên Sau khi đi vào Ánh mắt mọi người đều là nhìn lại đông đảo ánh mắt của chấp pháp giả đều là thân thiện hiền hòa. dù sao lý Cửu tiêu đã hiển lộ ra vô cùng kinh khủng thiên phú và chiến lực, mà phan làm đợi sở hữu chấp pháp giả đều là thần sắc âm trầm vô cùng, trong mắt còn hiện lên gắt gao sát cơ. bị lý Cửu tiêu đập bạc tai kia ba gã thủ hộ giả càng là hai mắt phun lửa tựa như nhìn chằm chằm lý Cửu tiêu, hận không được lập tức đem lý Cửu tiêu cho tươi sống cắn chết. Nhưng mà Lý Cửu Tiêu căn bản không phản ứng đến hắn môn. Cũng không thèm nhìn tới trong điện thủ hộ giả. Đi thẳng tới phía bên phải cuối cùng nhất chỗ trống ngồi xuống. Gần trước vài tên chấp pháp giả muốn cho Lý Cửu Tiêu cùng phương nguyên để cho vị trí. Bất quá bị Lý Cửu Tiêu cự cử tuyệt. Vị trí gần trước không gần trước đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cũng không quan tâm những thứ này hư danh. Đợi lý cửu tiêu cùng phương nguyên ngồi xuống sau đó. ngồi ở tu di trên đài vị trí minh chủ bên trên nam cung vẫn thiên lúc này mới trầm giọng nói. mới vừa nói tin tức mọi người cũng cũng biết rõ. không biết rõ các ngươi cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào. nam cung vẫn thiên vừa dứt lời. bên trái một tên thủ hộ giả liền cười lạnh nói. minh chủ, chuyện này là lý cửu tiêu cùng phương nguyên gây ra. Cùng chúng ta thí thiên có quan hệ gì? Tên này thủ hộ giả dứt tiếng nói sau. Lại có hai gã thủ hộ giả liên tiếp mở miệng phụ họa. Không sai. Thí thiên muốn tìm chỉ là lý cổ tiêu thôi. Cùng chúng ta đồng minh có quan hệ gì? Mới vừa đồng minh liền treo chọc đến như vậy đại phiền toái. Nếu là cứ thế mãi đi xuống. Đồng minh sợ là cũng sẽ bởi vì hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Bọn họ đã biết được Lý Cửu Tiêu bị Thí Thiên treo giải thưởng sự tình. Nếu là đổi thành những người khác, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế phản đối. Coi như không đồng ý cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng Thí Thiên treo giải thưởng nhân là bọn hắn chán ghét nhất Lý Cửu Tiêu. Là bọn hắn xử chi cho thống khoái nhân. Cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý dùng đồng minh lực lượng đi trợ giúp Lý Cửu Tiêu đối phó Thí Thiên. Nếu như không phải bây giờ Lý Cửu Tiêu đã trở thành chính thức chấp pháp giả, bọn họ hẳn không được tự mình đem Lý Cửu Tiêu bắt lại đưa cho Thí Thiên xử trí. Đồng minh cùng Thí Thiên xác thực cũng coi là thế lực đối nhịp. Nhưng là so sánh Thí Thiên. Bọn họ càng thống hận Lý Cửu Tiêu cái này tân tấn chấp pháp giả. Theo này vài tên thủ hộ giả liên tiếp sau khi mở miệng. Chấp pháp giả nhất phái cũng là không cam lòng yếu thế hừ lạnh mắng trả lại. Phóng giám. Thí Thiên vốn chính là chúng ta đồng minh địch nhân. Bây giờ Thí Thiên muốn châm đối với chúng ta đồng minh thành viên. Há có thể ngồi yên không Lý đến. Đúng vậy. Lý Huyên bây giờ là chúng ta chấp pháp giả một thành viên. Càng là chúng ta đồng minh trung thiên tài. Thí Thiên đối Lý Huyên xuất thủ. liền là hướng ta môn đồng minh tuyên chiến. Bất kể thủ hộ giả nhất phái là vì công ích hay lại là tư lợi. Chỉ cần là thủ hộ giả ngược lại đối với chuyện Bọn họ chấp pháp giả nhất phái tuyệt đối là kiên quyết đồng ý Ngược lại Thủ hộ giả nhất phái đồng ý sự tình bọn họ cũng sẽ kiên quyết phản đối Không bởi vì xa cách cũng bởi vì hai phái thành viên nhìn với nhau không vừa mắt Há sẽ đi ủng hộ đối phương quyết định Giống như giờ phút này như thế Đã không đơn thuần là lý cẩu tiêu chuyện mình rồi Nhìn chấp pháp giả nhất phái cùng thủ hộ giả nhất phái lần nữa tranh luận. Ngồi ở tu di trên đài Nam Cung vẫn Thiên nhất thời tối mặt. Mắt thấy hai phái thành viên càng làm ồn càng kịch liệt. Nam Cung vẫn Thiên nhất thời nổ quát một tiếng. Tất cả câm miệng. Nơi này là nghị sự đại điện. Không phải là các ngươi tranh luận khóc lóc om sòm địa phương. Thấy Nam Cung vẫn Thiên nổi giận chấp pháp giả nhất phái cùng thủ hộ giả nhất phái lúc này mới dừng lại nhưng song phương hay là dùng cười lạnh kinh thường ánh mắt đối mắt nhìn nhau đến dùng ánh mắt làm không tiếng động tranh đấu thấy một màn như vậy nam cung vẫn thiên càng là phẫn nộ tiếp tục phát tiết lửa giận lạnh lùng nói xem các ngươi một chút dáng vẻ các ngươi là thủ hộ giả chấp pháp giả là tán tiên tán ma Không phải một đám phụ nữ đanh đá, chỉ biết rõ tại nội bộ đấu nhau. Chẳng nhẽ nhất định phải ngang hàng minh tiêu diệt sau đó mới tính kết thúc sao. Trong cơn giận dữ Nam Cung vẫn Thiên nói chuyện cũng không khách khí. Cơ hồ là chỉ người sở hữu mũi mắng lên. Đối mặt Nam Cung vẫn Thiên gầm lên. Trong điện mọi người đều là cúi thấp đầu. Nhưng khắp khuôn mặt là không quan tâm thần sắc hai phái mâu thuẫn lại không phải một ngày hay hai ngày rồi há sẽ bởi vì nam cung vẫn thiên mấy câu khiển trách coi như xong rồi vô cùng phẫn nộ khiển trách sau nam cung vẫn thiên lúc này mới hít sâu một hơi nhìn về phía ngồi ở trái phải hai bên vị trí đầu não phan làm hồng chấn hai người vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm năm mươi sáu phan đương dương mưu hai người các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào đợi Nghe được nam cung vẫn thiên hỏi thăm bọn họ. Phan đương cùng hồng trấn hai người không khỏi nhìn về phía với nhau. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Hai người đồng thời lạnh rên một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía nam cung vẫn thiên. Ở nam cung vẫn thiên nhìn soi mói. Hồng trấn không chút do dự trầm giọng nói. Thí thiên một mực ở âm thầm phát triển. Như không phải lần này Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người tìm được Thí Thiên một ít địa bàn. Chúng ta sợ rằng còn không biết gì cả. Chỉ là bị hai người bọn họ phát hiện thực lực cũng đã kinh khủng như vậy. Như vậy không có bị phát hiện đây. Nói tới chỗ này. Hồng Trấn nhìn một cái phan đương cùng bên trái sở hữu thủ hộ giả. Lúc này mới tiếp tục nói. Một núi không thể chứa hai cọp. Bây giờ nếu không phải ra tay với Thí Thiên. Đến tương lai Thí Thiên tích góp đủ lực lượng ra tay với chúng ta thời điểm. Đó mới là tai họa ngập đầu. Nghe Hồng Trấn lời nói này. Nam Cung vẫn Thiên đồng ý gật đầu một cái. Đây cũng là hắn tâm lý suy nghĩ. Bởi vì Phương Nguyên đưa hắn cùng Lý Cửu Tiêu ở Thái Hư trong cấm địa gặp phải tình huống tất cả đều nói tường tận đi ra. Bao gồm bị Lý Cửu Tiêu tiêu diệt mấy cái hư vô bí cảnh chung sở hữu Thí Thiên giả. Suốt hơn một ngàn danh thí thiên giả, số lượng này đã đối thủ hộ giả đồng minh tạo thành uy hiếp rất lớn. Hơn nữa dựa theo Phương Nguyên từng nói, đây vẫn chỉ là bị phát hiện một bộ phận, còn không biết có bao nhiêu không có bị phát hiện đây. Chính là bởi vì biết những tin tức này, thân là đồng minh minh chủ hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp cùng áp lực, cho nên ở nhận được thí thiên treo giải thưởng lý cổ tiêu tin tức sau. Hắn mới không chút do so dự triệu tập người sở hữu tới thương nghị đối sách. Đợi hồng chấn sau khi nói xong. Nam Cung vẫn Thiên nhìn về phía Phan Đương. Sở hữu thủ hộ giả cũng là nhìn lại. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Phan Đương nhìn về phía phương nguyên cùng Lý Cẩu tiêu chỗ vị trí. Như thế nào quyết định vẫn là phải nhìn tin tức thật giả. Phương Nguyên cùng Lý Cửu tiêu bọn họ có phải thật ở Thái Hư trong cấm địa bị diệt thí thiên sáu cái cứ điểm. Thấy Phan Đương hoài nghi tin tức thật giả. Phương Nguyên bữa thời thần sắc âm chầm đứng lên. Phan Phó Minh Chủ. Ta Phương Nguyên còn không đến mức ở sự tình như thế đã nói nói dối. Bất quá Phan Phó Minh Chủ nếu không tin tưởng. Ta đây Phương Nguyên đối thiên đạo thể Nếu như ta lời muốn nói tin tức là giả. Nguyện táng thân dưới thiên kiếp. Chọn đời không được siêu sinh. Phương Nguyên vang vang có lực thanh âm vang vọng ở trong đại điện. Để cho người sở hữu đều là cả người dung một cái. Lấy thiên đạo thề có thể không phải đùa. Nhất là táng thân thiên kiếp chọn đời không được siêu sinh như vậy thề đục. Từ một điểm này bọn họ liền có thể lấy xác thực định Phương Nguyên tuyệt đối không có nói láo. Bởi vì một khi Phương Nguyên nói dối. Như vậy hắn khi độ kiếp nhất định sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Đây chính là lấy thiên đạo thề kết quả. Không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát. Cho nên khi phương nguyên phát hạ cách này lời thề sau. Rất nhiều thủ hộ giả cũng sắc mặt của là biến àng đứng lên. Phan đương thần sắc giống vậy ngưng trọng rất nhiều. Cao mày rơi vào trầm tư. Bọn họ thủ hộ giả cùng mặc dù chấp pháp giả không hợp nhau. Có dài đến vạn năm dài mâu thuẫn Nhưng là thật đến liên quan đến toàn bộ đồng minh sống còn thời khắc Bọn họ cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào Chính bởi vì tổ chim bị phá vô hoàn chứng Nếu như thí thiên thật có đến vô cùng kinh khủng lực lượng Như vậy thủ hộ giả đồng minh tuyệt đối sẽ trước tiên đụng phải tai họa ngập đầu Vào lúc này còn nổi đấu lời nói Xui xẻo như vậy nhất định sẽ là mình Đơn giản như vậy đạo lý Phan Đương cùng sở hữu thủ hộ giả dĩ nhiên là biết rõ Bọn họ là thống hận lý cổ tiêu Hận không được tự mình đem lý cổ tiêu giao cho thí thiên sử trí Nhưng như vậy điều kiện tiên quyết là sẽ không tổn hại đến chính bọn hắn lợi ích Một khi bọn họ lợi ích thậm chí là sinh mệnh đụng phải uy hiếp Bọn họ cũng liền không dánh chiếu cố đến những thứ này trầm tư một lát sau Phan Dương ngẩng đầu trầm giọng nói: Bây giờ chủ yếu là dò xét đến thí thiên thực lực chân chính, tìm tới thí thiên những ẩn đó bí cứ điểm, nắm giữ những tin tức này sau, chúng ta liền lôi đình đánh ra, đem sở hữu cứ điểm nhổ tận gốc tạo thành bị thương nặng. Nói xong câu này sau Phan Dương nhìn về phía ngồi ở phía bên phải cuối cùng nhất Lý Cửu Tiêu, tiếp tục mở miệng nói: Ngoài ra ta môn có thể dẫn xà suốt động. Đem thí thiên cường giả cũng dẫn ra ngoài. Sau đó đem khác nhất cử tiêu diệt. Làm Phan Đương nói ra để nhị này sau. Trong điện tất cả mọi người đều biết Phan Đương tâm tư. Hiển nhiên là phải dùng Lý cẩu Tiêu tới làm mồi dụ đưa tới thí thiên cường giả. Dù sao Lý cẩu Tiêu bị diệt thí thiên sáu cái cứ điểm. Tàn sát rồi gần ngàn danh thí thiên tinh nhuệ, Cho nên một khi Lý cẩu Tiêu xuất hiện như vậy thí thiên giả nhất định sẽ phái cường giả cấp cao nhất tới vây giết lý cẩu tiêu đến thời điểm bọn họ liền có thể đem những thí thiên đó cường giả giết ngược nhưng cứ như vậy sở hữu hung hiểm nguy cơ toàn bộ đều rơi vào trên người lý cẩu tiêu bởi vì bọn họ chỉ cần chậm trước nhất điểm hoặc là có cái gì sai lệch như vậy lý cẩu tiêu thì có thể chết ở những thí thiên đó trong tay cường giả Dù sao Lý Cửu Tiêu liên tiếp tiêu diệt Thí Thiên sáu cái cứ điểm, còn chém giết Thí Thiên gần ngàn danh tinh nhuệ. Cho nên lần này săn giết Lý Cửu Tiêu thời điểm, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giết chết Lý Cửu Tiêu. Vì vậy trong kế hoạch này Lý Cửu Tiêu vẫn là nguy hiểm rất rất lớn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Phan Đương nói cũng không có sai. Cái kế hoạch này cũng rất thích hợp. Đây là một cái dương mưu. Cố ý nhằm vào lý cổ tiêu dương mưu. Vừa nãy là sở hữu chấp pháp giả chủ trương đối phó thí thiên. Nam Cung vẫn Thiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Bây giờ Phan Đương cũng đồng ý. Hơn nữa còn đưa ra cái này đề nghị rất hay. Bất quá đối với Nam Cung vẫn Thiên cùng chấp pháp giả nhất phái mà nói. Cái này dương mưu lại có thể muốn hy sinh lý cổ tiêu. Nếu như đồng ý. Lý Cẩu tiêu có nguy cơ sinh tử. Nếu không phải đồng ý. Vậy bọn họ thì đồng nghĩa với đánh chính bọn hắn mặt. Đến thời điểm Thái Thượng trưởng lão truy cứu trách nhiệm đứng lên. Cũng là bọn hắn trách nhiệm. Cho nên khi Phan Đương cười hít mắt nhìn về phía Hồng Trấn cùng sở hữu chấp pháp giả lúc. Bọn họ sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Nhìn Hồng Trấn cùng sở hữu chấp pháp giả khó coi vô cùng sắc mặt. Phan đương tâm lý cười lạnh không dứt Sở hữu giờ phút này thủ hộ giả cũng là ý cười đầy mặt dối rít mở miệng thúc giục. Là các ngươi chủ động đề nghị phải đối phó thí thiên. Bây giờ có cái biện pháp này. Các ngươi là đồng ý hay là không đồng ý đây? Các ngươi chấp pháp giả nói dễ nghe. Nói đại nghĩa lắm nhiên. Cho nên chẳng lẽ không nỡ bỏ một cái lý cử tiêu đi. Rốt cuộc là lý cử tiêu an nguy trọng yếu. Hay là chúng ta toàn bộ đồng minh sống còn trọng yếu đây? Rất nhiều thủ hộ giả liên tục bước bách dứt tiếng nói sau. Phan Đương cũng là lạnh nhạt như thường mở miệng nói. Vì toàn bộ đồng minh sống còn. Cái tánh mạng người lại tính là gì? Nếu như giờ phút này Thí Thiên Treo giải thưởng là ta. Ta nhất định sẽ không chút do dự dùng tự thân tới làm mồi dụ, Mà không phải làm một cái tham sống sợ chết người. Theo Phan Đương những lời này mở miệng. Hồng Trấn cùng sở hữu chấp pháp giả đều là dẫn đến cả người run rẩy Phan Đương, ngươi, Hồng Trấn dẫn đến chuyển thân đứng lên. Dùng tay chỉ mặt lộ đắc ý Phan Đương. Ngay tại Hồng Trấn nói ra ba chữ lúc. Ngồi ở phía bên phải cuối cùng nhất Lý Cửu Tiêu đứng lên. Nhìn Phan Đương nhàn nhạt mở miệng nói. Phan phó minh chủ cách biện pháp này rất tốt. Bất quá bổn tòa thực lực yếu hơn Sợ là chống đỡ không tới Phan Phó Minh Chủ dẫn người tiếp viện Bất quá Nói tới chỗ này lúc Lý Cầu Tiêu ngừng lại Mặt lộ hài hước nhìn Phan Đương tiếp tục nói Vạn Cổ Ma Tổ 23 mươi 657 chiếu ngược một quân Bất quá Phan Phó Minh Chủ có phải hay không là cũng chịu xuất ra một ít tài nguyên tới tiếp viện đây Bổn tòa cũng không muốn nhiều Mười vạn đồng tiên tinh lấy ra Cái này mồi nhự bổn tòa cầm cố Như thế nào Có làm hay không mồi nhự thực ra với hắn mà nói cũng không có vấn đề Dù sao coi như đồng minh không ra tay Hắn cũng sẽ rời đi nơi này trở lại Trung Châu ra tay với Thí Thiên Nhưng là hắn chủ động đi Trung Châu là một chuyện Bị Phan đương đám người buộc đi Trung Châu làm mồi là một chuyện khác Muốn để cho hắn làm mồi Dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ Đợi Lý Cửu tiêu nói xong câu đó sau Phương Nguyên cũng đoán được Lý Cửu tiêu ý đồ Lúc này đứng dậy phụ họ nói Lý huyên nguyện ý không để ý sinh mệnh an nguy đi làm mồi tới đưa tới thí thiên cường giả Phan phó minh chủ Các ngươi sở hữu thủ hộ giả khẩu khẩu thanh thanh nguyện ý vì đồng minh đánh đổi một số thứ Kia liền lấy ra một ít tiên tinh làm bồi thường đi Dĩ nhiên, nếu như không muốn xuất ra tiên tinh vậy thì mời Phan Phó Minh Chủ giả trang Lý Hương đi Trung Châu đi. Lý Hương có là thủ đoạn tới vì Phan Phó Minh Chủ biến hóa dung mạo. Tuyệt đối sẽ không để cho những thí thiên đó cường giả nhìn ra đầu mối. Theo Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên mấy câu nói này cửa ra. Phan Đương cùng sở hữu thủ hộ giả trên mặt nụ cười đắc ý nhất thời cứng lên. Bọn họ không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại cho bọn hắn một cách tới tương kế tự kế. Càng tỏ rõ là thái độ nói có thể coi mồi nhử. Nhưng là yêu cầu tài nguyên. Cái yêu cầu này dĩ nhiên là không quá phận. Dù sao làm mồi đúng là có nguy hiểm tánh mạng. Có thể Lý Cửu Tiêu trực tiếp sư tử mở rộng miệng muốn giá 10 vạn đồng tiên tinh. Cái này thì để cho bọn họ khó đón nhận. Chỉ bất quá Phương Nguyên câu nói sau cùng lại đưa bọn họ Duy phản bác một cái lý do lấp kín. Không cho tiên tinh cũng được. Vậy hãy để cho Phan Đương đi giả trang lý Cửu tiêu. Dù sao mới vừa rồi Phan Đương nhưng là tỏ thái độ rõ ràng rồi. Nếu như Thí Thiên Treo giải thưởng là hắn. Vậy hắn có thể không chút do dự đi làm mồi. Bây giờ có cái thứ hai biện pháp giải quyết. Chẳng khác gì là lý Cửu tiêu đem Phan Đương quân. Nhìn sắc mặt khó coi vô cùng phan đương cùng sở hữu thủ hộ giả đổi thành hồng chấn nở nụ cười Phan phó minh chủ Mới vừa rồi ngươi không phải lời thề son sắt nói có thể dùng tự thân làm mồi sao Bây giờ cơ hội tới Phan phó minh chủ có thể phải bắt được A Có thể không nên bởi vì tham sống sợ chết mà để cho đồng minh lâm vào tai họa ngập đầu Lúc nói chuyện Hồng chấn mặt hiện lên ra không che giấu chút nào dễ cợt thần sắc. Mới vừa rồi Phan Đương dùng dương mưu bức bách hắn. Bây giờ Lý Cửu Tiêu dùng giống vậy biện pháp tới phản chế. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Phan Đương ứng đối ra sao. Bất quá dưới mắt chính là một cái tử cục. Phan Đương chỉ có hai cách lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn móc ra một trăm ngàn tiên tinh. Hoặc là liền chính mình giả trang Lý Cửu Tiêu. Dựa theo hắn đối Phan Đương hiểu. Phan Đương là tuyệt đối sẽ không đi giả trang lý cẩu tiêu mạo hiểm. Đừng xem Phan Đương mới vừa nói xinh đẹp như vậy. Thật phải đến loại này nguy cơ sinh từ thời khắc. Tuyệt đối là hạng người ham sống sợ chết. Tu vi càng cao lại càng sợ chết. Nhất là nắm quyền trong tay lời cường giả. Càng không nghĩ vứt bỏ tánh mạng mình. Đúng như dự đoán. Thần sắc âm trầm phan đương nhìn lý cẩu tiêu trầm giọng nói. dẫn xà xuất động kế hoạch chỉ có thể dùng một lần. ngụy trang là có thể. chỉ khi nào bị phát hiện lời nói chỉnh cái kế hoạch sẽ thất bại. nghe phan đương trả lời. lý cẩu tiêu cùng phương nguyên cùng với hồng Chấn đều là khinh thường cười lạnh. phan đương cố nén tâm lý lửa giận trầm giọng nói cấp cho ngươi tài nguyên ủng hộ ngược lại là có thể. Nhưng là một trăm ngàn tiên tinh liền có chút đòi hỏi quá đáng đi. Chẳng lẽ ngươi liền không phải đồng minh một thành viên hay sao? Vốn là phan đương cho là mình nói ra lời nói này sau, Lý cổ tiêu nhất định sẽ hết sức phản bác. Như vậy hắn liền có thể nói ra chuẩn bị xong kế hoạch. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới khi hắn nói ra lời nói này sau, Lý cổ tiêu nhưng là không chút do dự mở miệng nói. Phan phó minh chủ nói cũng có đạo lý Đã như vậy Kia tài nguyên cũng không cần Bất quá phan phó minh chủ phái 30 danh thủ hộ giả cùng ta đồng loạt ra tay Cái này hẳn liền không có vấn đề đi Tất cả mọi người là đồng minh thành viên Lẽ ra vì đồng minh sống còn cống hiến lực lượng Đương nhiên Nếu là phan phó minh chủ cảm thấy không công bình lời nói Chúng ta chấp pháp giả cũng có thể phái ra giống vậy số lượng nhân viên. Như thế nào? Vừa nói ra lời này. Phan đương nhất thời con mắt co rụt lại. Sở hữu thủ hộ giả cũng có loại không tốt lắm cảm giác. Lý cổ tiêu là tiếp tục bức bách nói. Chẳng nhẽ phan phó minh chủ vừa không nghĩ ra nhân. Cũng không muốn bỏ tài nguyên. Chỉ là muốn dùng như vậy phương pháp giết bổn tòa sao. Nói ra những lời này lúc. Lý Cửu tiêu cơ hồ là quát lạnh đi ra. Sắc mặt cũng âm trầm giống như vạn niên hàn băng như thế. Làm Phan Đương nói lên muốn hắn làm mồi thời điểm. Hắn cũng đã làm ra quyết định sẽ không để cho Phan Đương dễ dàng. Hoặc là xuất ra một trăm ngàn tiên tinh đến. Hoặc là liền phái ba mươi danh thủ hộ giả tới. Chỉ cần này ba mươi danh thủ hộ giả phái đến thủ hạ của hắn. Vậy hắn có là biện pháp đem này 30 người biến thành chính mình trung thành nhất thuộc hạ. Cũng coi là kiếm bổn không lỗ mua bán. Nhìn quát lạnh bức bách lý cổ tiêu. Phan đương nhất thời tức sắc mặt tái xanh. Hai quả đấm nắm chặt chung một chỗ. Giờ phút này hắn có một loại mang đá lên đập chân mình bực bội phấn nộ cảm. Vốn chỉ là muốn lừa bịp một chút lý cổ tiêu mà thôi. Nhưng bây giờ là đem chính mình gài bấy đi vào. Nhìn một màn này hồng chấn cùng nam cung vấn thiên toàn bộ cũng không nhìn được ở tâm lý âm thầm khen ngợi. Không nghĩ tới lý cổ tiêu không chỉ có thiên phú và chiến lực kinh khủng. Tâm trí quyền biến đùa bỡn cũng là như vậy nhị thiên. Không chỉ có vài ba lời liền phá hư phan đương dương mưu. Bây giờ càng là đem phan đương bức không thể lui được nữa. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Phan đương hít sâu tốt mấy hơi thở. Mới đưa tâm lý phấn nộ bực bội cưỡng ếp đè xuống. Tiếp lấy liền trầm giọng nói. Một trăm ngàn tiên tinh không thể nào. Chỉ có mười ngàn tiên tinh. Chính hắn đi giả trang lý cửa tiêu căn bản không khả năng. Để cho hắn phái ba mươi danh thủ hộ giả càng không thể nào. Dù sao hắn chỉ là phó minh chủ. Còn không cách nào quyết định ba mươi danh thủ hộ giả sinh tử. Một khi hắn thật đáp ứng lý cửa tiêu. Phái 30 danh thủ hộ giả đến lý cổ tiêu thủ hạ. Như vậy hắn cái này thủ hộ giả nhất phái phó minh chủ cũng làm như chấm dứt. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý nghe theo một cái lúc nào cũng có thể sẽ bán đi bọn họ tiếng người. 10 vạn đồng tiên tinh là một khoản tiền lớn. Hắn cũng không lấy ra được. Chỉ có thể xuất ra một vạn tệ tiên tinh. Mặc dù một vạn tệ tiên tinh cũng là số tiền lớn. Cơ hội là hắn góp nhặt tài nguyên hơn phân nửa, nhưng là vẫn tốt hơn để cho hắn vứt bỏ phó minh chủ này cách vị trí. Nếu là dùng một vạn tể tiên tinh có thể giết chết Lý Cầu Tiêu, đó cũng coi là là đáng giá. Nhìn nguyện ý xuất ra một vạn tể tiên tinh phan đương, khóe miệng của Lý Cầu Tiêu hơi vỉnh lên. Nhàn nhạt mở miệng nói, một vạn tể tiên tinh liền một vạn tể tiên tinh đi bất quá bổn tọa cần muốn đi vào tàng kinh tháp bên trên bốn tầng tài liệu tra cứu cái yêu cầu này không quá phận đi ngươi phan đương lần nữa tức giận mà lúc này vẫn không có mở miệng nói chuyện nam cung vẫn thiên lúc này chuyển thân đứng lên lập tức xác định mở miệng nói đắc như vậy kia liền quyết định như vậy phan phó minh chủ xuất ra mười ngàn tiên tinh tiếp viện lý cẩu tiêu đồng minh cũng sẽ xuất ra mười ngàn tiên tinh làm bồi thường. Ngoài ra Lý Cửu Tiêu có thể đi tàng kinh tháp bên trên bốn tầng tài liệu tra cứu. thấy Nam Cung vẫn thiên trực tiếp làm ra quyết định, Phan Dương chỉ có thể cắn răng nhận tài. Tâm lý đối Lý Cửu Tiêu sát ý bộc phát đậm đà, mà Lý Cửu Tiêu đối cái kết quả này cũng là rất là hài lòng. Hai chục ngàn khối tiên tinh với hắn mà nói sức hấp dẫn không phải quá lớn. Nhưng là có thể đi tàng kinh tháp bên trên bốn tầng tài liệu tra cứu lại bất đồng Trước hắn còn nghĩ như thế nào mới có thể bước lên tàng kinh tháp để ngũ tầng trở lên Không nghĩ tới bây giờ liền đạt thành Làm ra quyết định sau Nam Cung vẫn Thiên lúc này bắt đầu an bài đi Trung Châu Nhân Tuyển Lý cẩu tiêu đối với mấy cái này không có hứng thú gì Ngồi ở trên ghế tự mình suy nghĩ sự tình Vạn Cổ Ma Tổ 23 mươi 658 Vũ trụ Vì Diện Sau nửa giờ Nam Cung vẫn Thiên sắp xếp xong tất cả mọi chuyện Trong điện mọi người ai đi đường nấy Bất quá lúc gần đi Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên bị Nam Cung vẫn Thiên cho kêu lưu lại Cửu Tiêu Lần này đi Trung Châu không phải chuyện đùa Một khi ngươi đang ở đây Trung Châu hiện thân Thí thiên nhân tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tự thân an nguy Nếu như là phổ thông chấp pháp giả Nam cung vẫn thiên đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy Nhưng lý cổ tiêu thiên phú và chiến lực thật sự quá kinh khủng Bị hắn coi là đồng minh tương lai Còn có một chút hắn không có hướng bất kỳ kẻ nào nói qua Đó chính là hắn mong muốn lý cổ tiêu làm thành minh chủ người được đề cử tới bồi dưỡng Đương nhiên Đây chỉ là hắn ý tưởng sơ khởi. Không có nói với bất kỳ người nào quá. Nhưng là cả trong đồng minh bên duy nhất có thể bị hắn coi trọng như vậy chỉ có lý cửa tiêu. Cũng chỉ có lý cửa tiêu hắn thấy có thể trở thành đồng minh hạ nhất đảm nhiệm minh chủ. Về phần những người khác kém rất nhiều rồi. Không có một để cho hắn hài lòng. Bất quá bây giờ lý cửa tiêu tu vi vẫn quá yếu một ít. Cho nên hắn cũng không cách nào biểu lộ ra. Nghe Nam Cung Vẫn Thiên như thế sao phó? Lý Cửu Tiêu đối Nam Cung Vẫn Thiên cách nhìn ngược lại là thay đổi một ít. Làm Đồng Minh Minh chủ có thể nói ra lời nói này, cũng coi là phi thường không dễ dàng. Hắn có thể cảm giác được Nam Cung Vẫn Thiên nói ra lời nói này cũng không phải cố ý làm dáng Đa tạ Minh chủ. Nói cảm ơn sau đó, Nam Cung Vẫn Thiên lại cho Lý Cửu Tiêu khai báo mấy câu. Sau đó mới xoay người rời đi Người sở hữu ngày mai sẽ phải lên đường đi Trung Châu trừ quá lý cổ tiêu không nói Lần này điều động chấp pháp giả có 25 danh Thủ hộ giả là 20 người Suốt 45 danh cường giả Nay 45 danh trong cường giả có 20 người là một kiếp tán tiên tán ma tu vi Còn lại đều là một kiếp trở lên Như vậy đội hình không thể bảo là không cường đại cũng đủ để nhìn ra Nam cung vẫn thiên tiêu diệt thí thiên quyết tâm. Từ nghỉ sự đại điện sau khi ra ngoài, Phương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Cầu Tiêu nói: "Lý huynh, lần này thí thiên có chuẩn bị, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Liền coi như chúng ta có kế hoạch, cũng không nhất định có thể thành công, cho nên phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng." ngoài ra lần này thủ hộ giả nhất phương dẫn đội là phan đương ngươi hôm nay gài bấy hắn một cái hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến thời điểm ngươi nhất định phải chú ý nhìn mặt lộ lo âu thần sắc phương nguyên lý cửa tiêu cười nhạt nói muốn giết bổn tòa có thể không dễ dàng như vậy không cần suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại là ngươi chú ý một chút Hắn không cần đoán cũng biết rõ mình ở Trung Châu lộ diện sau nhất định sẽ đưa tới thí thiên điên cuồng trả thù. Bất quá hắn nếu dám làm như vậy. Kia nhất định là có hắn sức lực nắm chặt. Không có khôi phục trí nhớ kiếp trước lúc trước hắn liền không sợ chút nào thí thiên. Bây giờ trí nhớ khôi phục. Lại có đồng minh chấp pháp giả tương trợ. Thì càng thêm không có gì hay sợ hãi. So sánh thí thiên trả thù. Giờ phút này hắn càng muốn muốn đi trước tàng kinh tháp bên trên bốn tầng tra cứu những ẩm đó bí tin tức. Cho nên nói xong lời này sau đó. Lý Cửu Tiêu liền trực tiếp cùng Phương Nguyên cáo biệt. Sau đó liền thi triển chuyển, chuyển di thần thông đi tới tàng kinh tháp. Có nam cung vẫn thiên cho đi lại lệnh bài. Lý Cửu Tiêu thuận lời vô cùng đi tới tàng kinh tháp để lục tầng Không có lãng phí thời gian lý cửu tiêu trực tiếp mở ra thần thức bắt đầu dò xét để lục tầng sở hữu cổ tịch. theo thần thức không ngừng dò xét những thứ này trong cổ tịch ghi lại rất nhiều tin tức. lý cửu tiêu sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. khi thì mặt lộ kinh ngạc, khi thì cau mày, khi thì suy tư, thời gian liền một chút như vậy một chút đi qua, làm để lục tầng sở hữu cổ tịch toàn bộ tra xét xong tất sau đó. Lý Cửu Tiêu liền lập tức đi tới để thất tầng, tiếp lấy đó là để bát tầng. Đợi Lý Cửu Tiêu đi tới tầng thứ chín sau đó, tầng thứ chín cổ tịch cùng công pháp võ kỹ năng đợi rõ ràng thiếu rất nhiều rất nhiều. Nhưng là có thể bày ra ở nơi này tầng thứ chín cổ tịch cùng công pháp võ kỹ năng không có một là đơn giản. Quả nhiên, làm Lý Cửu Tiêu đem thần thức dò xét những thứ này trong cổ tịch sau đó. Lập tức liền tìm được mấy cái vô cùng trọng yếu bí mật tin tức. Hơn nữa những thứ này bí mật tin tức thời gian cũng phi thường rất xưa. Ở bảy tám năm trước Vi lại liền lưu truyền tới. Nhất là ở trong đó một bản cổ tịch bên trên Vi lại tương đối trọng yếu một cái tin. Dựa theo kia cái tin từng nói. Bây giờ thiên linh giới cũng không phải chân chính thiên linh giới. Nói đúng ra bây giờ thiên linh giới chỉ là nhất phương thế giới thần bí trong đó một phần nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân. Cái kia thế giới thần bí biến thành vô số khối vụn. Thiên linh giới chính là trong đó một khối nhỏ mảnh vụn. Do xét đến tin tức này sau. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Trong đầu toát ra một cái lớn gan suy đoán. Chẳng nhẽ này thiên linh giới chính là hồng hoang thế giới một mảnh vụn hay sao? Khi hắn như suy đoán này thời điểm, long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Đừng suy nghĩ. Này thiên linh giới không thể nào là hồng hoang thế giới mảnh vụn. Hai phe tiểu thế giới cũng không thuộc về cùng một cái vũ trụ vị diện. Long lão đầu thanh âm cắt đứt lý cửa tiêu suy tư. Bất quá hắn từ long lão đầu trong giọng nói nghe được bốn cái chữ mấu chốt. Vũ trụ vị diện. Tựa hồ là đoán được hắn tâm lý suy nghĩ. Long lão đầu cũng không có dấu xếm. Trực tiếp mở miệng giải thích. Kiếp trước ngươi chỗ ma giới. Còn có tiên giới cùng với ngươi thật sự đặt chân. Ba ngàn đại thế giới cùng tiểu thế giới đều thuộc về cùng một cái vũ trụ vị diện. Mà hồng hoang thế giới là thuộc về cao hơn vũ trụ vị diện. Theo long lão đầu cảnh kẽ vô cùng giải thích. Lý cổ tiêu lần nữa bị giao động kinh động. Bởi vì những tin tức này trước long lão đầu cũng không có cho hắn cảnh kẽ giới thiệu qua. Nhưng bây giờ long lão đầu nhưng là cảnh kẽ vô cùng giới thiệu đi ra. Hắn mới biết rõ thì ra còn có như vậy bí mật tin tức. Kiếp trước ma giới tiên giới cùng với ba ngàn đại thế giới cùng tiểu thế giới đều thuộc về một cái vũ trụ vị diện. Còn có ngoài ra vũ trụ vị diện tồn tại. Về phần cụ thể có bao nhiêu vũ trụ vị diện ấy ư? Long lão đầu cũng không biết rõ Bởi vì này nhiều chút chính là ma tổ ở tìm tòi tin tức Chỉ bất quá có một chút long lão đầu có thể khẳng định Đó chính là thiên linh giới cùng hồng hoang thế giới không thuộc về cùng một cái vị diện Cùng kiếp trước ma giới tiên giới cũng không cùng một cái vũ trụ vị diện Biết rõ một điểm này sau đó Lý Cửu tiêu mới hiểu được tại sao chính mình chưa từng nghe qua hồng hoang thế giới Cũng chưa có nghe nói qua thiên linh giới. Thậm chí một chút ấn tượng cũng không có. Bởi vì không có ở đây cùng một cái vũ trụ vị diện. Cho nên hắn tự nhiên là không cách nào biết rõ. Ở biết được tin tức này sau. Lý cẩu tiêu thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng phức tạp. Thiên linh giới cùng hồng hoang thế giới cùng với chính mình kiếp trước ma giới tiên giới cũng không tồn tại cùng cùng một cái vị diện. Nhưng là thiên linh giới lại xuất hiện hồng hoang thế giới số lớn bảo vật cùng cường giả tung tích. Ngoài ra mình cũng từ tiền thế ma giới trọng sinh đến nơi này. Hết thảy các thứ này giữa rốt cuộc có cái dạng gì liên lạc. Trong lúc nhất thời. Lý cổ tiêu trong đầu bên hiện ra đủ loại suy đoán. Nhưng là từng cái suy đoán cũng không chiếm được câu trả lời. Cứ như vậy cao mày suy tư một lát sau. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi đem các loại hỗn loạn vô cùng suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Hiện tại chính mình không có bất kỳ đầu mối, muốn những thứ này cũng là bạc nghĩ. Hay là trước đem nơi này cổ tịch dò xét hết lại nói. Vì vậy Lý Cửu Tiêu liền tiếp tục bắt đầu dò xét. Nhưng mà dò xét không bao lâu, Lý Cửu Tiêu thần thức liền dò tra được một nơi phát ra bí mật ba động địa phương. Vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm năm mươi chín ba mươi ba trọng thiên, do xét đến này một tia bí mật ba đồng sau, lý cửa tiêu nhất thời chân mày cau lại, trong mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc, thần thức ba đồng, tán tiên cùng tán ma cường giả đều là linh thức, coi như là lính ngộ lĩnh vực, cũng chỉ có phi thường yếu ớt lực lượng thần thức, nhưng là chỗ này ba đồng tản mát ra lực lượng thần thức nhưng là hơi đậm đà. Mặc dù cùng thần thức của mình lực không làm pháp tướng so với Nhưng so với những thứ kia mới vừa lính ngộ ra lính vực tán tiên tán ma cường giả Nhưng là mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa Cái ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau Lý cổ tiêu thần thức lúc này tất cả đều hội tụ đến rồi cái này phát ra thần thức ba đồng địa phương Nơi này bị mấy bản cổ tịch chắn phía sau Lý cổ tiêu lúc này vấy tay một cái đem mấy bản này cổ tịch cách không nhít lấy xuống, lấy mở cổ tịch nhìn bằng mắt thường đi. Nơi này cũng không có gì gì thường. nhưng vô cùng rõ ràng thần thức ba động nhưng là không gạt được lý cửa tiêu dò xét. Nơi này hiện nhiên là một nơi dùng thần thức cấu tạo tiểu hình trận pháp kết giới. Nếu như không có cường đại thần thức, coi như là đứng ở chỗ này ra xét rõ ràng cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện rốt cuộc là người nào sẽ bố trí ở chỗ này một cái thần thức trận pháp kết giới đây chẳng nhẽ nơi này ẩm dấu cái gì đặc thù bảo bối không được làm cái này ý nghĩ ở trong đầu lóe ra sau lý cửa tiêu trong mắt nhất thời hiện ra thần sắc hứng thú không có chút gì do dự hắn lúc này thao túng thần thức của mình lực bắt đầu phá giải chỗ này do lực lượng thần thức cấu tạo mà thành tiểu hình trận pháp kết giới Linh thức muốn muốn mở ra cái này tiểu hình trận pháp kết giới có rất đại nạn độ. nhưng là dùng thần thức phá giải liền dễ dàng rất nhiều. không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. cái này dùng lực lượng thần thức cấu tạo tiểu hình trận pháp kết giới liền bị lý cửa tiêu dễ dàng mở ra. theo cái này tiểu hình trận pháp kết giới bị mở ra. một cái tiểu tiểu cơ quan ngầm xuất hiện ở lý cửa tiêu trong tầm mắt. Mà cái án cách bên không có xa cách chỉ có một ba ngón tay rồng dài mảnh ngọc hạt. Lý cửa tiêu vấy tay một cái. Đem điều này dài mảnh ngọc hạt nhíp chiếm được vào trong tay đem mở ra. Vốn tưởng rằng cái này trong hộp ngọc bên sẽ có bảo vật gì. Nhưng là sau khi mở ra nhưng là một cái ngọc giản. Này mai trên thẻ ngọc giống vậy tản ra lực lượng thần thức ba động. Giống vậy có thần thức bố trí phong ấm. Nếu là cưỡng ép phá, cái này ngọc giản liền sẽ trực tiếp vỡ vụn, bên trong nội dung cũng cũng không biết được. Đây cũng là để cho Lý Cửu Tiêu bộc phát tò mò. Cái này trong ngọc giản rốt cuộc ghi lại cái dạng gì tin tức? Không chỉ có dùng lực lượng thần thức bố trí tiểu hình trận pháp kết giới đem đặt ở cơ quan ngầm chung, hơn nữa còn dùng lực lượng thần thức thiết trí phong ấm. Thận trọng như vậy đối đãi cái này ngọc giản Bên trong khẳng định cất dấu vô cùng tin tức quan trọng nội dung Nếu không tuyệt đối sẽ không rất rất cẩn thận Nghĩ tới đây Lý cử tiêu ôm hiếu kỳ vô cùng tâm tình bắt đầu phá giải trên thẻ ngọc phong ấm Phong ấm đối lý cử tiêu mà nói giống vậy không có gì khó Dễ như trở bàn tay liền đem đem phá giải ra Phá giải ra ngọc giản phong ấm sau đó Lý Cửu Tiêu lập tức mở ra thần thức hướng trong ngọc sản bên dò xét đi vào. Bắt đầu kiểm tra trong ngọc sản bên nội dung. Theo Lý Cửu Tiêu mạn mạn kiểm tra nội dung trong ngọc sản, Trên mặt hắn nhất thời hiện ra đủ loại thần sắc phức tạp. Một xe khiếp sợ. Một hồi nghi ngờ. Một hồi hoảng sợ. Đủ loại thần sắc không ngừng ở trên người Lý Cửu Tiêu hiện lên. Cửu Tháp bên trong Long lão đầu cũng là mặt đầy thần sắc khiếp sợ. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Lý Cửu Tiêu mới đưa nội dung trong ngọc giản toàn bộ tra xét xong tất. Ngay tại hắn thần thức từ trong ngọc giản lui ra ngoài lúc, trong tay ngọc giản trong nháy mắt hóa thành bột rơi xuống trên đất. Không giờ phút này quá Lý Cửu Tiêu căn bản không có tâm tư chú ý một màn này. Hắn tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thủy Nguyên giới Thiên linh giới là thủy nguyên giới một khối nhỏ mảnh vụn. 33 trọng vũ trụ vì diện hạch tâm. Hắn đoán được trong ngọc giản bên ghi lại đồ vật hẳn rất trọng yếu. Nhưng hắn vẫn khinh thường. Trong ngọc giản bên ghi lại đồ vật nào chỉ là trọng yếu. Một khi truyền đi, sợ là sẽ phải khiếp sợ sở hữu đại tiểu thế giới. Sở hữu vũ trụ vị diện chỉ sợ cũng phải vì vậy mà vén lên một trận không cách nào nói rõ cử sóng lớn. Bởi vì trong ngọc giản ghi lại tin tức liên quan đến vũ trụ bí mật của vị diện. Cũng liên quan đến toàn bộ bí mật của thiên linh giới. Dựa theo trong ngọc giản từng nói. Vũ trụ vị diện tổng cộng có 33 trọng. Cũng được gọi là 33 trọng thiên. 33 trọng thiên trên còn có một cách đặc thù vị diện. Cái kia đặc thù vị diện chính là 33 trọng thiên chủ làm thịt hiện đang ở địa phương. Nhưng là không biết rõ nguyên nhân gì. 33 trọng thiên toàn bộ vỡ nát. Toàn bộ đều biến thành lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vụn. Trải qua vô nhiều năm tháng diễn hóa phát triển. Nhỏ bé phiến biến thành cái gọi là tiểu thế giới. Đại mảnh vụn biến thành cái gọi là đại thế giới. Mà cái kia ở vào 33 trọng thiên trên đặc thủ vị diện được gọi là Thủy Nguyên giới, là 33 cái vị diện khởi nguyên chi địa. Bất quá 33 trọng thiên ở băng liệt đồng thời, Thủy Nguyên giới cũng hoàn toàn băng liệt. Mà Thiên Linh giới chính là Thủy Nguyên giới vỡ nát sau một mảnh vụn. Chứ quá có liên quan 33 trọng thiên vị mặt cách này rung động tin tức bên ngoài, còn có một cách để cho Lý Cửu Tiêu càng rung động tin tức Tin tức này cùng cửa tháp có liên quan. Bởi vì trong ngọc giản tin tức ghi lại nói thủy nguyên giới cùng 33 trọng thiên băng rách sau đó ra đời một món chúa tể bảo vật. Món bảo vật đó là một tòa tháp. Tổng cộng có 36 tầng Nhưng là cũng ở đây vị diện băng liệt sau đó cùng vỡ vụn thành tứ phần. Lưu lạc ở vô số vị diện mảnh vụn chung chẳng biết đi đâu. Thật vừa đúng lúc. Cửa tháp đó là 9 tầng Vừa vặn phù hợp cách điều kiện này Cho nên lý cổ tiêu không thể tránh khỏi liên tưởng đến Nếu như cổ tháp thật là món đó Chúa tể tháp một phần tư mảnh vụn Như vậy cổ tháp lai lịch liền thật quá kinh khủng Tàng kinh tháp tầng thứ 9 Lý cổ tiêu thần sắc rung động đứng không nhúc nhích Trong đầu bên tràn đầy trong ngọc giản ghi lại những tin tức kia Ước chừng qua gần nửa giờ Lý Cửu Tiêu mới chậm rãi từ vô cùng rung động trong trạng thái tỉnh lại. Chỉ là trên mặt hắn vẫn hiện lên vấy không đi rung động. Trong lòng cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lần nữa qua một hồi lâu. Lý Cửu Tiêu mới hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng ở tâm lý trầm giọng hỏi dò: Long lão. Những tin tức này ngươi thấy phải là thật hay giả? Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi. Cửu tháp bên trong long lão đầu cũng là giật mình tỉnh lại. Bị giật mình tỉnh lại long lão đầu hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lắc đầu một cái. Không biết rõ. Nhưng là. Nếu như những tin tức này là lời thật. Kia. Có thể gặp phiền toái. Mặc dù hai người ngoài miệng cũng không xác định tin tức này là thật hay giả. Nhưng nội tâm của bọn họ nhưng là đã có câu trả lời. Những tin tức này hẳn là thật. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao thiên linh giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy không cách nào giải thích hiện tượng. Hắn trọng sinh ở chỗ này. Không có ở đây cùng một vị diện hồng hoang thế giới cũng có đủ loại người cùng vật xuất hiện ở nơi này. Đây vẫn chỉ là bọn họ phát hiện. Chắc hẳn còn có còn lại thế giới vì diện bảo vật xuất hiện ở thiên linh giới. Chỉ bất quá không có bị bọn họ phát hiện mà thôi. Yên lặng chốc lát. Lý Cẩu Tiêu hít sâu một hơi. Lúc này dùng lực lượng thần thức lần nữa bố trí kết giới trận pháp đem cái kia cơ quan ngầm che giấu, lại đem kia mấy bản cổ tịch thả trở về. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Lý Cẩu Tiêu cũng không tâm tư tiếp tục dò xét. Lúc này liền rời đi tàng kinh tháp. Vạn cổ ma tổ hai mươi ba chương sáu trăm sáu mươi Lý Cẩu Tiêu biến hóa trở lại động phủ mình sau. Nội tâm của lý Cửu tiêu như cũ không cách nào bình tĩnh lại. Mới vừa rồi cái kia ngọc sản rốt cuộc là cái gì lưu lại. Lại có thể biết rõ như thế xung đồng tin tức. Như vậy tin tức liên lụy đến rồi 33 cái vũ trụ vị diện. Theo lý thuyết như tin tức này tuyệt đối không thể nào bị người bình thường biết rõ. Nhưng cái kia trong ngọc sản lại ghi lại rõ rõ ràng ràng. Chẳng nhẽ cái kia ngọc giản là đồng minh chung một cái cường giả lưu lại hay sao? Cũng hoặc là lưu lại ngọc giản nhân cũng là từ những địa phương khác biết rõ. Sau đó liền đem đem ghi lại tin tức. So sánh thứ nhất suy đoán. Hắn càng tin tưởng cái thứ hai suy đoán. Lưu lại ngọc giản nhân nhất định là từ chỗ nào biết những tin tức này. Sau đó liền ghi lại ở trong ngọc giản ở lại ám cách bên. Về phần lưu lại cơ quan ngầm sau thì tại sao dùng thần thức bố trí trận pháp kết giới đem che giấu Vậy hắn cũng liền không biết. Tại hắn khổ sở suy nghĩ thời điểm. Long lão đầu ở trong đầu trần chờ nói. Tiểu tử. Những chuyện khác ngược lại không trọng yếu. Nếu như cổ tháp thật là kia chúa tể tháp một phần tư. Đó mới là phiền toái. Vốn là suy nghĩ 33 trọng thiên lý cổ tiêu nghe được long lão đầu nhắc nhở cũng là mặt liền biến sắc. Nếu quả thật là như vậy, kia đúng là đủ phiền toái. chính mình lấy được cửa tháp. như vậy còn lại tam phần nói không chừng cũng rơi vào ở trong tay người khác. một khi ngoài ra tam phần nhân cũng biết điều bí mật này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt chính mình bên ngoài tam phần. dù sao không người nào có thể cự tuyệt như vậy cám dỗ. lý cửa tiêu mình cũng không cách nào cự tuyệt. Nếu là biết được ngoài ra tam phần hạ xuống Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa đến cướp đoạt Lấy được hoàn chỉnh chúa tể tháp Có lẽ liền có thể trở thành tân chúa tể Cái này cám dỗ không người có thể ngăn Tiểu tử Tiếp theo ngươi sợ là phải không tiếc bất cứ giá nào tới tăng lên tu vi Bằng không đợi bọn họ tìm tới cửa Ngươi có lẽ liền cơ hội phản kháng cũng không có nghe long lão đầu nhắc nhở Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Liên quan đến ba mươi ba trọng thiên vị mặt cùng với chúa tể tháp, coi như hắn nắm giữ kiếp trước tu vi cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Huống chi là bây giờ thế nào? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện ra vô cùng tàn nhẫn thần sắc. Đối với thế lực bình thường hắn không sẽ chủ động đi xuất thủ nhưng là đối với những muốn đó muốn đánh chính mình chủ ý thế lực, kia cũng không sao tốt nương tay. Huyền Vũ Thánh Địa Thánh chủ Đường Hoành trước liền cùng đồng Vũ tám người cấu kết với nhau, muốn hãm hại chính mình. Trước chính mình một mực không có thời gian lý tới, nhưng là tiếp theo hắn liền muốn Huyền Vũ Thánh Địa trả giá thật lớn. Nếu là tiêu diệt vơ vét Huyền Vũ Thánh Địa lời nói, mới có thể lấy được không ít tài nguyên. Giờ phút này đối mặt không biết uy hiếp. Ẩm núp ở hắn tâm lý ma tính lại chậm rãi hồi phục. Vì tăng lên tu vi. Hắn không ngại tàn sát sở hữu khiêu khích chính mình cùng với cùng mình có thù oán nhân. Lần này trở lại Trung Châu. Hắn không chỉ có muốn đưa tới thí thiên cường giả. Càng phải đem những thứ kia bởi vì treo giải thưởng muốn đánh chính mình chủ ý nhân toàn bộ một lưới bắt hết. Có một nhà thiết lực liền tiêu diệt một nhà. Có bách ra liền tiêu diệt bách ra. Dù là tàn sát toàn bộ Trung Châu, hắn cũng sẽ không tiếc. Giờ khắc này, Lý Cửu Tiêu hai mắt vô cùng băng lãnh. Lói lên làm người sợ hãi vô cùng kinh khủng thần sắc. Long lão đầu tự nhiên cũng cảm nhận được Lý Cửu Tiêu biến hóa. Trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Này mới là thật chính mà. Cho tới nay hắn liền đang nghĩ biện pháp đánh thức lý cổ tiêu thể nội ma tính Nhưng là lý cổ tiêu trọng sinh đến này thiên linh giới sau đó Đời này chỉ nhớ chiếm cứ chủ thể Nhưng bây giờ bởi vì cái kia trong ngọc sản tin tức nhưng là ngoài ý muốn tỉnh lại lý cổ tiêu trong cơ thể tiềm tàng ma tính Đây cũng là để cho long lão đầu có chút kinh hỉ, Ma chính là tùy tâm sở dục Không cố kị gì Dù là cùng sở hữu đại tiểu thế giới cùng sở hữu vị diện tu sĩ là địch thì như thế nào? Kiếp trước ma tổ sát hồng hoang thế giới bị run rẩy Vô số tiểu thế giới nghe được tên liền bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Này mới là thật chính ma. Thật chính ma tổ. Một đêm thời gian nháy mắt trôi qua. Sáng sớm ngày kế. Lý Cửu Tiêu cùng Phương Nguyên hai người đi nghỉ sự đại điện cùng những người khác hội họp. Chỉ giờ phút này là Phương Nguyên trên mặt lại có phải hay không là thoáng qua một tia sợ hãi thần sắc. Nhìn lén Lý Cẩu Tiêu nhiều lần. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cảm giác Lý Cẩu Tiêu tựa hồ lại phát sinh biến hóa gì. Ngày hôm qua mặc dù Lý Cẩu Tiêu kinh khủng. Nhưng kia chỉ là bởi vì thực lực. Hắn cũng không có cảm nhận được cái gì khó chịu. Nhưng là hôm nay thấy Lý Cẩu Tiêu đầu tiên nhìn. Cả người hắn liền không tự chủ được cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Giống như hắn đối mặt không phải một cái tu sĩ. Mà là một cái vừa mới giác tỉnh ma. Thật chính ma. Hắn là như vậy ma tu. Nhưng so với bây giờ lý cử tiêu. Hắn cảm giác mình liền xưng là ma tu tư cách cũng không có. Mặc dù lý cử tiêu đối đãi thái độ của hắn hay lại là như thế. Nhưng là hắn như cũ cảm nhận được sợ hãi. Cùng Lý Cửu Tiêu đi chung với nhau. Hắn theo bản năng rơi ở phía sau một lượng bước. Căn bản không dám bởi vì đem song song hành tẩu. Thậm chí vào thời khắc này trước mặt Lý Cửu Tiêu. Hắn có loại liền cũng không dám thở mạnh cảm giác. Làm Lý Cửu Tiêu mang theo phương nguyên đi vào nhị sự đại điện lúc. Mọi người cùng quét quét nhìn lại. Lý Cửu Tiêu cũng là cùng chức như thế bình thản vô cùng ngẩng đầu càn quét đi. Vèn vèn chỉ một cách liếc mắt. Người sở hữu đều là mặt liền biến sắc. Theo bản năng tránh được ánh mắt của Lý Cửu Tiêu. Tâm lý không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Người này chỉ là một đêm thời gian không có thấy mà thôi. Tại sao sẽ đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Ngày hôm qua Lý Cửu Tiêu cho bọn hắn cảm giác chỉ là thiên phú tuyệt đỉnh. Chiến lực nhịp thiên mà thôi. Nhưng bây giờ Lý Cửu Tiêu nhưng là để cho bọn họ có loại dợn cả tóc gáy cảm giác sợ hãi. Liền hai mắt nhìn nhau một cách đều cảm giác đáy lòng phát run. Không chỉ là phổ thông chấp pháp giả cùng thủ hộ giả như thế. Phan Đương cùng Hồng Chấn cùng với Tu Di trên Đài Nam Cung Vấn Thiên đều có loại cảm giác này. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu để cho bọn họ cũng cảm nhận được một loại không nói ra sợ hãi. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Nhưng là lại chân thực tồn tại. Bất quá lý cổ tiêu chỉ là hơi lườm bọn hắn liền đi thẳng tới hôm qua thiên vị đưa ngồi xuống. Làm lý cổ tiêu đi tới lúc. Ngồi ở bên cạnh mấy vị chấp pháp giả theo bản năng đứng lên. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thấp thòm thần sắc khẩn trương. Lý cổ tiêu ngược lại là không có để ý những thứ này. Sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lên đường. Phương Nguyên ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lúc này những người khác mới phản ứng được, nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu bộc phát ngưng trọng kiêng dỉ. Nhất là Phan Dương cùng Sở Hữu Thủ hộ giả. Giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu chung nhiều ngưng trọng cùng sợ hãi. Nam Cung Vẫn Thiên cũng thật sâu nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt. Lúc này mới trầm giọng mở miệng nói lần này đi trung châu liền do phan đương cùng hồng chấn hai vị phó minh chủ cùng đi. ngoài ra có hai vị lão tổ cũng sẽ âm thầm theo dõi. an bài giao phó xong sau, nam cung vẫn thiên liền tự mình mang theo muốn xuất phát đi trung châu người đi tới cửa ra của bí cảnh, đưa mắt nhìn những người khác cái này tiếp theo cái kia sau khi rời đi, nam cung vẫn thiên này mới nhìn còn lại lý cẩu tiêu nói, chính mình cẩn thận. Vừa nói xuất ra hai cái nhẫn chứ vật đưa tới Bên trong mỗi người chứa một vạn tể tiên tinh Lý cổ tiêu gật đầu một cái nhẫn lấy hai cái nhẫn chứ vật Sau đó liền lắc mình tiến vào trước mặt truyền tống trận Vạn cổ ma tổ 23 Chương 661 chủ động hiện thân Một lát sau Lý cổ tiêu mang theo phương nguyên đi theo phan đương hồng chấn đám người đi tới đi thông đồng minh cửa vào trên đảo nhỏ nhìn lý cở tiêu liếc mắt sau, phan đương trầm giọng mở miệng nói hai người một tổ đi trước vượt qua vô tần hải, dứt tiếng nói phan đương dẫn đầu sử dụng ốt biển phi hành pháp bảo, sau đó liền nhảy lên khống chế ốt biển pháp bảo hướng trung châu lục địa vội vã đi, những người còn lại cũng không do dự đều là hai người một tổ khống chế ốt biển pháp bảo lên đường, đương nhiên Thủ hộ giả nhất phái cùng chấp pháp giả nhất phái thành viên đều là một mình họp thành đội. Về phần lạc đàn cũng là một người khống chế ốt biển pháp bảo rời đi. Không chút nào cùng đối phương họp thành đội ý tứ. Có tới nơi này lúc kinh nghiệm. Lý cổ tiêu cũng lười ngồi ốt biển pháp bảo. Bởi vì ngồi ốt biển pháp bảo không nhất định liền an toàn. Đạp không mà đi là có nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần không cao hơn độ cao nhất định liền không có bất cứ vấn đề gì. Về phần vô tận hải trung hải thú công khích hắn cũng không quan tâm. Hướng chi hắn cũng không phải muốn đạp không phi hành. Mà là muốn trực tiếp thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Đợi những người khác liên tiếp sau khi xuất phát. Lý cổ tiêu trực tiếp bắt lại phương nguyên bả vai. Thi triển chuyển, chuyển di thần thông liền bắt đầu đi đường. Lần này ngược lại là không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn Liên tiếp thi triển mấy lần chuyển di thần thông sau Lý Cẩu Tiêu mang theo Phương Nguyên đã tới trên bờ Mà Phan Đương cùng Hồng Chấn đám người vẫn còn ở khống chế ốt biển Pháp bảo hướng nơi này chạy tới Lý Cẩu Tiêu cũng lười ở nơi này chờ đợi những tên kia Trực tiếp xuất ra một cái ngọc bài giao cho Phương Nguyên Đối với hắn giao phó nói Cái này ngọc bài có thể tìm được ta tung tích. Chờ ta xử lý xong một ít chuyện sẽ tới một cái cố định địa phương. Ta sẽ đem thí thiên cường giả hấp dẫn đến nơi đó. Các ngươi dịp thời chạy tới liền có thể. Hắn lần này không chỉ có muốn hấp dẫn ra thí thiên cường giả. Còn phải đưa tới những muốn đó muốn đánh chính mình chủ ý thế lực. Cho nên hắn tự nhiên không muốn cùng Phan Đương cùng Hồng Chấn đám người một khối hành động. Ngược lại hắn mục đích chỉ là đem Thí Thiên Cường giả dẫn ra để cho Phan Đương Hồng Trấn đám người phục giết mà thôi. Về phần lúc nào phục giết. Ở địa điểm nào phục giết cũng không sao. Chỉ cần không trễ nay thời gian quá dài. Kia cũng không sao. Hắn sở dĩ cho Phương Nguyên lưu thân phận của Hạ Ngọc Bài. Cũng như này giao phó. Hoàn toàn là xem ở Hồng Trấn cùng còn lại chấp pháp giả mặt mũi. Nếu không phải như thế. Hắn đều không thèm để ý Phan Đương đám người. Nghe được Lý Cẩu Tiêu muốn hành động đơn độc. Phương Nguyên Bản muốn nói cái gì. Nhưng tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói. Được, giao phó xong câu này sau đó. Lý Cẩu Tiêu cũng lười lãng phí thời gian. Trực tiếp thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Ngay tại Lý Cẩu Tiêu rời đi sau gần nửa giờ. Phan Đương cùng hồng chấn đám người mới lục tục đi tới nơi này. Khi bọn hắn thấy chờ ở chỗ này Phương Nguyên lúc, đều là mặt lộ kinh ngạc thần sắc. Bọn họ nhưng là ở Phương Nguyên cùng Lý Cửu Tiêu phía trước lên đường. Kết quả Phương Nguyên ngược lại là so với bọn hắn tới trước. Lúc này Hồng Trấn tiến lên nhìn Phương Nguyên hỏi dò các ngươi tới tốt đầu ngược lại là khá nhanh. Lý Cửu Tiêu đây. Đối mặt Hồng Trấn hỏi. Phương Nguyên bất đắc dĩ nói. Lý Huyên rời đi trước. Nói thời điểm hắn đến sẽ chọn định địa phương trước thời hạn cho chúng ta biết đi qua. Đợi phương nguyên nói ra lý cỡ tiêu giao phó lời nói sau. Hồng Trấn còn không nói gì. Phan Đương liền sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Lần này là chúng ta toàn bộ đồng minh sự tỉnh. Không phải một mình hắn sự tỉnh. Hắn như vậy hành động đơn độc. Nếu là làm trễ nai hành động. Hắn phụ trách được rất tốt sao. Lạnh lùng nói xong lời này. Phan Đương cứ nhìn Phương Nguyên lạnh lùng trầm giọng nói ngươi lập tức để cho hắn trở lại. Nếu không hành động thất bại lời nói. Đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng mà Phương Nguyên căn bản không có phản ứng đến hắn. Chỉ là nhìn về phía Hồng Trấn. Hồng Trấn đương nhiên sẽ không đồng ý Phan Đương ý kiến. Cho nên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Lý cổ tiêu chỉ là mồi nhừ. Do hắn quyết định dẫn dụ Thí Thiên Cường giả xuất hiện địa điểm không có vấn đề gì Thấy Hồng Trấn nói như vậy Phan Đương nhất thời dẫn đến cả người run rẩy, Hai quả đấm nắm chặt hừ lạnh nói đã như vậy Chúng ta đây liền chia nhau hành động Đợi Thí Thiên Cường giả sau khi xuất hiện lại hội họp Tránh cho các ngươi kéo chúng ta chân sau đưa đến bãi lộ thân phận Tiếng hừ lạnh hạ xuống Phan Đương liền trực tiếp mang theo 35 danh thủ hộ giả xoay người rời đi. Nhìn dẫn người rời đi Phan Đương. Hồng Trấn cười lạnh một tiếng không có ngăn trở. Một màn này ở trước khi ra ngoài hắn cũng đã liệu được. Nam Cung Vẫn Thiên cũng biết rõ hai người bọn họ phái sẽ không khuất từ đối phương. Cho nên mới để cho hai người bọn họ phó minh chủ đồng thời đi ra ngược lại bọn họ mục đích chỉ là đợi lý cẩu tiêu đưa tới thí thiên cường giả sau sẽ đem vây giết. Về phần là đơn độc xuất thủ mà là hành động chung, này cũng không sao. Ngược lại bọn họ muốn chỉ là kết quả, mà không phải quá trình như thế nào. Đi thôi. Hồng chấn dứt tiếng nói, liền dẫn phương nguyên cùng còn lại chấp pháp giả rời khỏi nơi này. Mà xuất rời đi trước Lý Cửu Tiêu ở liên tiếp thi triển mấy lần chuyển di thần thông sau đó. Đi tới khoảng cách vô tận hải không xa một tòa trong thành lớn. Nếu hắn phải đem những thứ kia đánh chính mình chủ ý người và thế lực tất cả đều hấp dẫn ra đến. Vậy dĩ nhiên là không thể che giấu hành tung. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc có bao nhiêu người và bao nhiêu thế lực sẽ đến cho mình đưa tài nguyên. Cho nên xuất hiện ở tòa thành trì này sau. Lý Cửu tiêu liền trực tiếp hiện lộ ra chính mình chân thực dung mạo. Tin tưởng nhưng biết rõ đó Thí Thiên Treo giải thưởng nhân khẳng định đã được đến rồi chính mình tin tức cặn kẽ. Sau khi thấy cũng sẽ lập tức nhận ra mình. Ở trong thành Lý Cửu tiêu cũng không có ẩn núp thân hình ý nghĩ. Đi thẳng tới phồn hoa nhất trung tâm thành. Đi vào một nhà náo nhiệt phồn hoa tở lầu. Tiểu Lầu coi như là truyền bá tin tức nhanh nhất phương. Ở chỗ này hội tụ tam giáo cửu lưu, bất kể là bất kỳ một tòa thành, muốn hỏi dò tin tức hoặc là đem tin tức gì truyền ra ngoài, lựa chọn tiểu Lầu không thể nghi ngờ là tốt nhất. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu không có ẩn nút dung mạo cùng trên người khí thế cho nên khi hắn đi vào tiểu Lầu sau, Trong tiểu lâu sở hữu ánh mắt của tu sĩ tất cả đều hội tụ ở trên người hắn rồi. Làm ánh mắt của Lý Cầu Tiêu càn quét đi lúc, sở hữu tu sĩ tất cả đều cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Càn quét một vòng sau, Lý Cầu Tiêu không có ngừng lưu, mà là trực tiếp xoay người rời đi, đi hạ một quán rượu. Đưa mắt nhìn Lý Cầu Tiêu sau khi rời đi, vô cùng an tĩnh tiểu lâu nhất thời xôn xao một mảnh. Ai ra? Vị này là người nào? Khí chàng cũng quá đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt. Ta cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông. Thật là quá kinh khủng. Này rốt cuộc là người nào? Ngay tại sở hữu tu sĩ nghị luận suy đoán thân phận của Lý Cửu Tiêu Lúc. Hai danh người đàn ông trung niên trên mặt nhưng là hiện ra không cách nào che giấu thần sắc mừng như điên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Không có chút gì do dự. Lập tức đi ra tửu lầu hướng Lý Cẩu Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo. Hai người nhìn Lý Cẩu Tiêu đi vào một nhà khác tửu lầu sau. Một người trong đó cố nén tâm Lý Hưng phấn kích động dung giọng nói. Đại ca! Người này thật giống như chính là phiêu mưa lầu phát hành treo giải thưởng một vị kia đi. Không sai! Chỉ cần bắt được người này có thể có được 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn có thể phiêu mưa lầu. Đây đối với chúng ta huyên để mà nói nhưng là thiên đại cơ duyên tảo hóa. Dứt tiếng nói. Hai người trong mắt đều là hiện ra tham lam vô cùng nóng bỏng thần sắc. Chờ đợi một lát sau. Lý cử tiêu từ nhà thứ hai tử lầu đi ra đi khác tử lầu. Huyên để hai người thấy vậy không có chút gì do dự. Lập tức lặng lẽ đi theo. Vạn cổ ma tổ 23. Chương sáu trăm sáu mươi hai không biết sống chết nhỉ lưu thế lực làm lý cẩu tiêu liên tiếp tham quan năm sáu gia phồn hoa nhất tiểu lầu sau âm thầm theo dõi hắn tu sĩ đã có hơn mười người vẹn vẹn từ một điểm này lý cẩu tiêu liền nhìn ra được thí thiên lần này đúng là bị chính mình giận quá nếu không tuyệt đối sẽ không như thế sóng chống khu chiêng địa phát hành treo giải thưởng đây chỉ là một tòa thành mà thôi Vẹn vẹn tham quan rồi năm sáu khách sạn liền dẫn tới nhiều người như vậy. Như vậy toàn bộ bây giờ Trung Châu tìm kiếm mình nhân có bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Bất quá biết rõ một điểm này lý cử tiêu không chỉ có không có sợ hãi chút nào. Ngược lại dâng lên đậm đà vô cùng sát ý. Lần này đánh chính mình chủ ý người và thế lực càng nhiều. Như vậy hắn có thể vơ vét đến tài nguyên cũng càng nhiều. Lúc trước không có nói phách lối quá. Lần này hắn muốn nhất cử xuất thủ Dung động toàn bộ Trung Châu Làm cho cả Trung Châu bởi vì chính mình mà run dậy Đương nhiên Những tam lưu đó nhị lưu thế lực hắn thực ra không thế nào nhìn chúng mắt Chân chính để cho hắn cảm thấy hứng thú là nhất lưu thế lực cùng thập đại thánh địa Nếu là có thể đem sở hữu nhất lưu thế lực cùng thập đại thánh địa vơ vét một lần Hắn tu vi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn Nhưng bây giờ những đại thế lực kia còn không có ló đầu ra. Chỉ có thể trước tàn sát một ít thế lực nhỏ tới luyện tay một chút. Dù sao chân con mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Ôm như vậy ý nghĩ. Lý cổ tiêu làm bộ không có phát hiện âm thầm những người theo dõi kia. Cứ như vậy quang minh chính đại rời đi tỏa thành trì này. Thấy lý cổ tiêu rời đi thành trì. Âm thầm những người theo dõi kia cũng là không có chút gì do dự. Hơn 10 người tu sĩ cũng phát hiện với nhau tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng không có bùng nổ cái gì mâu thuẫn. Dù sao bọn họ cũng không ngốc. Một khi bây giờ bọn họ bùng nổ mâu thuẫn đưa tới Lý Cửu Tiêu cảnh giác kia có thể gặp phiền toái. Không quen biết bọn họ nhất cử nhất đồng cùng một lời một hành động tất cả đều ở Lý Cửu Tiêu thần thức dò xét. Như không phải Lý Cửu Tiêu muốn cố ý lưu của bọn hắn. Giờ phút này bọn họ sớm thì trở thành thi thể. Hơn 10 người có dụng ý khác tu sĩ cứ như vậy đi theo lý cổ tiêu đi tới một tòa lâm một rầm rạp sơn lâm. Này hơn 10 người tu sĩ hoàn toàn bị treo giải thưởng hướng bất tỉnh đầu não. Căn bản không nghĩ tới lý cổ tiêu vì sao lại đi tới nơi này sao hẻo lánh sơn lâm. Ngay tại hơn 10 người tu sĩ đuổi theo lý cổ tiêu vào vào sơn lâm sau. Bọn họ mới phát hiện lý cổ tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này bọn họ cũng không bình tĩnh. Bất chấp ầm nút, tất cả đều hiện ra thân hình chố mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Tên kia thế nào biến mất không thấy? Nhất định là các ngươi bại lộ hành tung đưa tới hắn chú ý. Cho nên mới bị hắn trốn thoát. Ở không có tìm được lý cổ tiêu tung tích sau. Này hơn mười người tu sĩ nhất thời dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía những người khác, bởi vì bọn họ cũng thấy phải là đối phương đang theo dõi trong quá trình lộ ra chân tướng đưa tới lý cửu tiêu chú ý. ngay tại hơn mười người tu sĩ vô cùng phẫn nộ lẫn nhau chỉ trích, lập tức phải đồng thủ chém giết lẫn nhau thời điểm, một đảo vô cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên, các ngươi là tìm bổn tòa sao. Đột nhiên vang lên thanh âm nhất thời đem hơn 10 người tu sĩ sợ hết hồn. Theo bản năng kêu lên một tiếng, ai? Kêu lên đồng thời. Hơn 10 người tu sĩ tất cả đều hướng sau lưng nhìn. Ở tại bọn hắn vô cùng khẩn trương nhìn soi mói. Ẩm dấu thân hình lý cổ tiêu chậm rãi hiện thân mà ra. Khi này hơn 10 người tu sĩ thấy trống giống xuất hiện lý cổ tiêu sau. Sắc mặt quét một chút trở nên trắng mệt vô cùng. Nhất là khi bọn hắn thấy lý cổ tiêu kia lạnh giá hờ hứng con ngươi lúc. Tâm lý càng là dâng lên không cách nào nói rõ tử vong lòng rung động khí tức. Không đợi mười mấy người mở miệng nói chuyện. Lý cổ tiêu liền trực tiếp mở ra không gian lính vực khống chế mười mấy người. Cảm nhận được tự thân không cách nào nhúc nhích chút nào. Hơn mười người tu sĩ trong mắt nhất thời hiện ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi. Bọn họ rất muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ Nhưng giờ phút này là bọn họ ngoại trừ con mắt có thể nhúc nhích bên ngoài Còn lại đều không cách nào nhúc nhích chút nào Ở tại bọn hắn sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt nhìn soi mói Lý cổ tiêu đi tới bên trái nhất kia hai danh người đàn ông trung niên bên cạnh Trực tiếp giơ tay lên đè ở hai đầu người bên trên Không chút do dự thi triển sưu hồn thuật Mấy cái hô hấp công phu Lý Cẩu tiêu liền ở hai người trong ấp tìm tới chính mình muốn tin tức. Tiếp lấy hắn liền giơ tay lên ấm về phía bên cạnh hai người. Giống vậy thi triển sưu hồn thuật. Về phần mới vừa rồi bị hắn sưu hồn này hai danh người đàn ông trung niên. Trực tiếp bị ma diễm bao phủ. Hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi sau. Hơn 10 người tu sĩ toàn bộ đều hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ nhẫn chứ vật và trong đan điện tuôn ra tới bảo vật đều bị Lý Cửu Tiêu thu vào. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu trong mắt hiện ra vô cùng băng lãnh sát ý. Thật là đủ buồn cười. Mấy cái tiểu tiểu nhị lưu thế lực cũng dám đánh bổn tỏa chủ ý. Vốn là hắn cho là chỉ là Thí Thiên cùng Thập Đại Thánh Địa ở tìm kiếm mình. Nhưng hắn vẫn coi thường Thí Thiên phát hành treo giải thưởng. Thí Thiên phát hành treo giải thưởng sau đó... Không chỉ có thập đại thánh địa tìm hắn tung tích, nhất lưu thiết lực cùng nhị lưu thiết lực thậm chí là tam lưu thiết lực cũng tất cả đều đang sưu tầm hắn tung tích. Sở dĩ hắn sẽ bị người sở hữu tìm. Là bởi vì thập đại thánh địa cùng nhất lưu thiết lực cùng với nhị lưu thiết lực cũng ban bố treo giải thưởng. Dù sao Trung Châu quá tốt đẹp lớn, muốn bằng vào một lượng gia thiết lực tìm tới hắn độ khó quá tốt đẹp lớn. Vì lấy được thí thiên phát hành treo giải thưởng Thập đại thánh địa cùng nhất lưu thế lực cũng bắt trước ban bố treo giải thưởng Chỉ bất quá đám bọn hắn mở ra treo giải thưởng liền thiếu rất nhiều rất nhiều Nhưng là bọn hắn mở ra treo giải thưởng đối với những trung đó thế lực nhỏ cùng với tán tu mà nói Cũng coi là cự đại cơ duyên tạo hóa Giống như mới vừa rồi hắn trước nhất sư hồn kia hai danh người đàn ông trung niên Chính là lấy được nhị lưu sát thủ thế lực phiêu mưa lầu phát hành treo giải thưởng Mà treo giải thưởng giá cả chỉ là 100 triệu hạ phẩm linh thạch Đối mặt như vậy treo giải thưởng giá cả lý cổ tiêu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ và buồn cười Những tên kia ở phát hành treo giải thưởng trước thật không cẩn thận điều tra mình một chút tin tức chân thực cùng tu vi sao Nếu như mình thật dễ đối phó Thí thiên cùng thập đại thánh địa làm sao sẽ phát hành đối với chính mình treo giải thưởng. Còn có đó là mới vừa rồi bị chính mình chém chết này hơn 10 người tu sĩ. Chính là nguyên anh cùng hóa thần tu vi liền dám đối tự mình động thủ. Lý cử tiêu thật không biết rõ nên nói bọn họ là có đảm lược đây hay lại là ngu xuẩn đây. Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Lý cử tiêu thi triển chuyển, chuyển di thần thông rời khỏi nơi này. Từ nơi này mười mấy tên thức hải trong trí nhớ hắn biết mấy nhà phát hành treo giải thưởng nhị lưu thế lực. Bất quá bây giờ hắn cũng không tính lập tức đối này mấy nhà thế lực xuất thủ. Mấy nhà nhị lưu thế lực không mỡ gì. Chỉ có thể coi là tiểu ngư thôi. Hắn phải đợi những thứ kia cá lớn đi ra. Đem sở hữu ra tay với chính mình thế lực toàn bộ sưu tầm đi xuống sau đó. Chính là hắn từng nhà thanh toán thời điểm. Như bây giờ là chính mình liền bắt đầu xuất thủ. Nhất định sẽ chấn nhít đến những thứ kia còn không có xuất thủ ra hỏa Nếu như là trước không thích phiền toái. Hắn có lẽ sẽ xuất thủ chấn nhít. Nhưng bây giờ hắn đảo là hy vọng nhiều hơn một chút thế lực tới khiêu khích chính mình. Tìm phiền toái cho mình thôi. Như vậy chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận đi tiêu diệt bọn họ. Vư vết bọn họ tài nguyên. Đây cũng tính là hắn vì vơ vét tìm tới một hợp lý lý do. Vạn Cổ Ma Tổ 23, chương 663 huyền Vũ Thánh Thành. Sau đó thời gian Lý Cửu Tiêu liên tiếp xuất hiện ở Trung Châu bên trong tòa thành lớn bên. Hiện thân sau đưa tới lần lượt đánh chính mình chủ ý tán tu cùng các cái thế lực. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày. Lý Cửu Tiêu liền chém giết hơn 200 danh theo dõi hoặc là muốn ra tay với chính mình tu sĩ. Mà hắn cũng biết mấy chục gia muốn ra tay với chính mình thiết lực danh sách. Này mấy chục trong nhà vừa lấy nhị lưu thiết lực cùng nhất lưu thiết lực chiếm đa số. Mà nổi danh nhất đó là Huyền Vũ Thánh Địa cùng thanh viên Thánh Địa phát hành treo giải thưởng. Huyền Vũ Thánh Địa ra giá một tỷ hạ phẩm linh thạch cùng một trưởng lão vị trí tới treo giải thưởng chính mình. Coi như là chính mình tin tức cũng có thể được mười triệu hạ phẩm linh thạch. Mà thanh viên thánh địa chính là ra giá 800 triệu hạ phẩm linh thạch cùng một trưởng lão vị trí. Về phần những nhà khác thánh địa cũng ban bố treo giải thưởng. Bất quá thật giống như chỉ là vì đơn giản tham dự một chút. Phát hành treo giải thưởng có cũng được không có cũng được. Cho nên theo dõi tìm kiếm chính mình tu sĩ phần lớn cũng là vì huyền vũ thánh địa cùng thanh viên thánh địa treo giải thưởng. Chính vì vậy. Huyền Vũ Thánh Địa cùng Thanh Viêm Thánh Địa cũng ở đây lý cổ tiêu tâm lý trở thành phải tiêu diệt hai đại đỉnh cấp thế lực. Huyền Vũ Thánh Địa. Thanh Viêm Thánh Địa. Chắc hẳn tiêu diệt này hai đại Thánh Địa sau mới có thể lấy được không ít tài nguyên. Thập đại Thánh Địa chung một nhà bất kỳ cũng truyền thừa gần vạn năm thời gian. Để dành tới tài nguyên không đếm xuể Đối với những tư nguyên này lý cổ tiêu dĩ nhiên là nóng mắt vô cùng. Tự nói âm thanh hạ xuống. Vừa mới chém chết bảy tám xanh hóa thần tu sĩ Lý Cửu Tiêu thi triển chuyển, chuyển di thần thông biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Lý Cửu Tiêu rời đi nơi đây một lát sau. Hơn mười người thí thiên giả xuất hiện ở nơi này. do xếp một lát sau. Một người trong đó lạnh lùng nói. Lại tới chậm một bước. Tên kia không phải là cố ý ở mang theo chúng ta chạy khắp nơi đi. Hừ, bất kể này Lý Cửu Tiêu có cái gì thủ đoạn. Lần này phải để cho hoàn toàn thân tử đạo tiêu Tiếng hừ lạnh sau khi rơi xuống Hơn 10 người thí thiên giả giống vậy tại chỗ biến mất Ở lý cổ tiêu hiện thân buổi tối hôm đó Bọn họ thí thiên liền đã nhận được tin tức Lập tức bắt đầu dò xét lý Cửu tiêu cổ tiêu cụ thể hạ xuống Nhưng tiếc là là lý cổ tiêu tung tích phiêu hốt bất định Hơn nữa đi đến những thành trì kia căn bản không có bất kỳ mục đích tính Ngoài ra Lý Cửu Tiêu đều là thi triển chuyển, chuyển di thần thông tới đi đường Cũng không có ngồi mặt cho Hà Phi đi pháp bảo Cho nên mỗi khi bọn hắn tìm tới Lý Cửu Tiêu tung tích lúc chạy tới Lý Cửu Tiêu cũng đã thật sớm rời đi Giống như mới vừa mới như vậy uổng công vô ích sự tình đã liên tiếp xảy ra 7-8 lần Nhưng giờ phút này bên trên đã xuống tử mệnh lệnh Vô luận như thế nào cũng phải có đem Lý Cửu Tiêu tung tích tìm tới Nếu là có thể tìm tới lý cổ tiêu tung tích, liền có thể đợi được phong giày vô cùng ban thưởng. Nếu là có thể bắt lý cổ tiêu hoặc là trực tiếp đem lý cổ tiêu chém chết, lại có thể lấy được một cọc nhịp thiên vô cùng cơ duyên tạo hóa. Chính vì vậy, sở hữu thí thiên giả tất cả đều giống như nổi điên như thế tìm lý cổ tiêu tung tích. Ở nơi này hơn 10 người thí thiên giả rời đi một lát sau. Một đạo thân ảnh chậm rãi tại chỗ nổi lên Nổi lên cái này bóng người không là người khác Chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa lý cổ tiêu Thực ra mới vừa rồi hắn cũng không hề rời đi Mà là ẩm dấu thân hình dấu ở cách đó không xa Chỉ bất quá này hơn 10 người thí thiên giả tu vi quá thấp Thật sự dĩ vô pháp phát hiện hắn bất kỳ khí tức gì cùng tồn tại thôi lạnh lùng nhìn một cách này hơn mười người thí thiên giả rời đi phương hướng. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang lói lên. đã nóng lòng chờ sao? đã như vậy, như vậy bản tòa liền cho các ngươi một cách cơ hội. sát ý nghiêm nghị tự nói âm thanh hạ xuống. Lý Cửu Tiêu thân hình chợt lói. thi triển chuyển, chuyển di thần thông triệt đáy rời khỏi nơi này. một lúc lâu sau, Lý Cửu Tiêu xuất hiện ở một dãy núi nóc tìm tới một cái sơn động sau hắn liền lấy ra một khối truyền âm ngọc bài. khi hắn liên tiếp truyền âm ngọc bài sau, bên trong liền truyền tới phương nguyên thanh âm. lý hương, ngươi xem như phát tới truyền âm. bây giờ thí thiên nội điên như thế đang tìm ngươi. ngươi đánh đoán khi nào thì bắt đầu hành động. nghe phương nguyên hơi lộ ra vội vàng tiếng hỏi thăm. lý cửu tiêu biết rõ hẳn là hồng chấn bắt đầu thúc giục. Chầm ngâm một chút sau hắn liền đối với truyền âm ngọc bài nói bây giờ các ngươi lập tức lên đường chạy tới huyền Vũ Thánh Thành. Ở phủ cận huyền Vũ Thánh Thành tìm địa phương ẩm giấu đi. Chúng ta ở nơi nào hội họp? Huyền Vũ Thánh Thành. Truyền âm ngọc bài bên kia truyền tới Hồng Trấn nghi ngờ vô cùng thanh âm. Không sai. Chính là huyền Vũ Thánh Thành. Ở phủ cận tìm một tòa ẩm núp dãy núi. Ở nơi nào hội họp? nói xong câu đó sau đó, lý cửu tiêu liền cắt đứt truyền âm, ánh mắt vô cùng băng lãnh tự lẩm bẩm. Thí thiên, hy vọng lần này các ngươi không nên để cho bổn tòa thất vọng, lần này hắn không chỉ có phải đem Thí thiên sở hữu cường giả hố đi vào, càng muốn hủy diệt toàn bộ huyền vũ thánh thành, thậm chí là toàn bộ huyền vũ thánh địa, cho nên để làm xong không sơ hở tí nào chuẩn bị. Hắn cũng không tính dựa vào hồng chấn cùng phan đương đám người. Khôi phục trí nhớ kiếp trước sau đó. Hắn ở trận pháp một đạo trình độ càng là tăng lên tới kinh khủng mức độ. Cho tới nay hắn cũng chưa từng dùng qua trận pháp. Nhưng là lần này hắn liền muốn bố trí trận pháp. Dùng trận pháp đem sở hữu muốn đánh chính mình chủ ý nhân toàn bộ hấp dẫn hội tụ đến đồng thời toàn bộ tàn sát. Trận chiến này hắn muốn hoàn toàn làm cho cả Trung Châu trở nên run rẩy, Vô cùng băng lãnh tự nói âm thanh hạ xuống. Lý cẩu tiêu thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Nhanh chóng hướng huyền Vũ Thánh thành chỗ phương hướng vội vã đi. Giờ phút này hắn chỗ vị trí cách huyền Vũ Thánh thành cũng không phải rất xa. Cho nên liên tiếp thi triển bảy tám lần chuyển di thần thông sau đó. Hắn trong tầm mắt cũng đã xuất hiện huyền Vũ Thánh thành tung tích đi tới phủ cận huyền vũ thánh thành sau lý cẩu tiêu thi triển bí pháp thay đổi dung mạo mình cùng khí tức tiếp lấy tựa như cùng phổ thông tu sĩ như thế xếp hàng nộp lệ phí vào thành hậu tiến nhập rồi huyền vũ thánh thành trung tiến vào huyền vũ thánh thành lý cẩu tiêu lúc này ở trong đầu hỏi dò long lão có hay không dò xét đến tòa này thánh thành trận cơ chỗ lần này hắn đúng là phải dùng trận pháp đi đối phó địch nhân. Bất quá cũng không phải mình bố trí trận pháp Mà là trực tiếp lợi dụng huyền vũ thánh thành trận pháp Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu ở trong đầu trả lời Đi thành đông Ở thành đông dò tra được một người trong đó trận cơ khí tức Lấy được long lão đầu câu trả lời sau đó Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Lập tức hướng thành đông phương hướng nhanh chóng chạy tới Không tới thời gian ngắn ngủi Hắn liền đi tới huyền Vũ Thánh Thành Thành Đông Ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn đi tới một tòa màu đen tháp cao phổ cận Nhìn tòa này cao mười mấy mét hắc tháp Lý cửu tiêu không cần đoán cũng biết rõ tòa này màu đen tháp cao chắc là trận cơ sở tại Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng ở tòa này hắc tháp chung cảm nhận được một vị đại thừa đỉnh phong cùng ba vị đại thừa hậu kỳ khí tức cường giả Nếu như nơi này không phải trận cơ Há sẽ có bốn vị đại thừa cường giả chấn giữ. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Huyền vũ thánh thành ngoài ra ba phương hướng chắc có một tòa hắc tháp. Biết được một điểm này sau, Lý Cửu tiêu lúc này mở ra thần thức bắt đầu dò xếp tòa này hắc tháp. Tòa này hắc tháp cái mền độc cách ở một cái trong đại viện một bên. Hắc tháp bên trong có bốn vị đại thừa cường giả thủ hộ. Trong sân cũng có một chút huyền vũ thánh địa để tử thủ vệ. Đem đại khái tình huống sờ rõ ràng sau. lý cửu tiêu lúc này đi tới một nơi chỗ ẩm nút, thi triển bí pháp dấu thân hình, vạn cổ ma tổ hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi bốn khống chế trận cơ. Dấu thân hình sau lý cửu tiêu liền lặng yên không một tiếng động đi tới tòa này hắc tháp thật sự trong sân. trong sân bên tổng cộng là có mười hai danh huyền vũ thánh địa đệ tử, đều là hóa thần tu vi. Chém chết những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng lý cổ tiêu tạm thời lại không thể chém chết. Bởi vì một khi chém chết những thứ này huyền vũ thánh địa đệ tử. Lập tức liền sẽ hinh động huyền vũ thánh địa. Đến thời điểm chính mình kế hoạch có lẽ sẽ bị đoán được. Cho nên đi vào trong sân bên sau đó. Hắn liền lập tức mở ra không gian lính vực đem cả viện cùng hắc tháp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc. Trong sân bên hơn 10 người huyền vũ thánh địa đệ tử cùng hắc tháp chung bốn gã đại thừa cường giả tất cả đều bị hạn chế đến không cách nào nhúc nhích chút nào. Lúc này Lý Cửu Tiêu mới ở trong sân bên hiện ra thân hình. Làm trong sân bên không cách nào nhúc nhích hơn 10 người đệ tử thấy Lý Cửu Tiêu sau. Trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Nhìn trong mắt tràn đầy sợ hãi này hơn 10 người đệ tử. Lý Cửu Tiêu lười nói nhảm trực tiếp bắt đầu dùng thần thức, dấu ấm tới khống chế những người này, đem hơn 10 người đệ tử khống chế sau, hắn lại mở ra hắc tháp cửa vào trận pháp, tiến vào hắc tháp, đem bên trong bốn gã đại thừa cường giả cũng cùng nhau khống chế. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Lý Cầu Tiêu này mới nhìn mặt toi bốn đại thừa cường giả cùng hơn 10 người Huyền Vũ Thánh địa đệ tử lạnh lùng nói: "Bổn tỏa đã tại các ngươi trong ấp để lại dấu ấm" Nếu là ngươi môn ngoan ngoãn nghe lời, bổn tòa sẽ không đi quấy nhiếu các ngươi. Nếu không, bổn tòa nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. sát ý nghiêm nghị rước tiếng nói, lý cửu tiêu lập tức thúc giục đồng bọn họ trong ấp thần thức xấu ấm. A, theo thần thức xấu ấm bị thúc giục. Bốn gã đại thừa cường giả cùng hơn mười người đệ tử đều là phát ra vô cùng thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết chỉ bất quá nơi này hoàn toàn bị lý cửa tiêu dùng không gian lĩnh vực bao phủ, cho nên tùy ý bọn họ như thế nào kêu thảm thiết, cũng không có một tia âm thanh có thể truyền đi. ước chừng bốn năm cái hô hấp sau, lý cửa tiêu mới dừng lại thúc sục, nhìn tê liệt trên mặt đất bốn gã đại thừa cường giả cùng hơn mười người để tử nhàn nhạt nói, đây chỉ là trước cho các ngươi thử một chút, đợi chân chính thúc sục thời điểm, Có thể so với bây giờ thống khổ mấy chục lần. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Nghe được câu này. Bốn gã đại thừa cường giả cùng hơn mười người đệ tử nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy liền vội mở miệng nói. Tiền bối. Chúng ta nhất định nghe lời. Nhất định nghe lời. Nhìn liên tục tỏ thái độ những người này. Lý cổ tiêu lúc này mới nhàn nhạt nói. Yên tâm. Bổn tỏa không các ngươi phải đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Chỉ cần các ngươi cùng bình thường như thế. Làm bổn tỏa chưa có tới là được. Đơn giản giao phó mấy câu sau. Lý Cửu Tiêu liền lần nữa tiến vào đến hắc tháp bên trong. Bắt đầu luyện hóa chỗ này trận cơ. Huyện Vũ Thánh thành phòng vệ trận pháp xác thực không đơn giản. Nhưng là theo Lý Cửu Tiêu lại không coi vào đâu. Không tới ngắn ngủi nửa giờ. Lý Cửu Tiêu không chỉ có nắm giữ chỗ này trận cơ quyền khống chế. Càng là đem chỗ này trận cơ uy lực tăng lên không ít. Nắm giữ chỗ này trận cơ sau đó. Lý Cửu Tiêu không có ngừng lưu. Cùng lúc đi vào như thế. Lặng yên không một tiếng đồng dấu thân hình rời khỏi nơi này. Đợi Lý Cửu Tiêu rời đi nơi này sau. Bốn gã đại thừa cường giả cùng hơn mười người đệ tử mới như chút được gánh nặng tê liệt trên mặt đất. trưởng lão. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem tin tức hối báo lên? Làm một gã đệ tử nói ra những lời này sau. Mấy tên đệ tử khác nhất thời hừ lạnh nói. ngươi muốn chết có thể chớ liên lụy chúng ta. Bọn họ sinh tử đã bị lý cổ tiêu khống chế. Bây giờ mật báo khởi không phải tự tìm đường chết. Bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Bốn gã đại thừa cường giả hai mắt nhìn nhau một cái. Khắp khuôn mặt là bực bội bất đắc dĩ thần sắc. Được rồi. Bây giờ không có đừng tuyển chọn. Người sở hữu cứ dựa theo vị kia nói làm đi. dứt tiếng nói. Bốn vị đại thừa cường giả lần nữa trở lại hắc tháp trung chấn giữ. Mà hơn mười người đệ tử là tiếp tục ngồi ở trong sân bên bực bội vô cùng phát ra ngây ngô. Bọn họ tiếng nhị luận thông qua thần thức dấu ấm bị lý cổ tiêu nghe rõ ràng. Thấy những người này như thế thức thời. Hắn cũng lười đi so đo Rất nhanh hắn liền đi tới huyền Vũ Thánh thành thành Nam Cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc Nơi này quả nhiên cũng có một tòa hắc tháp Bị an trí ở một cái nhà chung Cùng mới vừa rồi như thế Lý cử tiêu dùng giống vậy phương pháp nắm trong tay tòa này hắc tháp chung trận cơ Tiếp lấy đó là thành Tây cùng thành Bắc Bốn tòa hắc tháp trận cơ hoàn toàn bị lý cử tiêu khống chế Hơn nữa tất cả đều tăng lên uy lực. Bất quá trừ quá này bốn cái trận cơ bên ngoài. Còn có một cái càng trọng yếu hơn trận cơ. Mà cái trận cơ vào vị trí với huyền vũ thánh thành trung tâm thành. Nơi đó giống vậy có một tòa hắc tháp. Bất quá tòa này hắc tháp so với thánh thành bốn phương tám hướng hắc tháp lớn hơn nhiều lắm. Trừng gần trăm thước cao. Làm lý cỡ tiêu đi tới tòa này hắc tháp bên dưới lúc. Vô cùng rõ ràng dò tra đến bên trong tình huống. Trung tâm tòa này to lớn hắc tháp dựng đứng ở trung tâm trên quảng trường. Cũng không có sân thủ hộ. Nhưng là tòa này hắc tháp bên trong huyền Vũ Thánh địa cường giả cùng đệ tử lại là có không ít. Trong đó đại thừa cường giả có chín vị nhiều. Đại thừa dưới đây tu sĩ cộng lại có hai ba trăm danh nhiều. Muốn ở cực trong thời gian ngắn đem tòa này hắc tháp chung sở hữu tu sĩ thu phục khống chế. Thật đúng là có đến độ khó nhất định. Nếu như những cường giả này là đang ở cùng tầng. Vậy cũng được không có độ khó gì. Nhưng là này hai ba trăm danh tu sĩ tất cả đều giải rác ở tòa này hắc tháp bất đồng tầng lầu. Đang lúc này. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tòa này hắc tháp trần cơ ở đỉnh chóp nhất. Chỉ cần đến đỉnh chóp nhất liền có thể. Còn lại không cần để ý tới. Nghe được long lão đầu lời này Lý cẩu tiêu nhất thời chân mày cao lại Không có điều kiên kỳ gì Vốn là hắn còn tưởng rằng nơi này trận cơ cùng ngoài ra kia Bốn tòa hắc tháp như thế đều tại tháp trung ương đây Biết rõ một điểm này sau, Lý cẩu tiêu cũng không do dự Lúc này đi tới hẻo lánh nơi giấu thân hình Sau đó liền đạp không mà đi hướng tòa này to lớn hắc tháp nóc phi hành đi Toàn bộ huyền Vũ Thánh Thành Trung đều có cấm không trận pháp. Tầm thường tu sĩ căn bản là không có cách bay đến cao 20 mét không trở lên. Nhưng là đối với Lý Cửu Tiêu mà nói. Cái này cấm không trận pháp không có bất kỳ dùng. Cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền đi tới tòa này to lớn hắc tháp nóc. Chỉ thấy hắc tháp bên trên nhất một tầng bất ngờ có một cánh dùng để cửa sổ thông gió. Có thể chứa một người đi xuyên qua. Hơn nữa phiến này cửa sổ lại không có làm bất kỳ phòng vệ nào. Cũng không có bất kỳ ngăn tre. Nhìn một màn này. Lý cửa tiêu trên mặt không khỏi hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Huyền Vũ Thánh địa thật đúng là đủ tự đại. Cái này cửa sổ lại không có làm bất kỳ phòng vệ nào. Chẳng nhẽ bọn họ thật liền cho rằng không người nào dám. Cũng không có người có thể đến tòa này hắc tháp nóc không được. Cái ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Dấu thân hình lý cửa tiêu hướng thẳng đến cái này cửa sổ bay vút đi. Hắn đã dò xét qua cái này cửa sổ cùng với bên trong. Không tồn tại nguy hiểm gì. Kia cũng cũng không sao tốt do dự. Vì vậy cửa sổ không có bất kỳ ngăn che. Cho nên ẩm dấu thân hình lý cửa tiêu dễ như chở bàn tay liền đi tới tòa này hắc tháp tầng chót nhất. Đương nhiên. Tầng này trên còn có một cách đơn đột đỉnh tháp Lầu Các. Người cuối cùng trận cơ vào vị trí với đỉnh tháp trong Lầu Các. Mà tầng này cũng có bốn vị cường giả. Đều là đại thừa đỉnh Phong Tu Vi. Giờ phút này bốn người cũng thuộc về trạng thái tu luyện. Hoàn toàn không nhận ra được Lý Cửu Tiêu lẻn vào đi vào. Nhìn một cách thuộc về trạng thái tu luyện bốn người. Lý Cửu Tiêu không chút do dự mở ra không gian lĩnh vực.